Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio ngôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ Pháo hôi thật thiên kim mang cầu trọng sinh xuyên thư tác giả, đường hòa Hỏa. Văn án 6 tuổi liền trở thành đỉnh cấp hacker mang cầu chạy thiên tài bảo bảo Sở càn lại không có thời xưa trong tiểu thuyết manh bảo nhóm may mắn Hắn mọ mi, không phải bá tổng văn nữ chủ, ngược lại là cái pháo hôi nữ xứng Bởi vì ái mà không được hát hóa, 8 tuổi sở càn ở mẫu thân ngược đái hạ ngoài ý muốn chết thảm Trọng sinh trở về, nhìn đỉnh đầu quen thuộc khuôn mặt, vẫn là trẻ con sở cản trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Du tiểu mẫn ngoại ý muốn xuyên qua ngoại ý muốn mang thai mới phát hiện chính mình xuyên vào một quyển thật giả thiên kim văn, mà nàng xuyên thân thể đúng là cái kia yêu hoa hoa thân vị hôn phu lại không chiếm được nam chủ rủ lòng thương cuối cùng điên cuồng trả thù nữ chủ không thành tâm thái vặn vẹo tại gia bạo nhi tử khi ngoại ý muốn tử vong pháo hôi thật thiên kim. Sơ sơ cái bụng, du tiểu mẫn quyết đoán rời xa chuyện xưa phát sinh mà thành phố A mở ra không cần kết hôn liền có thể dưỡng hoa hạnh phúc độc thân hàng ngày ba năm sau du tiểu mẫn mang theo khẩu trang đi kinh thị tham gia tác giả đại hội ở sân bay không cẩn thận đụng vào một đại soái ca bị du tiểu mẫn dắt ở trong tay sở càn nhìn trước mặt cái kia đã từng coi hắn vì sỉ nhục nam nhân một đôi bạch béo tay nhỏ khẩn trương đến túm chặt bên cạnh nữ nhân bung xuống trong mắt sệt qua ám mang. nhưng mà trong tưởng tượng nữ nhân tính toán mẫu bằng tử quý liếm cầu hình ảnh không có xuất hiện nhìn thấy cái kia cha nam trong mắt thậm chí tràn ngập xa lạ Ngọt Văn xuyên thư sẵn văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, du tiểu mẫn vai phụ, cầu dự thu ta mẹ nàng mới ba tuổi dưới cái khác. Một câu tóm tắt, mụ mụ giúp ta thay đổi cái ba ba. Lập ý, ánh mặt trời chung sẽ xua tan khói mụ. Nhận xét tác phẩm. Du tiểu mẫn ngoại ý muốn xuyên qua mang thai mới phát hiện chính mình xuyên vào một quyển thật giả thiên kim văn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 Nữ chủ dùng ái chữa khỏi bảo bảo cô đơn tối tâm nội tâm, cũng ở tình yêu trên đường từ co đầu rút cổ đến dũng cảm, cùng nam chủ lẫn nhau thuyết minh ái chân lý. Sảng khoái ngọc văn, đáng giá một đọc. Chương một. Âm vang một tiếng sấm sét, Du Tiểu Mẫn ý thức mơ hồ mà khởi động mí mắt, phát hiện nàng chính đỡ hoa văn phức tạp vách tường bước chân lảo đảo đi phía trước di động tới. Đến nơi muốn di động đi chỗ nào, nàng hôn mê hỗn loạn trong óc tựa hồ không có suy nghĩ, là ở trong ngọc sao? Du tiểu mẫn dùng sức hồi tưởng chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng chưa nghĩ ra cái gì lo gì, vì thế ý thức nói cho chính mình, đại khái chính mình đang ở nằm mơ trung ngộng. Du tiểu mẫn lại dương mắt quan sát trong chốc lát quanh mình hoàn cảnh, tuy rằng ánh đèn tựa hồ ở hoảng, hành lang cũng thường thường xuất hiện mơ hồ bóng dáng, nhưng nàng vẫn là phán đoán ra, chính mình giống như ở nào đó khách sạn trên hành lang. tầm mắt mơ hồ, khách sạn hành lang. Cho nên trong ngậu chính mình là uống xe, một mình tiến khách sạn sao? Du tiểu mẫn nâng lên chính mình có chút mệnh mỏi tay, dùng sức gõ gõ đầu mình, ý đồ đem chính mình đánh thức, nhưng mà lại lần nữa mở, vẫn như cũ không có ra ngộng. Hơn nữa đầu còn càng thêm hôn mê. Lệch cạch một tiếng. Đang lúc du tiểu mẫn tiếp tục dọc theo vách tường theo bản năng đi phía trước rào bước tiến lên khi, nàng tay trái lại không cẩn thận tạo ra một phiến khách sạn cửa phòng. Sau đó một cái lảo đảo, du tiểu mẫn cả người thân mình đều trượt đi vào. Nhưng liền tính là ở trong mộng du tiểu mẫn cũng sẽ không kêu chính mình quăng ngã cái chó ăn cước, cho nên bằng vào bản năng cân bằng năng lực nàng nghiêng thân mình vọt một bước sau khó khăn lắm ổn định thân hình frank con chờ không kịp rời khỏi phòng một trận cuồng phong thổi tới vừa rồi bị nàng đẩy ra môn liền ở bí mật mang theo hàn khí gió lụa uy lực hạ đột nhiên đóng cửa hoa thảo con không có ngẩng đầu lên du tiểu mẫn liền cảm thấy tình huống thập phần quỷ dị nàng tưởng chính mình sẽ không ở làm linh dị quỷ quái mộng đi không cần a nàng sợ nhất quỷ không cần làm ác mộng, không cần làm ác mộng, liền tính là làm mộng xuân cũng so thành quỷ mộng hảo a du tiểu mẫn nội tâm rít gào ra tiếng hy vọng bằng vào chính mình niệm lực thay đổi trong mộng hoàn cảnh này một nhắc mãi nàng quả nhiên cảm giác trong phòng hàn khí thiếu chút tựa hồ cửa sổ đã đóng cửa Buông xuống tầm mắt hạ kia theo gió phiêu động bức màn quái ảnh cũng đình chỉ dương nanh múa bước. tuy rằng ánh đèn vẫn là mông lung nhưng du tiểu mẫn nội tâm sợ hãi mạc danh tan đi nàng thậm chí có chút chờ mong mà ngẩng đầu lên Rốt cuộc, nay thật là có thể bằng vào chính mình ý niệm thay đổi mộng A. Nói vậy, còn có cái gì đáng sợ đâu. Chỉ cần nàng ý thức được nguy hiểm, cảnh trong mơ liền có thể thay đổi. Nàng là chính mình trong mộng chúa tể A. Ha ha. Đầu hôn mê bởi vì này tưởng tượng pháp thoáng giảm bớt, du tiểu mẫn tầm mắt cũng tùy theo hướng lên trên âng. Sau đó, nàng một lòng không biết cố gắng mà bắt đầu loạn nhảy. Ma ơi. Thật sự đổi thành mộng xuân. Nàng bất quá thuận miệng vừa nói mà thôi đối diện liền có một cái khoác khăn tắm tre khuất nửa người dưới tuấn mỹ nam tử triều nàng đi tới hắn mặt mày thâm thúy mũi cao thẳng ngũ quan đường con cấm dục lại lạnh nhạt cố tình một đôi ngăm đen đôi mắt phiếm điểm nhi thủy quang khiến cho hắn toàn bộ khuôn mặt tràn ngập mâu thuẫn tương phản dụ hoặc đặc biệt hắn hành động gian kia vân ra rõ ràng nửa người trên ở trong nhà ánh đèn chiết xạ hạ giống như nhiếp ảnh gia thủ hạ kiệt xuất nhất tác phẩm tràn ngập minh ám đối lập cùng quang ảnh sức giãn cho người ta thị giác lấy cực đại đánh sâu vào nay tuyệt bức chính làm ngộng Hiện thực nàng sao có thể gặp gỡ như vậy một vị cực phẩm Mỹ Nam vẫn là nửa thân trần. Huống hồ này nhan giá trị này giá người này công nhận độ, muốn thật là hiện thực, đã sớm bị phố chủ, truyền thông, tinh tham phát hiện cũng trở thành quảng đại nữ tính đại chúng lão công, nàng nơi nào sẽ không hề ấn tượng. Bởi vì lực đánh vào quá lớn, du tiểu mẫn đồng tử co rúm lại hạ sau, một lòng liền thỉnh thịch thỉnh thịch kinh hoàng lên, một bên nhảy một bên tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ ta trong xương cốt cũng là cái sát nữ, hoặc là không làm mộng xuân. Một làm liền làm như vậy kích thích Vẫn là Tối hôm qua ngủ trước nhìn buồn tiểu thuyết kết cục có xe quan hệ Nhưng Kia kết cục trong xe mặt về nam chủ miêu tả giống như cũng không phải cái này loại hình A Người xem đủ rồi không có Đang lúc du tiểu mẫn trong óc miên man suy nghĩ thời điểm Một đạo lệnh nhạt trung mang theo khàn khàn hoặc nhân thanh âm vang lên ở nàng đỉnh đầu Lấy lại tinh thần mới phát hiện không biết khi nào Kia cấm dục Mỹ Nam cư nhiên đã đi vào chính mình trước người bất quá một mét xa Đại khái là thanh âm kia bí mật mang theo thập phần cường đại khí tràng, trong nháy mắt, Du Tiểu Mẫn bản năng liền cúi đầu, muốn chiều hắn xin lỗi. Nhưng cúi đầu đến một nửa, Du Tiểu Mẫn bị hôn mê trong óc lại đối chính mình nói: "Đây là ta Ngọc A, ta chính là nơi này chúa tể, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, không phải nhìn nhiều hai mắt sao?" Như vậy nghĩ, Du Tiểu Mẫn bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên tới, mặt lộ vẻ kiêu ngạo thần sắc. "Không, không thấy đủ. Như thế nào? Thế nào?" Ấn. Trong mộng uống say còn sẽ đại đầu lơi sao? Nàng nói chuyện cư nhiên còn có mùi rượu. Này cũng quá chân thật đi. Lan! Du tiểu mẫn buồn bực đến một nửa, đỉnh đầu truyền đến nam nhân đạm mạc lại cường thế thanh âm đánh gãy nàng nghi ngờ. Trong óc mơ màng hồ đồ du tiểu mẫn trong xương cốt nghịch phản tâm lý càng là ở ta cảnh trong mơ ta làm chủ trong lòng ám chỉ hạ, được đến xưa nay chưa từng có thăng cấp. ngươi ngươi kêu ta lăn ta liền lăn. Ha ha! Cũng không nhìn xem ai mới là nơi này ba ba du cảnh trong mơ chúa tể nữ cỗ lộc tiểu mẫn một tay chống nạnh, nghiêng nghiêng ngâng lên cằm chiều đối diện một khiêu khích sau bán ra lục thân không nhận nghện bức liền phòng nghỉ gian kia lãng mạn hình tròn giường lớn đi đến nhưng mà miệng nàng muốn lăn ngươi lăn còn không có xuất khẩu lòng bàn chân một cái lảo đảo không biết như thế nào cả người liền thẳng tắp chiều kia trên người còn nằm bọt nước nam nhân đánh tới hơn nữa du tiểu mẫn không nghĩ tới chính là đối diện kia nam nhân thoạt nhìn khí thế cường đại tràn ngập lực lượng thực tế cũng là cái gian hoa đã bị nàng như vậy va chạm hai người cư nhiên liền trực tiếp ngã xuống trên giường hoa thảo chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết muốn cự còn nên nhìn một cái này nam nhân thân mình đều nóng lên bị chính mình không cẩn thận bổ nhào vào sau kia gợi cảm hầu kết còn trên dưới hoạt động phát ra muốn mệnh dụ hoặc một đôi vừa rồi còn chỉ là mờ mịt hơi nước mắt lúc này đối với nàng phát ra nhiệt tình mời tựa hồ muốn nói đều như vậy còn không hạ thủ ngươi vẫn là cái nữ nhân sao du tiểu mẫn lúc này trong óc càng thêm hỗn loạn lòng bàn tay độ ấm cũng như là có ma pháp ngay lập tức thông qua nàng mạch máu truyền lại đến nàng khắp người, tiêu nàng cả người cũng đi theo nóng lên. cấm dục mỹ nam không tiếng động tương mời, kia nhan giá trị lại toàn lớn lên ở chính mình thẩm mỹ thượng, hơn nữa này vẫn là chính mình trong ngọng, có thể tùy tâm sở dục. ai tao được? đang lúc du tiểu mẫn tâm trí dao động hết sức, xoang mũi bỗng nhiên chui vào quanh mình bạo lều nam tính ho ron hơi thở, trong cơ thể bỗng nhiên cũng mạc danh dâng lên một cổ nóng bỏng hư không cảm giác, tiêu nàng giống điều mắc cạn con cá, cực độ muốn được đến nước mưa dễ chịu. Thủy. Du tiểu mẫn tầm mắt lại bắt đầu mơ hồ lên, đồng tử xuất hiện so vừa rồi càng nhiều bóng trồng. Nàng theo bản năng lắc lắc đầu sau, đồng tử đông nhiên xâm nhập một viên ở ánh đèn chết xạ hạ rực rỡ lấp lánh tiểu bọt nước tới. Du tiểu mẫn cảm giác lại không uống thủy, chính mình đều sắp chết rồi. Vì thế cầu sinh bản năng hạ, nàng vươn chính mình cái lưới, chiều kia viên tiểu bọt nước cuốn đi. T. Phó nham thần ở rượu cục ngoài ý muốn bị tính kế sau, vì phòng ngừa chính mình làm ra không lo hành vi liền tránh đi mọi người ở khách sạn việp phòng xếp khai phòng, cũng điện thoại thông chi trợ lý làm người thông chi tư nhân bác sĩ tới rồi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, tư nhân bác sĩ không có tới, hắn phòng lại vào cái nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này to gan lớn mật, tiến sai phòng không ra đi liền tính, còn thập phần không biết xấu hổ hướng hắn trên giường bò. Phó nham thần bản năng kháng cự mà kéo lấy nữ nhân tay tưởng đem người kéo ra khỏi phòng, nhưng mà hắn không nghĩ tới dược hiệu dưới, hắn đem người ra bên ngoài xả ý thức, lại ngạnh sinh sinh thành đem nữ nhân hướng chính mình trên người tốn một cái trời đất quay cuồng hắn bị nữ nhân quán tính đánh ngã ở trên giường phó nam thần trên chán gân xanh thình thịch thằng nhẻ vì phòng ngừa chính mình tay lộn xộn hắn khắc chế mà bắt được dưới thân nhu ấm khinh bạc lông bị chỉ lấy một đôi mắt chừng mắt trên người nữ nhân chạy nhanh từ ta trên người xuống dưới nhưng mà hắn nghiến răng nghiến lợi lời nói còn chưa nói xong trên người nữ nhân cư nhiên vẻ mặt mê ly vươn một cái đinh hương cái lưới thân thể không chịu khống chế mà run rẩy phó nham thần thái dương bắt đầu thấm ra tinh mịn mồ hôi hay là nữ nhân này là trợ lý sợ tư nhân bác sĩ không thể đuổi tới cho hắn đưa tới giải độc phó nham thần trong đầu mới vừa toát ra như vậy ý niệm cũng khắt chế dược hiệu tính toán đem người xúc lên hắn hơi hơi ngẩng tầm mắt liền đâm tiến một đôi ngây thơ thiên chân phảng phất thủy tinh thấu triệt lại bí mật mang theo nhẹ nhẹ vũ mị đôi mắt ít như vậy căn bản không giải khai nô no. nóng quá chẳng qua giật mình lăng một cái trước mắt chờ phó nham thần phản ứng lại đây thời điểm kia nữ nhân cũng đã bạch tuộc giống nhau leo lên trụ hắn, còn vô ý thức ở hắn cổ gian cọ sát. Trong cơ thể bị nước lạnh cùng lý trí áp chế dược hiệu, ở nữ nhân lung tung treo chọc hạ như rung nham ở trong thân thể hắn đấu đá lung tung. Phó nham thần lý trí thượng vườn tay tính toán một phen kéo ra cái này ở trên người hắn quấy dối nữ nhân. Nhưng mà trên thực tế, đương hắn tầm mắt hạ di thời điểm, hắn đã đem người trở mình, áp chế tại hạ phương. Rời đi, phó nham thần. Chỉ là một chút dược vật mà thôi, ngươi có thể nhẫn cả người cơ bắp căng thẳng trên trán tinh mịn mồ hôi cũng theo khắc chế hạ thô nặng hô hấp hội tụ thành tích dọc theo đỉnh mày đi xuống tích chảy nhưng mà liền ở phó nham thần lý trí cùng thân thể nhu cầu đánh rằng co mấu chốt thượng hắn cổ thượng lại bỗng nhiên bị leo lên thượng một đôi nhu nhược không co xương tay nhỏ một chút nhi dùng sức veo toái hắn cận tồn không nhiều lắm lý trí ân vì sao cả người eo đau bối đau a chẳng lẽ gần nhất gõ chữ ngồi đến thời gian quá dài nàng cũng bắt đầu bị mắc bệnh nghề nghiệp Không trận mắt đôi tay nắm tay hướng lên trên duỗi người thời điểm du tiểu mẫn đô đô miệng tính toán tiếp thu sinh hoạt vô tình lễ rửa tội nhưng lười eo duỗi đến một nửa nàng bỗng nhiên phát hiện thân mình trừ bỏ eo đau bối đau tựa hồ còn không quá thích hợp sâu ngủ bị giác quan thứ sáu bất an dọa chạy sau nàng mạch đến trường lớn mắt ngay sau đó bị trước mắt cung đình thức quý tộc phong bức màn cùng hoa mỹ lãng mạ đèn treo thủy tinh lại lần nữa sợ tới mức hồn vía lên mây sao lại thế này? Nàng tân mua tiểu trung cư phòng rõ ràng là tiểu tươi mát thiện lục hệ bức màn A, chẳng lẽ nàng mộng du đến khách sạn khai phòng. Khách sạn. Từ từ, tối hôm qua nàng có phải hay không làm giấc mộng, mơ thấy chính mình say rượu ở khách sạn hành lang. Sau đó, du tiểu mẫn trong đầu hiện lên phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, theo sau trận tròn đôi mắt cũng theo đầu máy móc mà hướng phía sau chuyển động. Chương 2. đương du tiểu mẫn cổ cùng dì sắt người máy giống nhau một đốn một đốn sau này chuyển động 120 độ. Ngay sau đó nhìn thấy sau lưng một cái hình dáng tuyến to rộng trắng non phía sau lưng cùng với mặt trên nhìn thấy ghê người nữ nhân móng tay ngân khi, nàng có rúm lại đồng tử nhịn không được che khẩn miệng mình. Sao lại thế này? Kia không phải chính mình mộng sao? Nàng rõ ràng là ngủ ở chính mình trung cư, vì cái gì sẽ xuất hiện ở khách sạn, lại còn có tiểu hậu loạn tính. Nên sẽ không mộng còn không có tình đi. Du tiểu mẫn trợn tròn đôi mắt, lại chạy nhanh nhắm mắt, muốn đeo chính mình từ trong mộng tình lại. Nhưng mà nàng đã dùng sức véo chính mình ngùi, rõ ràng trong đầu cảm giác đau thần kinh đều làm chính mình thấm ra sinh lý tính nước mắt, nhưng lại mở mắt ra. Vẫn là khách sạn hoa lệ trang hoàng, vẫn là cái kia tràn ngập nam tính hoa ngon hơi thở. Phía sau lưng, muốn mệnh. Du tiểu mẫn cảm thấy chính mình lập tức tiêu hóa không được như vậy kính bạo sự tình, mặc kệ có phải hay không động nàng bản năng tính toán trước lưu lại nói. tầm mắt rơi trên mặt đất màu hồng giúp mặt ngược bao nông máy thượng, du tiểu mẫn thần kinh có chút đau. Này không giống như là nàng sẽ xuyên kiểu giang A, nàng sẽ không tinh thần phân liệt, xuất hiện nhân cách thứ hai mới xuất hiện ở khách sạn đi. Kinh hách quá nhiều, du tiểu mẫn hít sâu một hơi, gión ra gión rén xuống giường bắt đầu mặc quần áo, chờ bộ xong kia vải dệt thưa thất váy, thoáng nhìn chính mình trước ngực gái mội dấu vết, nàng lại rứt khoát trọng lên nam nhân treo ở một bên tây trang áo khoác. Tuy rằng này áo khoác mặc ở trên người nàng liền cùng tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo giống nhau có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng tổng so với bị người nhìn thấy hảo. Không kịp rửa mặt, Du Tiểu Mẫn thuận tay sách lên mép giường một cái nữ sĩ bao bao liền hướng ngoài cửa đi, rốt cuộc này muốn thật là chính mình nhân cách phân liệt mua, vài vạn bao bao đâu, liền tính chính mình không cần cũng có thể bắn A. ma chứng, người này cách hảo phá của A. Du Tiểu Mẫn làm không rõ chính mình là cái tình huống như thế nào, gión ra gión rén hướng cửa đi đến, chờ tay nàng chế trụ bắt tay xoay tròn thời điểm, nàng còn cố ý cửa trước nội nhìn liếc mắt một cái. Thấy trong chăn lộ ra cái kia nam tính vân ra rõ ràng chân mảy may không có hoạt động dấu vết, trên mặt nàng hiện lên chút khô nóng, sau đó nghẹn khí dấu ra phòng. Tả hữu nhìn xung quanh một chút, trên hành lang im ắng, du tiểu mẫn quyết đoán đóng cửa lại tròng lên cao cùng hướng thang máy phương hướng đi, cùng sử dụng bao bao che khuất chính mình gương mặt, miễn cho gặp phải người nào. Đi vào cửa thang máy thời điểm, thang máy vừa vận mở ra. Du tiểu mẫn đi vào thời điểm. Thấy một cái tơ vàng khung mắt kính cao gầy nam nhân dẫn theo bữa sáng cùng túi mua hàng từ bên trong ra tới cùng nàng nghiêng người mà qua hết sức, ánh mắt chiều trên người nàng không hợp thân tây trang áo khoác nhìn vài mắt, nàng dùng bao bao che khuất gương mặt nháy mắt bạo hồng. Nhưng mà du tiểu mẫn lộ ra một đôi mắt hạnh lại hung tợn chiều kia xa lạ nam nhân chừng mắt nhìn trở về. Nhìn cái gì mà nhìn? Phi lễ chớ coi cũng không biết sao. Thành công bước lui nhân ra tầm mắt sau, thang máy cũng tùy theo khép lại cản trở bất luận cái gì tầm mắt. Nhìn góc trên bên phải màn hình con số từ 28 chậm dãi biến thành 1, du tiểu mẫn may mắn chính mình tỉnh lại rất sớm, lúc này thang máy không có bất luận kẻ nào ra vào. Đinh! Đương thang máy thành công tới lầu 1, du tiểu mẫn bước chân vội vàng đi ra ngoài, chỉ là hô hấp đến khách sạn ngoại đệ nhất khẩu mới mẻ không khí hết sức, nàng đối mặt thình lình xảy ra sóng nhiệt, đầu vẫn là có chút một bước. Ngày hôm qua ngủ trước xem thời tiết dự báo nói muốn hạ nhiệt độ đến 17 độ nhưng bên ngoài này thể cảm so bình thường cao 10 độ cực nóng là chuyện như thế nào. Mặc kệ, về trước ra, du tiểu mẫn đi đến đường cái biên, thấy đường cái thượng cơ hồ không có taxi, liền đi bộ đi vào giao thông công cộng trạm điểm. Nhưng mà nhìn đến giao thông công cộng trạm điểm thượng xe cẩu lộ tuyến khi, nàng cảm thấy chính mình hẳn là không phải nhân cách phân liệt mà là khả năng thật sự còn ở trong ngộng, bởi vì mặt trên lộ tuyến cũng không phải nàng nơi thành phố H, mà là khoảng cách thành phố H cao thiết đều phải ban ngày thành phố A. Nàng tổng không có khả năng ngủ một giấc vượt vài cái tình đi. Du tiểu mẫn như vậy nghĩ, lại lần nữa khắp một phen chính mình đùi, nhưng mặt trên rõ ràng cảm giác đau như vậy chân thật. Mà kia chân bộ đau đớn truyền lại đến nàng trong óc thời điểm, nàng bụng cư nhiên còn đói đến phát ra một trận lộc cục thanh. Này thật là mộng sao? Mộng sẽ có như vậy chân thật cảm giác sao? Tích tích! Tìm chết ta! Dương Du tiểu mẫn hốt hoảng đi ra vài bước. Nàng bên thai bỗng nhiên chuyển đến xe hơi không kiên nhẫn loa thanh cùng với một chiếc mini bật tài xế chửi bậy, du tiểu mẫn ngẩng đầu thấy rõ đối diện đèn đỏ, cùng với bên tay trái mini bật tài xế khẩn cấp phanh lại sau trên mặt nghĩ mà sợ, nàng ấp úng lui về đường đi bộ, sau đó chiều tài xế nói thanh xin lỗi. Trong ngọng đều là thấy không rõ người mặt, vừa rồi thang máy đụng tới người mặt nàng thấy rõ, vừa rồi tài xế mặt nàng cũng thấy rõ. Trong ngọng là không có cảm giác đau tối hôm qua nàng tuy rằng mơ mơ màng màng nhưng trung gian mỗ một khắc cũng cảm giác được đau đớn vừa rồi véo đùi cũng phi thường đau trong mộng ánh sáng mặt trời cũng không có khả năng như vậy loá mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm xem vài lần sau mí mắt còn sẽ xuất hiện minh ám đánh sâu vào ảnh âm quần sáng này không phải mộng kia nàng vì cái gì một giấc ngủ dậy thay đổi cái thành thị đâu du tiểu mẫn theo bản năng lấy ra di động muốn nhìn xem thời gian xác nhận hạ này có phải hay không chính mình ngủ ngày hôm sau nhưng mà đương nàng mở ra bao bao trong lúc vô tình nhìn đến di động bên cạnh thân phận chứng khi mới ý thức được đến tuột cùng đã xảy ra cái gì nàng xuyên thư thân phận chứng giấy chứng nhận chiếu thượng rõ ràng là nàng ảnh chụp nàng sinh nhật cũng là tên nàng nhưng mà hộ tịch địa chỉ lại cùng nàng bản nhân không hề quan hệ bên trên hộ tịch danh mạch viết thành phố a bạch liên khu vạn phổ lộ tâm di huyện bảy mươi sáu hảo du tiểu mẫn dành mạch nhớ rõ nàng đêm qua ngủ trước xem trong tiểu thuyết mặt ác độc nữ xứng liền trụ cái này địa chỉ sở dĩ nhớ rõ ràng Vẫn là bởi vì nữ xứng tên sinh nhật đều cùng nàng trùng hợp. hãy còn nhớ rõ nàng phun tảo nữ xứng nhắn lại thời điểm, phía dưới còn có mặt khác người đọc hi hi ha ha hồi phục nàng xuyên thư cảnh cáo, nhưng mà khi đó, du tiểu mẫn nhìn thấy những người khác hồi phục chỉ ở ngủ trước nói thầm một câu sao có thể thật sự xuyên thư. Vì xác nhận chính mình hay không thật sự đã xảy ra như thế thái quá sự tình, du tiểu mẫn run rẩy tay cầm ra di động, xoát mặt mở ra di động khóa màn hình sau, nàng mở ra thông tin lục nhìn thấy thông tin lục đệ nhất a sở hạo thiên du tiểu mẫn chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn sở hạo thiên trong tiểu thuyết luyện khốc cuồng bá tú nam chủ tên cư nhiên xuất hiện ở nàng thông tin lục lại còn có vì liên hệ phương tiện bỏ thêm cái a cố định trên tốt thành đệ nhất liên hệ người cho nên nàng trăm phần trăm liền thật là xuyên thư xuyên đến một quyển thật giả thiên kim văn thành yêu hoa hoa thân nam chủ nhưng vẫn bị ghét bỏ cuối cùng hát hóa ác độc nữ xứng du tiểu mẫn hơn nữa nàng xuyên qua lại đây tình tiết Hẳn là chính là trong tiểu thuyết nữ xứng uống lên không biết hay bỏ thêm liều rượu. Sau đó nữ xứng tương kế tiểu kế nhân cơ hội liên hệ nam chủ kêu hắn lại đây cứu chính mình. Tính toán gạo nấu thành cơm làm nam chủ đối nàng phụ trách cảnh tượng. Du tiểu mẫn rời khỏi thông tin lục nhìn đến di động thượng một hồi màu đỏ chưa tiếp điện thoại, trong đầu lại treo tam căn hát tuyến. Cầu bức nam chủ không yêu nữ xứng cố tình phải cho nữ xứng chờ mong. miệng thượng nói nhất sinh nhất thế chỉ ái nữ chủ ở nữ xứng trung dược chủ động sau lại chỉ dựa vào nửa người dưới nói chuyện cố tình sau lại nữ xứng mang theo nhi tử tới cửa lại tuyệt tình đến giống cái máy móc cho nên đây là tác giả dưới ngòi bút nam nhân chân thật bộ mặt sao cặn bã du tiểu mẫn hồi tưởng xong cốt truyện giang hàm sau đều ngứa hận không thể lấy đem cây búa gõ bạo nam chủ đầu xem hắn bên trong có phải hay không bùn lấy làm nhưng lúc này nàng cảm thấy nhất quan trọng sự tình là tìm cái tiệm thuốc nhưng du tiểu mẫn nhìn quanh bốn phía phát hiện bởi vì thời gian qua sớm rất nhiều cửa hàng đều còn không có mở cửa ăn trước cơm sáng thuận tiện ngẫm lại kế tiếp làm sao bây giờ du tiểu mẫn kéo trầm trọng đệm bước ôm ngực kêu chính mình không cần lại hồi tưởng thế giới hiện thực rốt cuộc cực cực khổ khổ mấy năm thật vất vả mua phòng ở cứ như vậy không có vừa nhớ tới hô hấp đều cảm thấy đau xin hỏi yêu cầu cái gì một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo thêm một phần chiêu bài trên bao du tiểu mẫn cảm thấy giờ phút này cũng chỉ có mị thực có thể xua tan chút nàng nội tâm khó chịu vì thế nhìn cửa hàng hình ảnh thực đơn thượng kia ánh sáng mê người tựa hồ cách hình ảnh đều có thể ngửi được mùi hương bữa sáng, nàng điểm chính mình thích ăn trong đó hai dạng. Đang chờ đợi thời gian, du tiểu mẫn sợ chính mình gương mặt dơ loạn, miệng mùi rượu hơn người, còn lấy ra bao bao hóa trang kính cùng tháo trang sức miên chờ cho chính mình rửa sạch hạ, lại hướng trong miệng tác điều kẹo cao su, lúc này mới cảm thấy chung quanh không khí thoáng tươi mát chút. Lên khen. Nhưng mà đường du tiểu mẫn tá song trang nhìn đến trên bàn cơm bỗng nhiên sáng lên màn hình di động, cùng với mặt trên ngân hàng nhắc nhở tin tức khi. Du tiểu mẫn cảm thấy không khí đâu chỉ tươi mát, quả thực tràn ngập ngọt ngọt ngào ngào hương vị, gọi người sung sướng cực kỳ. 880 nhiều vạn. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới nữ xứng bị tiếp hồi hào môn sau, được đến du ra 1.000 vạn bồi thường phí đâu. Tuy rằng nữ xứng một lòng tưởng đem chính mình trang điểm thành nữ chủ như vậy, nhưng ngày thường quần áo trang sức rất nhiều đều là trong nhà đặt mua. Nàng về nhà 3 tháng, bằng lái mới vừa bắt được còn không có mua siêu xe. Trong thẻ chỉ bị tiêu phí hơn 100 vạn. À, à, à. cho nên nàng phòng ở tuy rằng không có nhưng nàng hiện tại vẫn là cái có tiền tiểu phú bà hơn nữa tiền tiết kiệm so đã từng mua trước phòng còn nhiều gấp đôi ha ha ha, ha hoắc hoắc hoắc hoắc dù sao nàng cũng không yêu nam chủ nàng cũng không nghĩ được đến bất công cha mẹ sủng ái kia nàng hoàn toàn có thể rời xa cốt chuyện đi tìm cái giá hàng thích hợp khí hậu thích hợp trấn nhỏ quá thượng tha thiết ước mơ nhàn nhã sinh hoạt nột đến nôi thế giới hiện thực từ nhỏ cha mẹ song vong nuôi lớn nàng mãi mãi ở phía trước hai năm qua đời nàng viết tiểu thuyết cũng vừa lúc là kết thúc trạng thái lại nói tiếp Chứ bỏ nàng tạm thượng tiền đến cũng không có gì nhưng đáng giá vướng bận hơn nữa nói không chừng khi nào chính mình liền xuyên đi trở về cho nên tới đâu hay tới đó du tiểu mẫn không phải cái bi quan chủ nghĩa giả cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng sau trong mắt đã không có mờ mịt đương nóng hôi hổi rót canh trên bao cùng đặc sệt thích hợp phát ra nhàn nhạt thanh hương trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo bị bưng lên sau nàng hiếp hít mắt khỏe miệng gợi lên một cái đối sinh hoạt tràn ngập chờ mong độ cung. Một khắc đầu, phó nam thần đặc trợ Mạc Hâm đứng ở khách sạn việp phòng xếp ngoại, nhìn trong tay mua tới hai người phân bữa sáng cùng với tắm rửa quần áo, lại không hiểu ra sao. Tối hôm qua 11 giờ thu được buộc mệnh lệnh thời điểm, tuy rằng bị yêu cầu nửa giờ nội mang tư nhân bác sĩ đuổi tới khách sạn tương đối khó khăn, Mạc Hâm vẫn là lấy ra chính mình chuyên nghiệp trình độ, nhanh như điện chức mang theo người chạy tới di động biểu hiện khách sạn số nhà ngoại nhưng mà đương hắn điện thoại lão bản mở cửa thời điểm di động vang lên đã lâu rốt cuộc bị tiếp khởi điện thoại kia đầu lại truyền đến bột tức giận khàn khàn lại mang theo chút thô nặng hô hấp hồi phục nói không có việc gì làm hắn trở về mặc hâm cũng không phải không biết nam nữ việc ngây thơ nam sinh nghe được bột trong thanh âm khác thường cùng với trước sau sự tình quan hệ liền phán đoán ra bột hẳn là lâm thời bắt đầu dùng bê phương án giải quyết sinh lý nhu cầu nghĩ đến bột ngày thường không gần nữ sắc thậm chí là có chút chán ghét nữ tính tính cách Mạc Hâm tưởng bột lần này Trung Dược hẳn là đặc biệt mãnh liệt mới chờ không kịp hắn cứu viện. Bởi vì lo lắng bột xong việc nổi trận lôi đình, Mạc Hâm sau khi trở về cũng không dám ngủ say, di động âm lượng điều đến lớn nhất, mở ra tùy thời đợi mệnh trạng thái. Sự thật cũng là nửa đêm 3 giờ dưới thời điểm, Mạc Hâm di động thượng thu được bột tin tức nhắn lại. Bất quá ngoài dự đoán mọi người chính là bột cư nhiên chỉ phân phó hắn chuẩn bị hai người bữa sáng cùng với tắm rửa quần áo, cũng không có nhiều ít trách tội ý tứ. Hai người bữa sáng mặc hâm đảm nhiệm bột đặc trợ tới nay, lớn đến công ty sự vật, nhỏ đến bột tăng cơm, ba năm tới nay liền chưa thấy qua bột cùng nữ tính cùng nhau đơn độc cộng tiến sáng trưa chiều cơm. Ấn hắn nguyên bản suy tính, bột giải quyết sinh lý nhu cầu sau nhiều nhất cho người ta một số tiền làm người rời đi, nhưng nhìn đến kia phân phó sau, hắn trong đầu lại hiện lên một cái thái quá ý tưởng. Hắn bảo thủ bột sẽ không bởi vì ngủ nhân ra một đêm liền tính toán phụ trách đi. Nếu thật là, hắn thật đúng là tò mò cái này người may mắn rốt cuộc là ai đâu Nhưng mà Mạc Hâm không nghĩ tới chính là, đương hắn chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo cùng với bữa sáng chuẩn bị tùy thời đợi mệnh khi, đi thang máy lên lầu cư nhiên sẽ đụng tới đương sự. Kêu nữ hải tử tuy rằng dùng bao bao che đậy khuôn mặt, nhưng từ chỉnh thể khí chất xem liền không phải phong trần nữ tử. Mà nàng che che giấu giấu tính toán trốn chạy hành vi. Giống như căn bản không cần nhà hắn bột phụ trách. Tiến bảo, Mạc Hâm rửa theo bột quy định thời gian gõ vang khách sạn phòng môn một phút sau. Bên trong chuyển đến một trạng thái bình thường hạ lệnh nhạt lại tứ bình bát ổn thanh âm. Bột, ta không phong tạp. Mạc hâm đứng ở cửa, hướng bên trong hô một tiếng, chờ đợi bột cho hắn mở cửa vài giây, đồng nhiên tâm tình trở nên có chút thấp vọng Vừa rồi hắn kỳ thật hẳn là giữ chặt người làm lão bản quyết định hảo sau lại thả người đi. Vạn nhất kia nữ chính là cái gì gián điệp thương mại lợi dụng tối hôm qua ăn trộm nào đó quan trọng tin tức. Lại có lẽ, bột không nghĩ làm nàng rời đi đâu chương 3 phó nham thần ở dược hiệu dưới tác dụng khó được phong túng tay cấy tới rồi tam điểm mới hoàn toàn phát tiết rất trong thân thể khô nóng tắm rửa xong sau hán cấp trợ ly đã phát cái tin tức sau đó nhìn trên giường cái kia quá độ mệt mỏi đã nặng nề ngủ bong dáng nhân sinh lần đầu tiên đi đến toa lét đánh nước cấm lại đây bang nhân rửa sạch một lần còn cho người ta trồng lên tiểu nội nội vận động mấy cái giờ lại hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả phó nham thần nguyên bản cho rằng chính mình phòng có người xa lạ sẽ ngủ không được nhưng ngoài dự đoán chính là Hắn chẳng những ngủ rồi, hơn nữa ngủ thật sự trầm. Ý thức thu hồi còn không có mở mắt ra trước. Phó Nham Thần nhớ tới tối hôm qua điên cuồng cùng với trong nhà ngoại ngoại tha thiết chờ mong. Lần đầu tiên sinh ra nữ nhân cũng không phải sở hữu đều làm hắn chán ghét có lẽ hắn cũng có thể thử cùng người kết hôn bồi dưỡng cảm tình ý niệm. Nhưng mà đường hắn nâng lên mí mắt, nhìn đến trừ bỏ chính mình chống không phòng, cái này mới vừa dâng lên ý niệm lại phảng phất bị đập xuống một chậu nước lạnh thật nhỏ ngọn lửa, vô thanh vô tức liền tiêu tán ta giúp ngươi ở lò vi ba đun nóng một chút bữa sáng ngài đi rửa mặt một chút ra tới liền có thể ăn trợ lý mạc hâm thanh âm ở bên cạnh văng lên phó nham thần nhìn trong tay hắn hai người phân bữa sáng rõ ràng đã đánh mất cái kêu ý niệm trong lòng lại mạc danh dâng lên một cổ bất ngờ bực bội đặc biệt đánh răng khi thoáng nhìn xương quay xanh thượng một cái nhợt nhạt dấu răng hắn nội tâm bực bội lại thoáng thượng chút khiến cho hắn mặt mày đều nhiều phân tức giận điều tra rõ là ai hạ tay không rửa mặt xong ngồi ở khách sạn phòng bàn ăn trước phó nham thần cầm lấy chiếc đua sau bắt đầu dò hỏi đặc trợ phía sau màn độc thủ là cùng ta công ty cùng nhau cạnh tranh tây giao đất tranh quang điền sản bọn họ không biết từ nào tin vào lời đồn nói ngài là gay vì thế hạ tay tưởng đưa hốt sức lại đây thuận tiện cho hấp thụ ánh sáng ngài xu hướng giới tính lấy kích khởi đấu thầu phương chủ quản một vị sợ gay nam chán ghét may mắn một ngài cảnh giác tính cao thân thủ lại hảo mới có thể kịp thời rút lui hiện trường ăn miếng trả miếng đi phó nham thần ăn xong một ngụm bánh bao nhân nước cảm thấy không có gì ăn uống liền buông chiếc đũa, chỉ uống xong bên cạnh sữa đậu nành bỏ thêm vào bụng. đúng vậy. Mạc Hâm lánh mệnh lệnh, thấy Bột thần sắc như thường, hít một hơi bắt đầu hồi báo hàng ngày. Bột hôm nay buổi sáng chín giờ có cái video hội nghị, giữa trưa hẹn bạn tốt John ăn cơm, buổi chiều hai điểm phi cơ phi em mở quốc đàm phán nghiệp vụ. chờ đặc trợ hội báo xong nhật trình, phó nham thần đã là thu thập thỏa đáng chuẩn bị ra cửa. đường đi vẫn như cũ quẩn cũ é, Mạc Hâm đi theo Bột đi hướng thang máy, ấn nút thang máy chờ đợi thời gian. Xuất phát từ đặc trợ chu đáo chắc chẽ, hắn vẫn là hỏi ra khẩu. Buột, thối hôm qua nữ nhân kia, yêu cầu điều tra một chút sao. Ấn bụt ngày thường nghiêm cẩn cảnh giác tính cách, điều tra một cái lai lịch không do nữ nhân, kia khẳng định là cần thiết. Nhưng mà ra ngoài mạc hâm dự kiến chính là, nhà hắn buột ở cửa thang máy mở ra sau, bước ra bước chân bước vào thang máy. Không trả lời ngay, thẳng đến thang máy tới tầng dưới cùng, mới kẽ răng bài trừ hai chữ không cần. Mạc hâm chấn kinh rồi. Hắn nhìn bột đi ra ngoài cao lớn lạnh nhạt thân ảnh, hơi kém không phản ứng lại đây, chờ thang máy bắt đầu hướng nội hợp mới vội vã đuổi theo bột bước chân. Như thế nào liền không cần điều tra đâu. Thân thể trạng thái hay không khỏe mạnh, tâm tư hay không đoan chính, lai lịch hay không trong sáng. Nhà hắn buột, Không sợ bị hồ sao. Đi bị xe, ta chính mình tính tiền là được. Mạc hâm muốn nói cái gì, nhưng đối thượng bột lạnh nhạt lại bí mật mang theo cường đại khí tràng ánh mắt, trong miệng nói lăng là bị nuốt trở về bụng. Phó tiên Sinh. Tối hôm qua phòng phí dụng 4.888 nguyên, theo thanh khiết viên bài tra, phòng nội khăn trải giường bị tẩm ở phòng vệ sinh buồn rửa tay, yêu cầu bồi phó 500 nguyên, tổng cộng phí dụng 5.388 nguyên, đã từ ngài tài khoản khấu trừ, đây là tiểu phiếu thỉnh xem qua. Phó nham thần gật gật đầu, tiếp nhận tiểu phiếu hướng cửa đi. Ở khách sạn tự động xoay tròn cửa kính cách ly không ai nhìn đến địa phương, hắn đôi mắt thoáng nhìn tiểu phiếu thượng khăn trải giường hai chữ, ánh mắt lue lue lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Du Tiểu Mẫn ăn qua cơm sáng, thân thể mỏi mệt bị đồ ăn chưa khỏi một nửa. Ra bữa sáng cửa hàng, nàng liền bắt đầu tìm kiếm mở cửa tiệm thuốc. Mười phút sau, vận khí thập phân hảo, nàng nhìn thấy chủ phố trô rẽ một cái hẻm nhỏ khai ra tiện cho dân tiệm thuốc. Tiệm thuốc trừ bỏ dược tề sư không có người khác, Du Tiểu Mẫn trong lòng một chút e lệ thoáng giảm bớt, dùng bao bao nửa che lấp khuôn mặt, nàng đối dược tề sư thấp giọng nói: Ngài nơi này có việc sau cái loại này dược sao? Dược tề sư thấy vào tiệm khách nhân ăn mặc nóng bỏng. Trên người khoác nam nhân Tây Trang, gương mặt còn bị che khuất không thể gặp người bộ dáng, trong mắt hiện lên hiểu rõ ý vị. Xoay người từ trên giá lấy ra một hộp dược, tùy tay ném đến du tiểu Mẫn trước mặt. 23 khối, tiền mặt vẫn là ạ Lip ấy. A Lip ấy, lại giúp ta lấy một bao khẩu trang, cảm ơn. Du tiểu Mẫn bao bao cũng không có tiền mặt, nghe được dược tề sư nói, đem đã sớm chuẩn bị tốt trả tiền mã đưa qua đi, toàn bộ hành trình bao bao che khuất gương mặt, không dám nhìn thẳng. Dược tề sư thấy tiểu cô nương ánh mắt né tránh, động tác co cắp, nói chuyện lễ phép bộ dáng, bỗng nhiên liền thay đổi này nữ hải không đứng đắn ý tưởng, cho rằng người có lẽ là bị lừa. Rốt cuộc thời buổi này cha nam quắn sẽ lời ngon tiếng ngọt lừa gạt vô chi thiếu nữ nhưng mà ở nam nữ việc thượng luôn là ích kỷ. Nội tâm dâng lên chút thương hại, dược tề sư cấp du tiểu mẫn trang cái màu đen túi, còn thừa dịp trong tiệm không ai báo cho nàng một câu. Này dược nửa năm nhiều lắm ăn cái một lần, đối thân thể không tốt, nữ hải tử vẫn là muốn yêu quý chính mình kỳ thật dược tề sư nói xong liền hối hận rốt cuộc không phải tất cả mọi người nguyện ý nghe nàng khuyên lần trước nàng hảo tâm nhắc nhở còn bị người ta nói xen vào việc người khác đâu cảm ơn bất quá đối diện nữ hải giống như có nghe đi vào nàng lời nói rời đi trước còn đối nàng lộ ra cảm kích ánh mắt du tiểu mẫn rốt cuộc lấy lòng dược vật cùng khẩu trang ra tiệm thuốc liền đưa lưng về phía hẻm nhỏ dùng chính mình chuẩn bị tốt nước khoáng cấp đưa phục sau đó lại mang lên dùng một lần ý ỉa dùng khẩu trang Tuy rằng mùa hè mang khẩu trang rất oi bức, nhưng Du tiểu mẫn cảm thấy, ở nam nữ chủ tùy thời đều khả năng lui tới địa phương, nàng vẫn là điệu thấp điểm nhi hảo. Xong xuôi xong việc, Du tiểu mẫn cũng không tính toán hồi cái kia thân phận chứng thượng địa chỉ. Dù sao nàng cũng không cần bất công xa lạ ba mẹ, cũng không nghĩ đối mặt nữ chủ quang hoàn thêm thân nam nữ chủ, sạch sẽ lưu lót mà. Nàng vào rốt cuộc mở cửa trang phục cửa hàng, tùy tiện tuyển hai bộ rộng thùng thình thoải mái nữ trang, một bộ trực tiếp mặc ở trên người còn có một bộ nhét vào cửa hàng thuận tiện mua hai vai trong bao nhìn trong gương người nháy mắt từ nóng bỏng liêu nhân đến thanh xuân một mạc, du tiểu mẫn chấp một chút đôi mắt rốt cuộc cảm thấy lúc này mới như là chính mình trả tiên sau nàng đi ra trang phục cửa hàng ngẩng đầu nhìn mắt trời cao vân đạm xanh thẳm trời quang hít sâu một hơi nói cho chính mình vẫn là giống nhau lam thiên vẫn là giống nhau có thể hô hấp không khí có mỹ thực có thể nhấm nháp có thừa tiền có thể tiêu dùng tổng so xuyên tiến mạc thế tiểu thuyết hảo nên thấy đủ. Vì thế du tiểu mẫn khẩu trang hạ gương mặt mang lên chút nhẹ nhàng ý cười, lấy ra di động định rồi cái đi thành phố hát vé máy bay, nàng bước ra bước chân tính toán cản cái xe taxi đi sân bay. Nhưng mà phía sau trang phục cửa hàng nhân viên cửa hàng lại hảo tâm đuổi theo ra cửa, giao cho nàng một cái túi. Mỹ nữ ngài nguyên bản quần áo quên cầm, ta xem đều là hàng xa xỉ rất quý liền cho ngài cầm lại đây. Cảm ơn A. Du tiểu mẫn nguyên bản là không tính toán muốn này quần áo. Nhưng nghe nhân viên cửa hàng nói hàng xa xỉ ba chữ, nàng lại cảm thấy chính mình quá bành trướng. Như thế nào có thể bởi vì tiền trong cặp nhiều, liền sinh ra như vậy lãng phí thói quen đâu. Chính mình không nghĩ muốn, cũng có thể bán trao tay a Trước kia sệ bạ không phải có người nói này đó hàng xa xỉ quần áo xỉ cột hẹn đều có thể bán rất nhiều tiền. du tiểu mẫn như vậy tưởng tượng, lại lần nữa xem trong túi quần áo khi, trong mắt đã không có cái gì ghét bỏ, trong ánh mắt máy chơi game nhảy chuyển giống nhau. Lúc này đã tạm dừng ở mò nì đều là mò nì lựa chọn. Ba lô còn rất trống không, du tiểu mẫn kéo ra khóa kéo, khiếp mắt thật cẩn thận đem quần áo tắc đi vào, lúc này mới cất bước rời đi. Xuống máy bay sau, du tiểu mẫn di động lại nhiều cái chưa tiếp điện thoại, biểu hiện là nàng tiện nghi mọi mọi nữ chủ. Du tiểu mẫn biểu môi, trực tiếp đem người kéo đen. Nàng tốt đẹp sinh hoạt, cũng không cần suốt ruột cốt chuyện phá hư. Trở lại quen thuộc thành phố hát du tiểu mẫn thập phần may mắn trong tiểu thuyết thế giới đều là căn cứ hiện thực kéo dài cho nên thành phố hát vẫn là nàng quen thuộc thành phố hát nàng nguyên lai cư trú thành phố hát sở hạt ngải thanh huyện cũng vẫn là kia quen thuộc tiểu huyện thành trừ bỏ tất cả mọi người mất trí nhớ nhớ không được nàng mặt hết thệ cũng không nhiều ít thay đổi vương thúc hiện tại minh phượng tiểu khu ba trăm linh hai có người chủ sao tiểu cô nương nhận thức ta nguyên tiểu khu bảo an đại thúc sinh một chương béo đô đô hiền hòa mặt Mặc dù không quen biết hiện tại Du Tiểu Mẫn gặp người cũng cười tủm tỉm cho người ta thân thiết cảm. 302 nguyên bản hộ gia đình vương nữ sĩ bởi vì nhi tử ở nước ngoài định cư muốn tiếp nàng đi cùng nhau trụ, đang giao bán phòng ở, nếu là muốn xem phòng, ngươi liên hệ cái này điện thoại. Du Tiểu Mẫn nghe được tin tức, quả thực cao hứng hỏng rồi. Nàng đã từng chính là 2 tháng trước thông qua người môi giới đã biết vương nữ sĩ bán phòng tin tức, nói như thế tới, trong tiểu thuyết thời gian tuyến chỉ so nàng hiện thực chậm 2 tháng tuy rằng nàng đã thông qua internet biết hiện thực chính mình học tập công tác sinh hoạt tuyến ở tiểu thuyết thế giới bị lao đi nhưng kia có quan hệ gì coi như người chung quanh mất trí nhớ ở quen thuộc hoàn cảnh ít nhất nàng sẽ không không thích đứng nàng còn có thể quá đã từng giống nhau sinh hoạt bởi vì không có người môi giới du tiểu mẫn lần này mua thuộc về chính mình phòng ở tiết kiệm được vài vạn không nói nàng lại lần nữa cải trang nhà ở mua gia cụ bức màn trang trí đều thuần thục đến không cần hóa so tăng ra một tháng sau Chờ Du Tiểu Mẫn tổn chút bản thảo lại lần nữa đăng ký Lục Giang Văn Học thành tác giả, ký xuống hợp đồng. Khoe miệng nàng dắt một cái thoải mái mỉm cười, cả người lười nhác qua ở sofa lười thượng, cảm thấy xuyên thư cùng thế giới hiện thực giống như cũng không nhiều ít khác nhau. Gõ chữ đàn thêm người, cùng nhau ngày tam, ngày sáu, ngày vận a. Đàn hao thấy tên, tuy rằng trong tay còn có mấy trăm vạn, nhưng Du Tiểu Mẫn đã từng mục tiêu chính là trở thành Lục Giang đại thần, thượng một chút Lục Giang trang đầu kim bảng cho nên đăng ký tân tác giả danh sau nàng cũng không có 3 ngày phơi vong 2 ngày đánh cá, mà là cần cù chăm chỉ bắt đầu đổi mới. Bất quá một người gõ chữ hiệu suất không cao, du tiểu mẫn tuy rằng chạy ngẫu nhiên cũng yêu cầu cùng người tâm sự khai thác ý nghĩ, cho nên ở lục giang diễn đàn bỏ thêm cái đàn sau, nàng bắt đầu rồi cùng người đánh vần gõ chữ hàng ngày. Đương nhiên phi gõ chữ thời gian, bởi vì hiện tại tiền tài dư giả, du tiểu mẫn còn cho chính mình mua chạy bộ cơ rèn luyện thân thể, cũng mua rất nhiều thật thể thư tăng lên chính mình. Ngày mùa hè sau giờ ngọt, tiêu một phần điểm tâm ngọt, trà sữa, nằm ở mềm mại trên sofa thổi điều hòa xem tiểu thuyết, một bên hồi phục hạ trong đàn hoặc là diễn đàn đề tài. Thật là thần tiên giống nhau sinh hoạt. Hôm nay, du tiểu mẫn mã sáu 6.000 tự dối người, một bên cho chính mình đầu vi đồ ăn vặt một bên tiến đàn nói chuyện thiếm. Nhìn thấy đàn hưu ở phát miêu miêu hình ảnh, nàng dùng sức hút một ngụm, nhịn không được tưởng, nàng muốn hay không cũng đi mua một con đáng yêu mèo con tới loát. Đại di mụ tới bụng đau hôm nay gõ chữ nhiệm vụ xin nghỉ đáng thương thái thái đau bụng kinh gì đó thật sự khó chịu mau uống ly nóng hầm hập nước đường đỏ giảm bớt một chút không tồn cảo nói nhớ rõ cùng người đọc nói một chút đại gia sẽ thông cảm sao sao nhưng mà nàng ý niệm vừa mới dâng lên trong đàn liền liêu nổi lên nữ tính sinh lý kỳ đề tài du tiểu mẫn chấp một chút đôi mắt bỗng nhiên tim đập bắt đầu nhanh hơn hoa thảo nàng đại di mụ giống như một tháng rưỡi không có tới chương bốn không thể nào nàng đều uống thuốc đi du tiểu mẫn trong tay cầm lấy trà sữa tức khắc cũng không thơm nguyên bản nhìn đến một nửa xa điêu tiểu thuyết cũng cười không nổi nàng chạy nhanh lên mạng bắt đầu tra cái kia kêu giục đình dược đương nàng phát hiện kia dược tránh thai xác suất thành công là chín mươi tám phần trăm sau trong lòng nhẹ dự, tâm nói không như vậy xui xẻo đi chín mươi tám phần trăm ý tứ chính là tránh thai hiệu quả chuẩn cờ mn cũng không nhất định một trăm cá nhân bên trong liền xuất hiện hai cái vô dụng a Tay Jun tiếp tục tìm tỏi cái này dược có thể hay không có nội tiết hôn loạn tác dụng phụ, đương du tiểu mẫn nhìn đến sắc thật có hậu, nàng tim đập lại về rồi chút. Nói không chừng, chính là nội tiết hôn loạn mà thôi. Nhưng thiệp đi xuống kéo, nàng lại bị uống thuốc sau ta kinh nguyệt trước thời gian 5 ngày cái này dược ăn giống nhau 15 thiên liền kinh nguyệt tới trở hồi phục kinh hay đến. Tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên chủ thời gian hành kinh, nhưng nàng xuyên qua lại đây sau đều đã qua 1 tháng rưỡi, nội tiết hôn loạn thật sự sẽ chậm lại lâu như vậy sao? Vẫn là nữ xứng đại di mụ nguyên bản liền không ổn định. Du tiểu mẫn đứng dậy, đôi tay niết ở bên nhau bất an quấy 10 giây sau, quyết định đi xuống lầu mua cái que thử thai nghiệm một chút. Cùng với mù quáng suy đoán lo lắng hãi hùng, còn không bằng làm sự thật nói chuyện. Căn chặt răng, du tiểu mẫn mang lên khẩu trang lấy thượng chìa khóa, vì phòng ngừa quen thuộc người thấy, nàng còn cố ý kêu taxi đi ly tiểu khu nửa giờ xa tân khai phá ngải thanh huyện đông khu. Không có đi dạo phố không có ăn cơm. Du Tiểu Mẫn mua xong que thử thai trực tiếp liền về tới trong nhà. Mở ra que thử thai xem xong sử dụng thuyết minh, Du Tiểu Mẫn thấp thỏm bất an chờ đợi kết quả. Không cần đi, đêm đó nam nhân rõ ràng không phải nam chủ, chẳng lẽ nàng không đi nữ xứng cốt truyện cũng còn muốn mang thai. Chẳng lẽ, lúc trước nữ xứng hoài hài tử không phải nam chủ, cho nên nam chủ mới không thừa nhận đó là con của hắn. Không đúng không đúng, hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt có thể nghiệm giờ nở nữ xứng như vậy căn bản không lừa được nam chủ. Cho nên nàng vì cái gì sẽ xuất hiện đại di mụ chậm lại á á á. Ở du tiểu mẫn lẩm bẩm tự nói chung, que thử thai kết quả rốt cuộc ra tới. Hai điều giang. Cái này từ có chút quen thuộc, cực kỳ giống trong tiểu thuyết nữ chủ mang thai khi nhìn đến kết quả nói ra nói, nhưng du tiểu mẫn cũng không xác định, trong đầu cũng đã sớm quên vừa rồi xem sử dụng thuyết minh, không cam lòng lại đối với bản thuyết minh nhìn một lần. Đương bản thuyết minh thượng hai điều giang cho thấy mang thai kết quả ra tới sau, du tiểu mẫn tay run lên. Kia que thử thai đều rơi xuống ở phòng tắm trên sàn nhà. Ha ha! Nàng sao có thể mang thai đâu? Mới một lần mà thôi. Nàng còn uống thuốc sau khi làm. Có thể hay không, que thử thai cũng có sai lầm thời điểm. Du tiểu mẫn một cái độc thân từ trong bụng mẹ 23 năm độc thân cậu, cảm thấy chính mình đều vẫn là cái bảo bạo đâu. Thật sự không tiếp thu được như vậy kết quả, thất hồn lạc phách đi ra vê nút cờ gian sau. Nàng nỗi lòng bực bội, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Phát ngốc một giờ sau, không có gì bằng hữu du tiểu mẫn bởi vì lưỡng lự, thượng lục giang diễn đàn đã phát cái thiệp. Ta có cái cơ hữu rượu sau ngoài ý muốn một đêm tình, uống thuốc sau khi làm ngoài ý muốn mang thai, hơn một tháng, ta nên khuyên nàng xóa sạch nó vẫn là sinh hạ tới. Vì được đến xác thực tham khảo giá trị đáp án, du tiểu mẫn còn cấp đánh mã bổ sung chút tin tức. Bằng hữu độc thân hơn 20 tuổi không luyến ái kinh nghiệm, đều là ngoài ý muốn, trước mắt toàn chức gõ chữ nhưng có tiền tiết kiệm, không có kết hôn tính toán du tiểu mẫn méo di động đổi mới thực mau phía dưới liền có nhắn lại lâu một không có kết hôn tính toán nói liền xem ngươi bằng hữu có thích hay không hài tử a ta cũng không nghĩ kết hôn nhưng trong nhà mụ mụ sợ ta về sau một người già rồi không ai chiếu cố thúc giục vô cùng ta tính toán đến lúc đó nhận nuôi một cái hài tử tính du tiểu mẫn nghĩ thầm nàng ngày thường thấy xinh đẹp hài tử là sẽ nhịn không được xem một cái nhưng thích xem cùng thích dưỡng hẳn là không phải một chuyện trong tin tức hùng hài tử siêu đáng sợ Lại nói nàng cũng không dưỡng hải tử kinh nghiệm. du tiểu mẫn một đổi mới, lại nhiều ra mấy cái hồi phục. Lâu 2, trên lầu không cần loạn khuyên được không? Hiện tại không tính toán kết hôn vạn nhất về sau lại tưởng kết hôn đâu. Một cái độc thân nữ hải tử nhiều hải tử có rất nhiều không có phương tiện hảo sao. Lâu 3, sân tháng còn nhỏ chạy nhanh xóa sạch đi, có phải hay không mua được quá thời hạn dược? Lâu 4, có người nhà hỗ trợ mang sao? Trong nhà trưởng bồi có thể tiếp thu sao? Toàn chức gõ chữ nói không có đặc biệt nhiều tiền tiết kiệm vẫn là không kiến nghị đi ta truy đại đại nói sinh hải tử đi hai năm đều còn không có trở về khai tân văn có thể thấy được mang hải tử nhiều phiền thoái lâu năm hải tử ba ba soái sao xoáy liền sinh giống nhau liền tính lâu sáu ta cũng không nghĩ kết hôn nhưng ta thích hải tử ta tính toán về sau đi lộng cái ngoại quốc xoáy ca tính tử thụ tinh nhân tạo sinh con lai ra tới nại tư lâu bảy con lai bảo bảo thật sự siêu xinh đẹp nhưng sinh hải tử nhiều đau a một người quá không hương sao du tiểu mẫn nhìn đến này đó nhắn lại trong lòng cân nhắc một chút sau hoảng loạn thoáng bình ổn đi xóa sạch đi nàng cảm thấy chính mình thật sự không có chuẩn bị có thể làm một cái đủ tư cách mụ mụ hơn nữa nàng căn bản không biết nên như thế nào dưỡng dục một cái hải tử thực xin lỗi du tiểu mẫn run rẩy xuống tay sờ sờ chính mình căn bản không hiện hoài bụng hốc mắt thường đỏ nhưng một phút sau nàng đã quả quyết cầm lấy bao bao ngồi trên xe hướng thị bệnh viện đi nhưng du tiểu mẫn không nghĩ tới chính là nàng ở bệnh viện làm xong kiểm tra sau bác sĩ lại nói cho nàng nàng huyết thanh trung tồn tại trong suốt mang tự thân kháng thể trời sinh sẽ trở ngại tinh tử cùng chứng kết hợp đứa nhỏ này có thể tới tới đều là kỳ tích nếu xóa sạch khả năng về sau không bao giờ có thể có được chính mình hài tử du tiểu mẫn cầm bệnh viện báo cáo đơn ngơ ngác ngồi ở bệnh viện hành lang ghế dài thượng mười phút sau nàng đứng lên ánh mắt từ mê mang trở nên kiên định sinh đi có thể có bao nhiêu khó Nàng hiện tại trong tay có tiền, cùng lắm thì về sau tìm cái dục nhi tẩu hỗ trợ, lại nói hiện tại y học phát đạt sinh hải tử cũng không phải là quỷ môn quan, Hải tử hảo hảo dưỡng, nói không chừng chính là cái tiểu áo đông đâu. Dù sao nàng cũng không tính toán kết hôn tìm nam nhân, sinh hạ tới cũng sẽ không liên lụy nàng cái gì. Mất đi đứa nhỏ này, về sau nói không chừng đều không thể có hài tử. Du tiểu mẫn cảm thấy nàng cũng không chán ghét hài tử, thậm chí vẫn là có chút thích, sở dĩ muốn đánh rớt. Chẳng qua không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ mà thôi. Nhưng mà bác sĩ nói, lại cho nàng ở một cái lối rẽ thượng nói rõ phương hướng. Du tiểu mẫn nhìn trước mặt này không tính thông thuận khả năng sẽ có chứa chút nhấp nhô con đường, bước chân lại không hề lùi bước. Đứa nhỏ này, khả năng sẽ là trên thế giới này duy nhất cùng chính mình có chứa huyết thống quan hệ thân mật nhất người. Phía trước không phải tưởng dưỡng chỉ miêu mễ cùng chính mình làm bạn sao. Có lẽ nàng cũng là một cái sợ cô đơn người coi như cho chính mình tìm cái tâm linh an ủi đi du tiểu mẫn quyết định muốn đứa nhỏ này lúc sau liền lên mạng cha tìm rất nhiều yêu cầu chú ý sự tình chẳng những từ bỏ chính mình ai uống trà sữa cay phấn liền làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều cưỡng chế cấp điều chỉnh tới rồi khỏe mạnh trạng thái ba tháng đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe thời điểm nàng chờ báo cáo đơn hết sức trong lòng còn đặc biệt khẩn trương liền sợ chính mình là say rượu trạng thái hạ có hai tử kiểm nghiệm báo cáo xuất hiện vấn đề cũng may bác sĩ nói cho nàng không phải trường kỳ say rượu nói cùng ngày thân thể cồn cũng không sẽ ảnh hưởng chứng chất lượng kêu nàng an tâm ngươi đều không nôn nghén sao ta biểu tỉ mang thai thời điểm kia hải tử ở trong bụng nhưng làm ầm ĩ nàng ở dựng hai tháng thời điểm phun đến trời đất tối tăm trực tiếp gầy năm cân thằng đến dựng ba tháng rưỡi mới nuốt trôi cơm đâu ta không có gì cảm giác liền buổi sáng đánh răng thời điểm sẽ nôn khan một chút ngày thường gõ chữ cũng không có gì cảm giác hay du tiểu mẫn tuy rằng để lại hải tử nhưng một người mang thai cảm xúc tổng hội đã chịu chút ảnh hưởng vì thế nàng học sệ bạ thẩm thì nhóm đã phát cái tìm cơ hữu rán. tuy rằng không bạ mã cái thứ nhất thêm nàng bạn tốt cơ hữu cùng nàng nói chuyện phiếm lại đặc biệt đầu cơ biết được nàng chưa lập gia đình mang thai thời điểm chẳng những không biểu hiện ra khinh thường còn đặc biệt bội phục nàng bởi vì cơ hữu cảm thấy nàng đánh vần lượng một chút không giống thai phụ sau lại hai người lại quen thuộc chút nhiệt tình cơ hữu còn bắt đầu quan tâm nàng hàng ngày sùng nàng liền cùng sùng nữ nhi dường như Chẳng những cho nàng gửi lại đây thai phụ có thể dùng mỹ phẩm dưỡng da, còn mang thêm phương bắc đặc sản. Có đôi khi cơ hữu đi du lịch còn sẽ nhớ rõ cho nàng mang lễ vật. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, du tiểu mẫn thu được lễ vật cũng sẽ cấp cơ hữu tỉ mỉ chuẩn bị đáp lễ. Chẳng qua 2 tháng thời gian, du tiểu mẫn cùng cơ hữu cũng đã không có gì giấu nhau. Nếu là về sau ta mang thai bảo bảo cũng có thể như vậy ngoan ngoan thì tốt rồi. Đúng rồi, ta vẫn luôn ở truy đại đại hôm nay rốt cuộc kết thúc. Ngươi không phải thích xem kết thúc văn sao, chia sẻ cho ngươi nga." Cơ Hữu nói liền giống thường lui tới giống nhau cấp chia sẻ liên tiếp nhận tới, Du Tiểu Mẫn nhìn đến Cơ Hữu chia sẻ chính là nàng vừa mới kết thúc đệ nhất buồn tiểu thuyết, lại trừng lớn mắt. Nàng cùng Cơ Hữu ngày thường liền cùng nhau đánh vần, nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cùng nhau chơi trò chơi, lại giống như còn không bạo quá mã. Kỳ thật đây là ta viết, ta chính là Bắc Minh Hữu Dư. Đối diện trầm mặc một phút, liên ở du tiểu mẫn sợ hãi bởi vì bạo mã mất đi một đoạn khó được hữu nghị khi không thoại lại tạch tạch tạch sở pèm giống nhau toát ra một đống tin tức a nguyên lai like ngươi chính là ta vẫn luôn ở truy đại đại sao ta ngày thường xem văn cũng chưa như vậy kiên nhẫn đây là khó được từ chương một đuổi tới cuối cùng văn không nghĩ tới như vậy xảo truy văn chính là ta người đọc hảo ta kêu tiểu miêu miểu miểu không biết ngươi có hay không ấn tượng ta mỗi ngày đều có nhắn lại ngươi hạ bổn văn dự thu cũng hảo thú vị bộ dáng a Nhiều để dành bản thảo, ta nhất định truy. Nga, trời ạ, đây là cái gì thần kỳ duyên phận? Đúng rồi, ta tác giả hào kêu tam thủy miểu miểu. Ha, một cái tiểu trong suốt, bất quá viết làm là ta yêu thích, vì ai phát điện ta có thể phát cả đời. Du tiểu mẫn nhìn đến cơ hữu hồi phục cũng kích động lên. Không nghĩ tới ngươi chính là tam thủy miểu miểu, ngươi làm thu so với ta cao nhiều, ngươi là tiểu trong suốt ta đây nhưng chính là tiểu bụi bạm. Ngươi rất lợi hại ngươi tạo sao? Du tiểu mẫn không xuyên qua lúc ấy cũng đã xem qua tam thủy miểu miểu sở hưu văn, tuy rằng nàng là cái lanh đề tài tác giả, nhưng viết làm phong cách độc đáo, Du tiểu mẫn cảm thấy, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ sáng lên, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ thật xuyên thư trước nàng còn đi nhân ra huế bồ hạ lưu quá ngôn, chỉ là còn không có thu được hồi phục chính mình liền tới đến thế giới này. Không nghĩ tới chính mình một lòng tưởng thông đồng đại đại cư nhiên thành chính mình cơ hữu, hơn nữa đại đại còn thích chính mình thư. Du tiểu mẫn tức khắc cảm thấy cảm xúc mênh mông. Hai người cho nhau bạo mã lúc sau quan hệ càng tiến thêm một bước, nhưng lệnh các nàng cũng chưa nghĩ đến chính là, nguyên lai duyên phận còn có thể lại nhiều một ít. Một vòng sau, du tiểu mẫn nhìn đến tam thủy miểu miểu cho nàng nhắn lại, cư nhiên nàng cũng có mang. Ta cũng muốn đương mụ mụ, Ta cùng ta lão công bị dựng nửa năm cũng chưa hoài thượng, không nghĩ tới đột nhiên liền có. Ta nguyên bản tính toán đi kiểm tra hạ có phải hay không thân thể có vấn đề. Hai người đều mang thai, đề tài càng nhiều lên. Quả nhiên người với người là không giống nhau, tháng này ta ăn một lần cơm liền ghê tởm, nhưng vì bảo bảo phun ra lại tiếp tục ăn, chưa từng nghĩ tới ăn cơm cũng cư nhiên sẽ là như thế này gian khổ sự tình. Ai nha ngươi đã tra xét tứ duy nhà, hình ảnh cho ta xem, ta có chút khẩn trương. bác sĩ nói ta nước ối thiếu, kêu ta tháng này uống nhiều thủy, nói mỗi ngày ít nhất 1.500ml, ta muốn biến thành thùng nước. Tháng này ta lại đi bệnh viện hút oxy, như thế nào ta trong bụng bảo bảo sự tình nhiều như vậy ngươi bảo bảo như vậy ngoan ngoan a ta bảo bà nói ta trong bụng có thể là cái nữ bảo bảo thai lòng có một trăm năm mươi nhiều bất quá ta lão công gia tam đại đều là nam đoa hắn ca ca mấy năm trước lại đến nam đoa bọn họ đặc biệt tưởng ta sinh cái nữ bảo bảo ra tới ta bản thân cũng thích nữ bảo bảo ngươi cảm thấy này tiểu váy manh không manh nhật tử ở công tác cùng thai phụ giao lưu trung lặng yên rồi biến mất bởi vì không biết nữ xứng mặt thứ kinh nguyệt du tiểu mẫn trước tiên cho chính mình dự định ở cứ trung tâm cùng dục nhi tẩu liền để người vặt nhất. Trên thực tế, phòng hai nạn lúc chưa xảy ra là chính xác. Du tiểu muẫn trong bụng hài tử, so dự tính ngày sinh trước tiên mười ngày sinh ra. ở ba tháng hai mươi hảo cái này trời trong nắng ấm nhất tử, Du tiểu muẫn thượng vê đút cờ thời điểm thấy huyết. Cũng may Du tiểu muẫn đã sớm xem qua rất nhiều dựng sản tri thức, cũng thượng bệnh viện mỗi tháng tân mụ mụ khóa, biết nên làm cái gì bây giờ. Cho nên nàng chấn định mà cho chính mình tắm rửa một cái, lại chuẩn bị tốt đại sàn bao, sau đó đánh xe liền đi bệnh viện. Đang chờ đợi khai mười ngón đau từng cơn trung, dục nhi tẩu nhận được tin tức chạy tới du tiểu mẫn định viết phòng. Hai tử sinh ra còn tính thuận lợi, du tiểu mẫn tuy rằng cũng đau đến chết đi sống lại, nhưng cũng không có gặp cái gì kéo sườn thiết như vậy nghe tới liền khủng bố sự tình. 6 cân 8 lạng là cái nam bà bảo, thời gian sinh ra buổi sáng 11h20 phân, ngươi nhớ kỹ. Đây là ngươi bảo bảo, ngươi nhìn xem, lớn lên hảo đăng yêu. Ngươi mới vừa sinh sản xong yêu cầu nghỉ ngơi nửa giờ lại đi giường bệnh. Bảo bảo sẽ lưu tại bên cạnh ngươi bồi ngươi, không cần lo lắng Ở hộ sĩ ôn nhu lời nói chung Bởi vì quá độ dùng sức có chút hư thoát Dù tiểu mẫn lại luyến tiếp nhắm lại hai mắt của mình Nhìn bên cạnh giường em bé khóc hai tiếng liền ngủ hài tử Nàng đông nhiên cảm thấy ngực nhun ra phát trướng Nàng! Phải làm mụ mụ a. Chương 5 Đại khái là sinh sản thời điểm ở bác sĩ dặn dò hạ huống lên hồng như lại ăn chocolate Hơn nữa vẫn là thuận sản quan hệ cho nên du tiểu mẫn nghỉ ngơi nửa giờ sau tinh thần liền khôi phục một ít. Đại tiểu tiện tiếp cấp đưa đến hộ sĩ đài, chú ý ẩm thực thanh đạm ăn dễ tiêu hóa đồ ăn, ngươi là người nhà sao, có thể đem bảo bảo ôm đến sản phụ bên cạnh cho hắn hút mãi. Hộ sĩ nói, còn chi kỷ đem bảo bảo nhẹ nhàng bế lên làm mẫu một chút. Sản phụ nghiêng thân mình, cứ như vậy làm bảo bảo hút, không mãi cũng có thể làm hắn hút, như vậy có thể xúc tiến sữa tươi phân bố cũng có thể xúc tiến hậu sản tử cung khôi phục. Hộ sĩ làm mẫu sau lại công đạo chút những việc cần chú ý, mới rời đi phòng bệnh. Bảo Bảo còn ở ngủ say trạng thái, Du Tiểu Mẫn thấy hắn ngủ ngon lành liền cầm lấy đầu giường di động cấp chụp cái ảnh chụp, một là lưu niệm, một là chia cơ hữu nhìn xem. Kia đầu Tam Thủy Miểu Miểu ở mấy giờ trước thu được Du Tiểu Mẫn tin tức nghe nói nàng muốn sinh, liền vẫn luôn khẩn trương, nhưng nàng lại biết vào phòng sinh Du Tiểu Mẫn khẳng định không tinh lực hồi phục nàng, cho nên nàng chỉ lấy di động yên lặng chờ đợi. Rốt cuộc du tiểu mẫn bên này đều không có trượng phu cùng trường bối, tam thủy miểu miểu liền càng nhiều chút lo lắng. Cũng may mấy cái giờ nàng liền thu được du tiểu mẫn báo bình an tin tức. Thật tốt quá, ngươi sinh sản thuận lợi thật sự là quá tốt. Bảo bảo cũng hảo đáng yêu, một chút không nhăn rung gió, ta cũng chưa gặp qua sinh ra tới cứ như vậy đáng yêu bảo bảo đâu. Hảo hảo nghỉ ngơi, xuất viện tiền đề trước nói cho ta hạ Nga. Sợ du tiểu mẫn bị chính mình quấy dày. Ngày thường nói nhiều tam thủy miểu miểu để lại hai câu lời nói liền đình chỉ tin tức, nhưng du tiểu mẫn nhìn thấy tin tức dây hồi cùng nàng trong lời nói quan tâm, trong lòng đã phát ấm. Tuy rằng không nghĩ muốn nam nhân, nhưng sản xuất phòng thời điểm nhìn đến mặt khác sản phụ đều có người nhớ mong, nàng vẫn là có chút hâm mộ. Cũng may, ở nơi xa kinh thị, còn có như vậy một cái cơ hữu, từ nàng tiến phòng sinh đến ra tới, vẫn luôn vướng bận nàng. Du tiểu thư, ngươi xem, bảo bảo giống như muốn trận mắt. Du tiểu mẫn buông di động thời điểm. Dục nhi tẩu trương tiêu tuệ buông nàng mua tới nước khoáng, ống hút chờ vật phẩm, đống nhiên thập phần có kinh nghiệm mà mở miệng. Du tiểu mẫn ở nàng nhắc nhở hạ chiều bảo bảo nhìn lại, quả nhiên liền thấy bảo bảo mí mắt động hạng, tựa hồ đang cố gắng mở mắt ra. Mới sinh ra một giờ liền sẽ trợn mắt sao. Có bảo bảo ngày đầu tiên liền sẽ mở mắt ra, có chút muốn 10 ngày qua, xem tình huống. Du tiểu thư bảo bảo phân lượng đủ phát dục hảo, khả năng liền trợn mắt tương đối mau đi. Dục nhi tẩu nói thành thạo mà cấp phòng bệnh kéo lên nửa tre quang bức màn ánh sáng quá lượng hắn không mở ra được bức màn kéo lên chút ánh sáng nhu hòa bảo bảo trận mắt sẽ không bị kích thích đến cảm ơn trương tỉ ta cái gì cũng đều không hiểu còn hảo có ngươi du tiểu mẫn trong miệng đối trương tiêu tuệ nói cảm kích nói một đôi mắt lại nhìn chằm chằm bên cạnh tiểu bảo bảo muốn cho hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là chính mình nay không đều là ta công tác sao cái gì cảm tạ với không cảm tạ du tiểu thư không cần khách khí Lần đầu tiên làm mụ mụ khẳng định rất nhiều sẽ không, ngài cũng không cần lo lắng, từ từ tới liền có thể. ân Ở hai người nói chuyện thời điểm, lông mi hơi hơi động tiểu bảo bảo rốt cuộc tạo ra mí mắt, lộ ra một đôi ngây thơ mắt. Du tiểu mẫn đem chính mình ngón trỏ rôi đến bảo bảo trong lòng bàn tay, hắn liền ở bản năng phản ứng hạ chảo cầm du tiểu mẫn ngón tay. Cảm giác được rất nhỏ chảo nắm lực độ, du tiểu mẫn chỉ cảm thấy chính mình tâm đều bị đứa nhỏ này nhẹ nhàng đụng chạm hạ, trong mắt nhịn không được nảy lên vui sướng đại khái đây là cốt nhục tương liên cảm giác đi bị ý lại liền phảng phất cả người tràn ngập lực lượng liền thế giới đều sáng lên bên này du tiểu muẫn ôn ôn nhu nhu tràn ngập tình thương của mẹ nhìn hải tử nhưng mà nàng không biết chính là giờ phút này ánh mắt ngây thơ trẻ con nội tâm khiếp sợ cực kỳ sơ can một cái từ khi sinh ra đã bị mẫu thân lợi dụng muốn lấy được tình yêu hải tử ở bị thân sinh phụ thân ghét bỏ sau theo mẫu thân làm yêu bị đưa hướng nước ngoài hắn bốn tuổi tự thông tam quốc ngôn ngữ 6 tuổi tự thông số hiệu trở thành đỉnh cấp hacker, nhưng mà 8 tuổi liền bị tinh thần không ổn định mẫu thân ra bạo mà chết. Trước khi chết, Sở Càn đối mẫu thân không muốn xa rời bị lâu dài tra tấn tiêu hao hầu như không còn, vì thế dùng cuối cùng sức lực, hắn đem mẫu thân đẩy đi xuống lầu thang. Nhìn mẫu thân trừng lớn hoảng sợ mắt cuối cùng mất đi hô hấp, Sở Càn cũng nhắm lại hai mắt của mình. Lại lần nữa mở mắt ra, Sở Càn phát hiện chính mình thị lực trở nên mơ hồ, nhưng chung quanh đều là rộng thoáng bạch phía trên một cái khuôn mặt mơ hồ nữ tính chiều hắn phát ra thiện ý hơi thở làm hắn thư thái lại sinh không dậy nổi phong bị đây là thiên đường sao hắn đều giết người còn có thể tiến thiên đường sao Sở can tiểu bằng hữu muốn dùng tay xoa xoa hai mắt của mình đẹp thanh chung quanh sự vật nhưng đương hắn bắt tay giơ lên đôi mắt biên khi hắn lại phát hiện chính mình tay rút nhỏ gấp hai đây là trương tỷ ngươi xem bảo bảo có phải hay không đói bụng a tạ giấy không thay đổi sắc xem ra là đói bụng Dù tiểu thư ngươi nghiêng đi thân mình, ta đem bảo bảo ôm đến thích hợp vị trí, làm hắn hút hút mãi, ngươi mới vừa sinh sản khả năng không có mãi, bất quá bảo bảo liếm mút sẽ kích thích sữa tươi phân bố, nói không chừng một lát liền có. Đang lúc sở can làm không rõ ràng lắm chạm hương khi, hắn cảm giác thân thể không trọng cảm truyền đến, ngay sau đó chính mình đã bị đưa đến vừa rồi nhìn người của hắn càng gần bên cạnh, mới vừa sinh sản, hút mãi. Cho nên hắn đây là sau khi chết đầu thai nhưng không nghe nói qua trọng sinh thành nhân có thể có chứa ký ức ca sở ca nội tâm tổng cảm thấy sự tình không thích hợp bất quá đương hắn nâng lên mắt nỗ lực nhìn chằm chằm phía trên khuôn mặt sau hắn rốt cuộc đã biết sự tình chân tướng hắn trọng sinh hắn cũng không có đầu thai một lần nữa làm người bởi vì trước mặt nữ nhân này dung mạo vẫn là hắn đã từng mẫu thân bộ dáng hơn nữa vừa rồi truyền đến đối thoại chung kia không quen thuộc giọng nữ xưng hô nữ nhân này du tiểu thư hắn mẫu thân nhưng còn không phải là kêu du tiểu mẫn sao sở càng nghĩ đến du tiểu mẫn ba chữ trong đầu liền hiện ra kia nữ nhân đối hắn dài đến đã nhiều năm thể sắc và tinh thần ngược đãi người ba ba không cần ngươi ngươi cái này đồ vô dụng liền ngươi thân sinh phụ thân đều không cần ngươi ngươi còn sống ở trên thế giới này làm gì đi cho ta nấu cơm bằng không ta đem ngươi ném đến thùng rác đi ngươi xem ta đó là cái gì ánh mắt ngươi biết ta hoài ngươi thời điểm ăn nhiều ít khổ sao ngươi có thể đi vào thế giới này đều là thành lập ở ta thống khổ thượng đau ngươi cũng biết đau sao nhưng ai để ý ta đau đâu? ta ba mẹ không cần ta, ngươi ba ba cũng không cần ta, thế giới này đều không cần ta. ngươi cũng chán ghét ta đúng hay không? cho ta cười. ngươi cho ta cười a? nữ nhân gào giống cùng roi ra hỗn loạn màn nện ở sở cản trên người, trên người hắn vết thương cũ cùng tân thương hỗn tạp ở bên nhau, cùng tân da phấn nộn cùng máu đỏ tươi, ở trong lòng hắn giấu vết tiếp theo đạo đạo rậm rạp vết máu, kêu hắn một lòng thấy không rõ nguyên bản bộ dáng. a Đời trước bởi vì một chút sinh dưỡng chi tình chịu được nhiều như vậy ngược đãi, hiện giờ hắn đã không hiếm lạ, bất kỳ mong, cho nên. Không bằng sớm một chút nhi kêu nàng ra cái ngoài ý muốn, đưa nàng vĩnh viễn rời đi hảo. Sở Can nhìn kia quen thuộc khuôn mặt, nhìn đến người nọ trên mặt dối trao ý cười, chỉ cảm thấy châm trọng. Bất quá là hy vọng hắn có thể giúp nàng mẫu bằng tử quý lưu lại cha nam tâm thôi, đời này, hắn sẽ không lại có bất luận cái gì mềm lòng. Trong mắt xẹt qua tàn nhẫn áng quang. Sở can trong óc đã bắt đầu suy tính như thế nào gọi người bị chết hồn không biết quỷ bất giác. Nhưng mà hắn trong đầu kế hoạch còn không có thành hình, chót mũi lại bỗng nhiên truyền đến một cổ kỳ dị kêu hắn đầu vóc hôn mê ngọt hương. Còn không có phản ứng lại đây hết sức, hắn miệng đã không nghe sai sử ngậm lấy kia phát ra rụ hoặc nơi nào đó. Này! Đây là... Sở can hốt hoảng bản năng liếm múc chung, bị kia sợi ngọt hương đánh sâu vào có chút phá thành mảnh nhỏ lý trí nào đó nháy mắt vẫn là giải đọc ra sự thật. vì thế hắn một chương ửng đỏ khuôn mặt nhỏ trợt bạo hồng tay cũng muốn đẩy ra trước người đồ vật nhưng hắn không nghĩ tới chính là rõ ràng hắn đại não mệnh lệnh là muốn đẩy ra nhân ra thân thể làm ra động tác lại là ngón tay vô ý thức chảo cầm người nọ sốc lên vào áo hoa hoa hoa Sở cằn trong đầu hung tận kêu buông ta ra thực tế miệng một chương xuất khẩu chính là một trận trẻ con vô thố mềm mại gào khan đặc biệt kêu hắn hỏng mất chính là theo hắn gào khan hắn thân thể phía dưới lại có cái gì không biết tên đồ vật từ trong cơ thể chảy ra đều hắn cả người đều cứng đờ hỗn loạn. Trương tỷ, có phải hay không hút không gian nãi mới khóc? Nếu không cấp bảo bảo phao điểm nhi sữa bột trước lót lót hắn bụng. Du tiểu thư đừng nóng nội, trước không cần khai sữa bột. Vạn nhất hôm nay có nãi như vậy mấy trăm khối sữa bột một khai một tháng liền không thể dùng. Bệnh viện có lâm thời hướng phao cấp bảo bảo nãi, ta đi lấy một chút cho hắn lót lót bụng. Tân sinh nhi sức ăn rất nhỏ, nếu là ngươi buổi tối còn không có nãi chúng ta lại khai đi. Trương tiêu tuệ rất có kinh nghiệm mà chấn an Du tiểu mẫn. Lại để sát vào kiểm tra rồi hài tử, cười nói. Bất quá đi lấy lại phía trước, ta phải trước cấp tiểu ra hỏa đổi cái tạ giấy, tẩy tẩy mông nhỏ. Mới sinh ra hài tử A, cất đáy cùng nhau tới, không tẩy không được. Trương Tiêu tuệ nói, liền bắt đầu cấp tân mua bảo bảo trong buồn đảo nước ấm, thí độ ấm, chờ chuẩn bị tốt mới có điều không lộn xộn cấp bảo bảo đổi tạ giấy. du tiểu mẫn tuy rằng không thể tự mình thượng thủ, nhưng một đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm bên kia tình huống. Không phải không yên tâm trương tiêu tuệ. Mà là tưởng chức nhớ kỹ như thế nào cấp bảo bảo đổi tạ giấy, đến lúc đó bảo bảo có yêu cầu nàng cũng có thể tự mình chiếu cố. Rốt cuộc nàng thỉnh người chỉ là bởi vì một người chiếu cố hài tử ăn không tiêu, nhưng cũng không phải tính toán toàn bộ vung tay. Sở Can cảm nhận được du tiểu mận ánh mắt, lại rốt cuộc không có tinh lực kế hoạch xử lý chuyện của nàng. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, hiện tại cái này thân mình thật sự còn quá tiểu quá tiểu. Lời nói sẽ không nói, đầu sẽ không nâng, thân mình sẽ không phiên. Báo thủ, còn phải từ từ tới. Mông khô mát kêu khóc nỉ non trẻ con tiếng khóc trầm lại. Bà năng buồn ngủ thổi quét thượng sở can lý trí, mỹ mắt một trọng, hắn không cam lòng tầm mắt cùng ý thức toàn bộ lâm vào hát cám. Trong mông lung, bên miệng lại có ngọt hương đánh lút lại. Sở can ngủ say trạng thái lý trí đều không kịp chống cự, vì sinh tồn, hắn miệng đã bắt đầu rồi lại một lần liếm mút. Cầm bán lực liếm mút trong miệng rốt cuộc bị một cổ tuyệt diệu nại hương bỏ thêm vào, dễ chịu. Sở Càn cảm giác chính mình phảng phất bị một mảnh ấm áp bao vây lại, như vậy nhu hòa điểm mỹ tư vị, đều hắn trong lúc nhất thời đều quên mất chính mình là ai, thân ở nơi nào, chỉ nghĩ ngủ say. Chương 6. Chương tỷ, ngươi xem, bảo bảo cười. Hắn cư nhiên sẽ cười. Một giấc ngủ dậy, Sở Càn liền nghe được quen thuộc tiếng nói ở hắn đỉnh đầu nói chuyện, trong giọng nói ý mừng không thêm che dấu. Ai tờ mờ cười. Đây đều là thân thể vô ý thức bản năng hảo đi, hắn căn bản là không nghĩ cười. Nữ nhân này quá dối trá, rõ ràng một chút không thích hắn còn ở kia làm bộ làm tịch, à, bất quá chính là đem hắn trở thành yêu ai yêu cả đường đi đối tượng thôi, chờ bị cái kia cha nam vứt bỏ tuyệt vọng, nàng cũng sẽ lộ ra tướng mạo sẵn có. Sở can nội tâm khinh thường mà châm chọc nữ nhân, nhưng không chịu nổi trẻ con đói khát dục tại ý thức thanh tỉnh khoảnh khắc cũng bị kích phát. Ngày này muốn ăn mấy đốn a, không thể đúng giờ tam cơm sao. Giống như không ăn bao lâu vì sao vừa mở mắt lại muốn uống mại á á á hắn một chút không nghĩ cùng nữ nhân này có liên quan ăn nàng mãi còn không phải là thiếu nàng đến lúc đó vạn nhất lại không hạ thủ được làm sao bây giờ rõ ràng nội tâm kháng cự nữ nhân hơi thở sợ can đầu lại giống chó con gặp được chủ nhân vớt ve tự phát ở nữ nhân trong lòng ngực cọ tới cọ đi tiềm thức tìm kiếm có thể giảm bớt đói khát ngọn nguồn mà có kinh nghiệm nữ nhân còn ăn ý mà đem hắn miệng tinh chuẩn đưa đến kia ngọn nguồn chỗ hoa hoa hoa không cần ta uống hướng phao nãi liền có thể lạp sợ càn tan vỡ mà làm ra một chút thoái nhượng nhưng mà hắn nói không ai có thể nghe hiểu bảo bảo đừng nóng nội, từ từ tới du tiểu mẫn một cái tay mới mụ mụ sao có thể biết vì cái gì bảo bảo hốt mãi sẽ khóc nhìn liếc mắt một cái tá giấy không thay đổi sắc thầm nghĩ có lẽ là không hàng hảo vì thế nhẫn mãi tính tình nàng chịu đựng sướng chậu, phần eo cùng cùng khang đau đớn lại nghiêng đi điểm thân mình muốn cho bảo bảo ăn lên phương tiện chút du tiểu thư ngươi chậm một chút nhi động bảo bảo thoáng đói một hồi một lát không có việc gì Ngươi mới vừa sinh sản mới yêu cầu chú ý, nhìn ngươi đau đến mồ hôi lạnh đều ra tới, ta tới hỗ trợ. Mỗi cái sản phụ đau đớn tình huống không giống nhau, chương tỷ nhìn đến du tiểu mẫn cái chán mồ hôi lạnh, liền biết du tiểu mẫn là đau đớn mẫn cảm kia loại. Nghĩ vậy dạng sợ đau du tiểu thư ở phòng sinh sinh sản thời điểm lăng là một tiếng không tê ơ, chương tiêu tuệ trong lòng liền toát ra chút thương tiếc. Nàng tiếp nhận không ít đơn tử, cơ hồ mỗi cái sản phụ tiến phòng sinh đều là kêu đến kinh thiên động địa. Nguyên bản nàng đang đợi du tiểu Mẫn thời điểm không nghe được chú lên, còn tưởng rằng nàng không như thế nào đau đầu. Hiện tại xem ra, bất quá là đứa nhỏ này có thể chịu khổ thôi. Cũng là, nàng một người sinh hài tử, trường bối, lao công đều không có, tiêu ra tới cũng không có người để ý thương tiếp, tiêu cho ai nghe đâu, đánh rất hàm răng lưu thông máu nuốt, khổ cùng đau cũng chỉ có nàng chính mình biết. Trương tiêu tuệ không rõ ràng lắm du tiểu Mẫn như thế nào sẽ chưa kết hôn đã có thai, nhưng du tiểu Mẫn tính tình khá tốt nàng đánh nội tâm cảm thấy nữ hải tử hẳn là bị lừa, lại không đành lòng phá thai. trong lòng thở dài, trương tiêu tuệ bước nhanh lại đây, dùng tay nâng bảo bảo phần đầu cùng thân mình, Kêu hắn có thể chuẩn xác ăn đến du tiểu mẫn mãi, đương tuyệt mỹ sữa tươi tràn đầy khoang miệng, sở càn đầu lưỡi nhỏ cuối cùng vẫn là ở đói khát không chế hạ máy móc liếm mút lên. sở càn lại lần nữa mặt đỏ lên, tuyệt vọng nhắm mắt, hắn không nghĩ uống, chẳng qua hắn hiện tại căn bản vô pháp chống cự mà thôi. bảo bảo tên khởi hảo không có. Hai ngày này nhanh chóng tường hảo, xuất viện thời điểm làm giấy khai sinh yêu cầu đăng ký, đừng quên A, đến lúc đó mang lên thân phận chứng. Thuận sản sản phụ khôi phục mau nói, 5 ngày liền có thể xuất viện. Du tiểu mẫn tuy rằng thân mình vẫn là đau, nhưng đã có thể xuống giường chính mình thượng về đúc cờ. Hộ sĩ cảm thấy nàng khôi phục tình huống còn có thể, do hỏi một phen sau liền rời đi. Tên. Du tiểu mẫn đương nhiên là nghĩ tới rất nhiều tên, nhưng có đôi khi xem cái nào đều hảo, có đôi khi lại cảm thấy cái nào đều không tốt do do dự dự đến cuối cùng hài tử đều sinh ra cũng còn không có khởi hảo nên lấy tên là gì hảo đâu du tiểu mẫn vươn một bàn tay khinh khinh nhu nhu cấp văn xong mãi bảo bảo vớt ve phía sau lưng một bên trong miệng lẩm bẩm tự nói các loại tên hạo thiên quân tiêu thử quân dập thừa bảo bảo ngươi có hay không thích sở càn uống xong mãi nguyên bản còn đắm chìm ở xấu hổ buồn bực chung nghe được sự tình quan chính mình tên đại sự vẻ phải cảm xúc cũng tùy theo tiêu tán không gọi sở càn sao Này đó tên nghe tới đều không tồi, tuy rằng có mấy cái nghe tới tương đối trung nhị, nhưng đổi cái tên cũng không phải không thể, rốt cuộc hắn đã không nghĩ muốn giống nhau như lúc nhân sinh. Hạo thiên liền miễn, mặt khác miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Sở ca nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, cũng không biết nên tuyển cái nào. Lại nói hắn đều còn không thể nói chuyện, tưởng tuyển cũng tuyển không ra. Du tiểu thư, ngươi nếu là lập tức không thể tưởng được tên nói, ta giúp ngươi đi hỏi một chút đặt tên tính từ đi, ta quê quán, có cái cách nói hải tử sau khi sinh tên đều phải tính tính toán có phải hay không ngũ hành thiếu cái gì như vậy lấy ra tên có thể bổ túc hắn ngũ hành têu hắn cả đời càng thêm trôi chảy vậy phiền thoái ngươi đến lúc đó tính tên tiền nhớ rõ cùng ta chi trả ai hảo trương tỷ không cùng du tiểu mẫn khách khí buông nàng mới vừa đánh tốt nước cấm lại thừa dịp hải tử ngủ đi cấp du tiểu mẫn chuẩn bị cơm trưa du tiểu mẫn mới vừa sinh sản xong yêu cầu bổ sung nguyên khí cấp hải tử uy mãi lại yêu cầu nước canh Trên mạng có thể đến cơm, nhưng bên ngoài thang thang thủy thủy không phải dầu mỡ quá mức chính là bột ngọt quá nhiều, căn bản không thích hợp sản phụ. Cho nên trương tiêu tuệ đều là chính mình đi chợ bán thức ăn mua mới mẻ cá cùng mặt khác rau dừa cấp du tiểu mận ngao canh. Đây là nàng chuyên nghiệp, tuy rằng bước đi phiền thoái nhưng nàng hy vọng chính mình thuộc hạ sản phụ đều có thể khôi phục đến hảo, sữa cũng đủ. du tiểu mẫn lại ở phùng đến trương tiêu tuệ kia chén nóng hầm hập đặc sệt mà phiếm mãi màu trắng canh cá khi, hốc mắt nàng đã từng kỳ thật đối với sinh sản nhiều ít có chứa sợ hãi trong đó tự nhiên cũng lo lắng cho mình sinh sản sau chính mình không thể tự gánh vác hài tử quá mức gấu tiểu như vậy bước đi duy gian khốn cảnh thỉnh dục nhi tẩu trong lòng kỳ thật cũng có chút không yên tâm rốt cuộc trên mạng thường xuyên tuân ra bảo mẫu lén ngược đái nhi đồng gì đó tin tức nhưng giờ phút này nàng lại thập phần may mắn chính mình vận khí tốt như vậy có thể gặp gỡ trương tỷ như vậy chi kỷ lại thật sự dục nhi tẩu trương tỷ ngươi ngao canh cá thật tốt Thích liền uống nhiều điểm nhi. Không ai sẽ cự tuyệt người khác đối với chính mình tru nghệ thưởng thức. Chương tỷ đã từng gặp được sản phụ đa số chỉ cảm thấy đây là nàng nên làm. Có chút còn sẽ cảm thấy nàng làm như vậy là vì từ bên trong tránh trên lệch giá. Những cái đó hủy khuất chua sót, ở du tiểu mẫn cảm kích trong ánh mắt, lại toàn bộ biến thành bọc biển, trở nên không như vậy quan trọng. Đúng rồi, vừa rồi ta đi ngang qua kia xem bói tiên sinh ra, thuận tiện liền giúp du tiểu thư hỏi hỏi hài tử tên. Xem bói tiên sinh nói hai tử mệnh thiếu kim làm tên mang theo điểm nhi chữ vàng bên tự tiên sinh còn nói đứa nhỏ này mệnh cách cực hảo mang văn xương hảo hảo bồi dưỡng về sau là cái phú quý mệnh phú quý hảo có tiền tổng hội giảm rất nhiều phiền thoái văn xương là cái gì a du tiểu mẫn nghe được mệnh thiếu kim liền lật đổ phía trước chọn lựa tên tính toán lại một lần nữa lấy một bên tưởng một bên lại hỏi ra chính mình nghi hoặc trương tỷ lại là cười đến lòng bàn tay một phách mắt không thấy phủng mang văn xương chính là có đọc sách duyên thiên tư thông thuệ nộ tính cao văn xương tinh là sáu ngôi sao may mắn trí nhất gặp được hảo cách cục sẽ dạy hoa trên gấm gặp được hoài cách cục có thể gặp dự hóa lành tóm lại bảo bảo mệnh cách hảo về sau nhưng đến hảo hảo bồi dưỡng thật vậy chăng đã từng du tiểu mẫn không mê tín nhưng từ khi xuyên qua tiến trong sách nàng đối này đó huyền diệu khó giải thích đồ vật liền nhiều phân trình trọng nghe được nhi tử mệnh tốt như vậy nàng làm mẫu thân trong lòng liền tính không được đầy đủ tin cũng dâng lên một cổ vui sướng Ngủ một giấc lại tỉnh lại tinh thần cũng không tệ lắm sở càn thì tại trong lòng phung tào. Nữ nhân như vậy vui vẻ, khẳng định là cảm thấy hắn thông minh liền có thể bắt lấy nam nhân tâm, làm nam nhân kia nhận hạ chính mình. Đáng tiếc a liền tính hắn là thiên tài, kia cha nam đối nữ nhân vẫn là khinh thường nhìn lại. Đương nhiên là thật sự, bằng không thầy bói có thể nói hắn là cái phú quý mệnh sao. Thư Trung tự Hiếu Hoàng Kim Úc, đọc sách xuất sắc người A, về sau cũng không phải là kiếm tiền nhiều nhiều, phú quý hảo mệnh. Thiên đa đa. Trương Tỷ nói lạc hầu, Du Tiểu Mẫn bắt lấy nàng câu chữ, đồng nhiên khơi mào tú Mỹ. Trương Tỷ, ngươi cảm thấy kêu Du Tiền thế nào, tuy rằng tục chút, nhưng nhân sinh trên đời, tay có thừa tiền nghe ngụ ý không tồi, cũng là đựng chữ vàng bên. Du Tiền, nghe là rất có hỉ ý, dư tiền dư tiền, khi nào đều sẽ không thiếu tiền, phú quý thực. Trương Tỷ nghe Du Tiểu Mẫn nói như vậy, thập phần tán đồng mà bộ dáng. Sở càn lại ngây dại. Nữ nhân cho hắn lấy tên không phải nên ba ba ngóng chồng kia cha nam nhận hắn, cho hắn họ sợ sao. Như thế nào đời này, nữ nhân muốn cho hắn đi theo nàng chính mình họ đâu. Hơn nữa tiền cùng Càn, âm đọc giống nhau, ngụ ý giống như thực bất đồng A. Càn, bản thân là bắt quái chi nhất, đại biểu tiên. Tổ tử Càn Khôn vừa nghe liền rất to lớn, nhưng cái này tiền, mỗi người ai nó, trực tiếp tiên phóng, có thể hay không quá tục khí chút, giống như nhà giàu mới nổi sẽ lấy tên, chiều tiền xem. Dù nhà giàu mới nổi tiểu mẫn cũng không rõ ràng sở càn khiếp sợ, trong miệng dư vị mấy lần sau, phát hiện nguyên bản tục khí giống như cũng biến vị dư tiền dư tiền, thật sự đặc biệt không khí vui mừng. Nhũ danh đã kêu tiền đa đa, nhân sinh a có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nàng có thể kiên định sinh hạ đứa nhỏ này, nhưng còn không phải là bởi vì chính mình có tiền, có năng lực dưỡng hắn sao. Dù tiểu mẫn định ra tên sau, mặt mày giãn ra, mặc dù tóc bởi vì nằm viện không tẩy chỉnh thể có chút tiêu thụy ở nàng Nhu Mỹ tươi cười, cả người cũng tốt đẹp đến phảng phất ra nước bùn hoa súng, ở ngày xuân nước gợn nhộn nhạo hạ phát ra nhàn nhạt thanh hương. Bà bảo, về sau ngươi đã kêu du tiền, nhũ danh kêu tiền đa đa được không nha? Bởi vì là do hỏi bà bảo, Du tiểu muẫn đầu liền không tự giác đi xuống thấp. Sở Càn Hữu Hạn tầm mắt đống nhiên thấy rõ này chương chính mình căm hận đã nhiều năm mặt, trong nháy mắt tâm lại hoảng hốt lên. Hắn có ký ức năm tháng, gương mặt này luôn là giữ tợn và mẹo, đặc biệt đối mặt hắn thời điểm phảng phất muốn đem sở hữu đoán niệm không cam lòng đều phát tiết ra tới một đôi đen kịt con ngươi luôn là ở ma quỷ âm chắc chắc dọa người nhưng mà hiện giờ hắn trong tầm mắt nữ nhân trên má mỗi một đạo đường cong đều kể do ôn hòa một đôi hắc bạch phân minh trong ánh mắt kia đen nhánh con ngươi không có bất luận cái gì âm trầm, ngược lại như là bị thanh tuyền gột rửa quá hắc rượu thạch loang thoáng chết xạ ánh mặt trời mang cho người ấm áp cùng tường hòa cho nên hắn đã từng không có ký ức khi còn nhỏ nữ nhân cũng từng đối hắn từng có bình thường mẫu thân quan ái sao Chương 7. Ngư ngư. Hôm nay, đang lúc Du tiểu mẫn thác trương tỷ làm tốt xuất viện thủ tục tính toán đi xuống lầu làm giấy khai sinh hết sức, thông gió cửa phòng bệnh, đột nhiên xuất hiện một cái đĩnh bụng to vũ mị nữ tử. Miểu miểu. Du tiểu mẫn là gặp qua Tam thủy miểu miểu ảnh chụp, tuy rằng ngay từ đầu từ nói chuyện phiếm nội dung phỏng đoán cơ hữu là cái khả khả ai ái nhuyễn manh muội tử, trên thực tế nàng lại là cái nội tâm nhuyễn manh thực tế khuôn mặt mỹ diễm mưu vật. Nhìn thấy Du tiểu mẫn trong miệng phát ra kinh hỉ tiếng kêu Tam Thủy miểu miểu chiều nàng vứt tới một cái mị hoặc câu nhân bóng quan điện. Sắp dẻ xệ. Ta nguyên bản tưởng nói cho ngươi, nhưng ngẫm lại sợ ngươi cự tuyệt liền trực tiếp lại đây. A a a, ngư ngư ngươi trường như vậy đẹp như thế nào liền không cho ta xem ngươi ảnh chụp đâu. Tam Thủy một bên nói chuyện một bên tự nhiên thục lại đây cho Du Tiểu Mẫn một cái nhiệt tình ôm. Bất quá từ nàng ôm lấy Du Tiểu Mẫn khi thật cẩn thận động tác liền biết nàng bản nhân là cái ôn nhu cẩn thận người. Ngươi sẽ không một người tới đi. Ngươi lớn cái bụng làm gì một hai phải lại đây a? ta một người kỳ thật cũng hảo hảo. Du tiểu mẫn bị cơ hưu ôm, cảm nhận được nhân ra ngàn dặm xa xôi lại đây vẫn an nàng quan tâm, trong lúc nhất thời xoang mũi đều hàm giọng mũi, hốc mắt cũng ướt tắt lên. Ai ai ai, ở cứ chính là không thể khóc, ngươi không cần đôi mắt sao, ta sao có thể một người lại đây đâu, ta lão công không yên tâm đưa ta lại đây, thang máy người nhiều chạm không giới dư thừa hai người, ta này không phải gấp không chờ nổi muốn gặp ngươi sao, ném xuống hắn trước lên đây dù sao là bệnh viện liền tính phát động cũng không sợ tam thủy nghe được du tiểu mẫn động tĩnh chạy nhanh bung ra nàng cười giải thích lại bắt đầu hướng bên cạnh nhìn di mới mấy ngày mà thôi bảo bảo giống như lớn một vòng mặt càng đẹp mắt đâu đề tài bị rời đi du tiểu mẫn cảm động cảm xúc cũng thu liêm trụ tiểu hai tử trường thân thể tương đối mau chúng ta đang định xuất viện đâu bất quá xuất viện trước muốn đi tầng dưới cùng làm cái giấy khai sinh ngươi đừng núp nhích ngươi ở cứ đâu sao lại có thể lấy trọng vật ta tới giúp ngươi. Mới sinh ra hài tử một bàn tay không thể ôm, chung thủy cũng chỉ có thể bôi cái ba lô ôm hài tử, giữ lại quần áo không nặng, Du tiểu Mẫn liền tưởng chính mình xách một chút, không nghĩ tới Tam Thủy Miểu miểu vội vàng ngăn cản nàng. "Ngươi giúp cái gì nha, nhìn một cái ngươi lớn như vậy bụng, ta khôi phục còn có thể, xách ít như vậy không có việc gì." Du tiểu Mẫn biết Tam Thủy Miểu miểu hảo ý, nhưng nhìn nàng bụng bóng rổ đại, ngồi xổm xuống thân đều cố hết sức, nào dám kêu cơ hữu hỗ trợ. "Đừng cái quạ" Ta tới. Bất quá liền ở hai người cướp lấy đồ vật khi, Tam Thủy Miểu Miểu phía sau xuất hiện một cái tóc ngắn mang theo kính đen vừa thấy liền ngành khoa học và công nghệ cao gầy nam sinh. ngươi hảo, ta là Lộc Miểu Miểu trượng phu từ Dịch Bách. Du tiểu mẫn ngày thường cùng Tam Thủy Miểu Miểu nói chuyện phiếm đều là dùng internet tên, nay vẫn là lần đầu tiên biết nàng tên đầy đủ. Bất quá nàng lại tưởng tượng, tên cũng bất quá chính là một cái cách gọi khác, dù sao Miểu Miểu chính là nàng Miểu Miểu, liền không biểu hiện ra cái gì kinh ngạc du tiểu mẫn phiền thoái ngươi từ dịch bách vừa tiến đến liền sách lên sửa sang lại đồ tốt nghe được du tiểu mẫn cùng hắn chào hỏi hắn lễ phép xa cách mà nói câu không phiền thoái xem cũng không nhiều xem một cái liền trực tiếp đi ra ngoài chúng ta cũng đi xuống đi thuận tiện đem ngươi đưa đến ở cứ trung tâm ta ở chỗ này chỉ có thể ngốc một ngày ta lão công rất vội chỉ thỉnh một ngày nửa giả lộc miểu miểu cũng là không sai biệt lắm ý tưởng biết du tiểu mẫn tên đầy đủ sau vẫn là thói quen kêu nàng vong danh ngư, ngư. Ngươi có hay không suy xét lại đây kinh thị sinh hoạt ta? Như vậy ta liền có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi. Đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng nhau dưỡng hài tử. Ai nha? Nếu ta sinh nữ nhi, kia chẳng phải là thanh mai trúc mã sao? Lộc Miểu Miểu mấy ngày hôm trước nhìn mấy quyển thanh mai trúc mã thư, trong đầu còn tồn tại tốt đẹp ảo tưởng. Quay đầu nhìn đến Dục Nhi tẩu trong tay ngủ đến nhuyễn manh manh bảo bảo, không khỏi toát ra rất nhiều phấn hồng phào phào. Ta không suy xét nhiều như vậy, chủ yếu ta đối kinh thị cũng không quen thuộc trước làm xong ở cứ rồi nói sau du tiểu mẫn người này tương đối chạch ngày thường đều không quá yêu xã giao tiêu nàng bỗng nhiên đổi địa phương rốt cuộc không thói quen vì thế huyện chuyển cự tuyệt lộc miểu miểu đề nghị trương tỷ đi theo từ dịch bách trước tiên đi trong xe làm hài tử giảm bất gió thổi du tiểu mẫn ở lộc miểu miểu cùng đi hạ tắt đi tới bệnh viện giấy khai sinh xử lý chỗ điền một chút bảng biểu du tiểu mẫn thuyết minh tình hôm sau giấy khai sinh xử lý chỗ nhân viên công tác cấp đưa qua một cái bảng biểu Du Tiểu Mẫn viết thượng hải tử tên cùng với tương quan tin tức sau, liền giao cho người nọ. Hai tử phụ thân một lan như thế nào không viết. Thấy bảng biểu không một chỗ, kêu nhân viên công tác muốn đem bảng biểu một lần nữa lui về tới kêu Du Tiểu Mẫn bổ thượng, Du Tiểu Mẫn lại lắc đầu nói. Hắn không có phụ thân, chỉ viết mẫu thân có thể làm giấy khai sinh sao. Nhân viên công tác nghe được, ngắn ngủi ngây ra một lúc, bất quá rốt cuộc gặp được quá rất nhiều tình huống, suy đoán Du Tiểu Mẫn đại khái là chưa kết hôn đã có thai hoặc là tuổi trẻ tăng phu. Nàng không có hỏi nhiều, trực tiếp gật gật đầu. Có thể làm, chính là về sau rất nhiều chuyện tương đối phiền thoái. Du tiểu mẫn không có kinh nghiệm, nhưng để lại cái tâm, tính toán ở cứ sau lại đi cha cha này đó tình huống tương đối phiền thoái, đến lúc đó như thế nào giải quyết. Thuận lợi xong xuôi giấy khai sinh, lộc miểu miểu mang theo du tiểu mẫn đi ra ngoài, ra bệnh viện thời điểm sợ bên ngoài có phòng, nàng còn nhắc nhở du tiểu mẫn mang theo ở cứ mũ. Kỳ thật lộc miểu miểu đặc biệt muốn hỏi một chút hải tử ba ba vì cái gì không có, nhưng lại sợ đây là du tiểu mẫn chuyện thương tâm, nghĩ nhân ra ở ở cứ yêu cầu cảm xúc thư hoãn, tam thủy miểu miểu nhấc môi, cuối cùng vẫn là kiềm chế ở lòng hiếu kỳ. Ngư ngư, ngươi nhất định phải hảo hảo suy xét một chút, nếu ngươi nghĩ đến kinh thị phát triển, nhất định phải tìm ta a. Ngư ngư, hảo hảo ở cứ, rửa tay phải dùng nước cấm, có dục nhi tẩu ngươi không cần quá làm lụng vất vả, ở cứ song lời cuối sách đến nhiều liên hệ ta. Ngày hôm sau 10 điểm, bởi vì trượng phu công ty thúc giục, Lộc Miểu Miểu không thể không cùng Du Tiểu Mẫn cáo biệt. Bất quá Lộc Miểu Miểu trong lòng không bỏ được hảo cơ hữu, trên mặt lại một chút không biểu hiện ra ngoài, liền sợ ly biệt thương tình, hại Du Tiểu Mẫn rơi lệ. Yên tâm đi, ta nhưng chỉ có ngươi một cái cơ hữu, không tìm ngươi tìm ai. Du Tiểu Mẫn không thể tặng người đi sân bay, vì thế chỉ ở ở cư trung tâm cùng cơ hữu cáo biệt. Lộc Miểu Miểu ở từ dịch bách nâng hạ ngồi vào xe taxi, còn vươn tay chiều Du Tiểu Mẫn vung mạnh. Tay đừng vươn ngoài cửa sổ xe, nguy hiểm. Xe còn không có khai ngươi gấp cái gì, ta này không phải không bỏ được cơ hữu sao. Xe taxi cửa sổ xe bị đóng lại trước, du tiểu mẫn nghe được tam thủy cùng trượng phu đối thoại, không cấm nghĩ đến mỗi lần đi bệnh viện sản kiểm thời điểm, trên hành lang một đám đối sản phụ đều thập phần khẩn trương chuẩn ba ba. Kỳ thật, trên thế giới cha nam nhiều, nhưng hảo nam nhân cũng có không ít đi. Quay người lại trở về đi thời điểm. Du Tiểu Mẫn nhìn đến ở cử trung tâm trong viện cây đào thượng nở khắp chi đầu phấn nộn đào hoa, trong đầu đống nhiên hiện ra một chương anh tuân bức người mặt. Nhưng kia khuôn mặt còn không có rõ ràng lên, Du Tiểu Mẫn liền dùng sức lắc lắc đầu. Thanh tình điểm, Du Tiểu Mẫn, liền tính ngươi vào sách vở gương mặt so hiện thực càng tinh xảo chút, nhưng ngươi bản chất vẫn là cái thường thường vô kỳ nữ hài tử. Liền tính kia nam nhân không nhất định là nam chủ, nhưng nhân ra không thích ngươi, cường vạn dưa liền sẽ không ngọn. Nếu đã rời đi... Liên an an phận phận cùng bảo bảo hảo hảo sinh hoạt đi không cần ảo tưởng cái gì có không tuy rằng du tiểu mẫn là cái tác giả thường xuyên nhìn đến trong tiểu thuyết cái gì nhất kiến trung tình phi ngươi không cưới vương tử yêu cô bé lọ lem thực tế nàng lại không quá tin như vậy cảm tình lại có nàng chính mình đối nhân ra nhiều lắm cũng chính là thưởng thức mỹ mạo tính cách thói quen cái gì đều không hiểu biết nói trắng ra là chính là cái người xa lạ du tiểu mẫn ngẫm lại vẫn là trốn đến rất xa hảo có tiền có nhàn có dục nhi tẩu Một người có được chính mình bảo bảo không hương sao Du tiểu mẫn nghĩ Trước mắt liền hiện lên bảo bảo nhuyễn manh bộ dáng Không tự giác gian về phòng bước chân đều nhanh hơn lên Một tháng sau Du tiểu mẫn mang theo bảo bảo ở cử song trung tâm Nguyên bản nàng tính toán đi cấp bảo bảo thượng hộ khẩu Nhưng hỏi thăm giới mới biết được thượng hộ khẩu liền yêu cầu chính mình sổ hộ khẩu Nàng đã thành niên Còn có bất động sản Đương nhiên có thể phân hộ cho chính mình khai một cái sổ hộ khẩu Nhưng Du tiểu mẫn tưởng Phân hộ lúc sau Du ra có thể hay không khả nghi, sau đó liền bắt đầu điều tra chuyện của nàng, cuối cùng lại đem nàng cuốn tiến nam nữ chủ hòa thật giả thiên kim trong cốt chuyện đi. Hiện tại nàng mới ra ở cữ, thân mình còn không có hoàn toàn khôi phục, hài tử cũng còn nhỏ, nhưng Phân không ra tinh lực đi ứng phó gia nhân này. Nghĩ đến năm trước rời đi thành phố A sau mấy tháng không tìm nàng Du ra chưa từng gặp mặt mẫu thân ở an tiết trước gọi điện thoại tới kêu nàng về nhà khi trong thanh âm lãnh đạm cùng không kiên nhẫn. Du Tiểu Mẫn cuối cùng vẫn là đem chuyện này gác lại xuống dưới. Bảo bảo, chúng ta đi trước đánh vắc xin phòng bệnh đi. Tuy rằng chậm lại xử lý muốn giao phạt tiền, trình tự cũng sẽ tương đối nhiều, nhưng Du Tiểu Mẫn bản năng kháng cự lại lần nữa cùng Du gia sinh ra cái gì quan hệ. Cho nên ôm có thể kéo liền kéo trong lòng, nàng mang theo Du tiền đi tới vắc xin phòng bệnh tiêm chủng chỗ. Nguyên bản tháng thứ nhất phải tiêm chủng vắc xin viêm gan B, kết quả cấp hải tử kiểm tra sức khỏe thời điểm bảo bảo lại bị kiểm tra ra có bệnh vàng da, không thể lập tức tiêm chủng vì thế du tiểu mẫn liền ở vaccine phòng bệnh chỗ bác sĩ kiến nghị xuống dưới đến bệnh viện cấp hải tử chắc bệnh vàng da bác sĩ nhà ta bảo bảo sinh ra đến xuất viện chắc bệnh vàng da đều là tốt như thế nào đống nhiên trăng tròn liền bệnh vàng da nha như thế nào mới có thể ráng xuống đâu du tiểu mẫn lần đầu tiên sinh hải tử cũng không kinh nghiệm cấp bảo bảo chắc xong bệnh vàng da sau cầm tờ giấy thượng con số liền đi dò hỏi bác sĩ cũng may bác sĩ nhìn trị số mười hai ba mười hai hai sau cười chấn an nàng nói thoáng có chút hơi cao bất quá hải tử phát dục trạng thái không tồi không cần lo lắng có thể là sữa mẹ tính bệnh vằng da kiến nghị trước đình chỉ sữa mẹ nuôi nấng một vòng lại đến thí nghiệm hạ nếu đến lúc đó khôi phục bình thường liền có thể thuận lợi đánh vắc xin phòng bệnh nếu không được nói khả năng đến trị liệu tốt cảm ơn bác sĩ du tiểu mẫn nghe xong bác sĩ nói sau về nhà khiến cho trương tỷ hỗ trợ đem hải tử bình sữa đều tiêu độc tính toán bắt đầu dùng sữa bột nuôi nấng bất quá nghe nói sữa mẹ sáu tháng so sữa bột có dinh dưỡng Nàng cũng không có từ bỏ sữa mẹ nuôi nâng tính toán. Ở trương tỷ cấp hải tử phao sữa bột trước, nàng dùng hút mãi khí đem sữa đều hút ra dùng chuyên môn chứa đựng túi đóng băng ở tủ lạnh. Tới, đa đa bảo bối uống mãi nga. Trương tỷ phao hảo sữa bột đi đến bảo bảo mép giường, du tiểu mẫn tổn hảo nãi cũng lại đây. Nghe nói hải tử thói quen sữa mẹ sẽ không nghĩ uống bình sữa, không biết bảo bảo có thể hay không tiếp thu. Du tiểu mẫn nhìn ngoan ngoãn nằm ở giường em bé thượng tiền đa đa. Tiếp nhận trương tỉ trong tay bình sữa thật cẩn thận đưa tới hải tử bên miệng. Vốn tưởng rằng hải tử sẽ hút mấy miệng phun rớt, hoặc là trực tiếp không cần uống. Nhưng mà du tiểu mẫn không nghĩ tới chính là, nhà nàng bảo bảo căn bản không có đối sữa mẹ không muốn xa rời, vừa tiếp xúc với bình sữa, miệng nhỏ liền bắt đầu nhanh chóng liếm mút lên, hoàn toàn không gì không thích ứng. Đại khái du tiểu thư này bình sữa mua đến hảo, mềm mại lại dễ hút, hải tử mới không có mâu thuẫn đi. Trương tỉ phía trước công tác mấy nhà hoặc là hài tử sinh ra trực tiếp dùng sữa bột nuôi nấng, hoặc là toàn bộ hành trình sữa mẹ, nhưng thật ra không có gặp được trăng tròn có bệnh vàng da trên đường yêu cầu đình chỉ chạm uống. Cho nên nhìn thấy hài tử ăn sữa bột ăn đến hoan, kinh ngạc rất nhiều cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ có giờ phút này hồng hộp ra sức liếm mút du tiền tiểu bằng hữu mới biết được, hắn đã sớm chịu không nổi sữa mẹ nuôi nấng. Nay một tháng qua, mỗi lần hút mãi với hắn mà nói quả thực chính là tinh thần tra tấn, Hắn mới không nghĩ cùng nữ nhân này phát sinh cái gì thân mật tiếp xúc đâu. Uống xong mãi đánh cái no cách lại trước sau không có thể được đến nhũ đầu thỏa mãn du tiền tiểu bằng hữu chép chép miệng, lại nhắm mắt lại. Liên tính. Liên tính sữa mẹ lại hạ uống, hắn đều sẽ không khuất phục, hừ. Chương 8. Lấy được gián đoạn tính thắng lợi, kiên trì một vòng cảm thấy chính mình đã từ bỏ sữa mẹ du tiền tiểu bằng hữu gần nhất tâm tình cũng không tệ lắm. Đặc biệt nghe được bác sĩ nói hắn bệnh vàng ra chỉ tiêu bình thường hắn càng làm mừng rỡ tiểu quyền quyền đều múa may vài cái mà khi hắn bị ôm xuống xe lại lần nữa đi vào vaccine phòng bệnh tiêm chủng chỗ tiến vào tiêm chủng khu vực sau du tiền tiểu bằng hữu nghe được chung quanh trẻ con quỷ khóc sói gào, không biết vì sao trong lòng liền sinh ra một loại cũng muốn khóc xúc động ngươi chính là đã tám tuổi tám tuổi đã từng bị roi quất đánh bị pha lê ly tạp chân cũng chưa khóc một tiếng chẳng lẽ đánh cái châm liền sợ hay sao nay bất quá chính là trẻ con sợ hãi ngươi có thể chiến thắng bị trẻ con bản năng ảnh hưởng du tiền tiểu bằng hữu gần nhất đã ở học tập nắm giữ cảm xúc liền tính đã đói bụng hoặc là nước tiểu cũng chỉ là hoa a một hai tiếng hiện giờ cảm nhận được nội tâm sinh ra muốn cùng mặt khác bảo bảo cùng nhau khóc sợ hãi hắn ý thức lập tức nhảy ra điều chỉnh tâm thái bảo bảo không sợ nga trích cũng chỉ biết đau từng cái đánh xong liền không đau ngươi xem a di động tác như nhanh cái kia tiểu tỉ tỉ còn không có phản ứng lại đây liền đánh xong đâu ước chừng là mẫu tử liên tâm du tiểu mẫn thấy trương tỉ trong tay bảo bảo mặt trướng đến đỏ bừng giống như thập phần khẩn trương bộ dáng lập tức ôn nhu mưa phùn mà chấn an một câu Nàng tường liền tính bảo bảo nghe không hiểu mẫu thân mềm nhẹ an ủi tổng hội vớt phảng hài tử cảm xúc nhưng mà du tiền tiểu bằng hưu căn bản nhìn không tới chung quanh tình huống ở hắn trước mắt chính là vaccine phòng bệnh trung tâm di động trần nhà cùng lộn xộn tê tâm liệt phế khóc ê ơ du tiểu mẫn an ủi với hắn mà nói cũng căn bản khởi không đến gì chấn an tác dụng du tiền đúng không Vắc xin phòng bệnh buồn cho ta Sau đó đem bảo bảo đặt ở nơi này Ngươi cởi bỏ hắn một bên quần áo dùng tay đè lại bờ vai của hắn cùng cánh tay Đường bác sĩ nói ôm rơi xuống Du tiền tiểu bằng hữu liền cảm giác ấm áp ôm ấp rời xa chính mình Thay thế là một khối cứng rắn không có gì độ ấm mặt bàn Năm đó hắn vô lương mụ mụ đối hắn thi ngược thời điểm Du tiền còn cảm thấy chính mình chỉ là nhường nhịn đều không phải là không có đánh trả chi lực Sau lại chịu không nổi lúc sau càng là cùng vị kia đồng quy vu tận Nhưng mà hiện tại Hắn thật là cảm nhận được cái gì gọi người vì giao thất ta vì thịt cá. Hư nữ nhân ấn hắn ấn đến như vậy khẩn, chính là muốn kêu hắn bị kim đâm đi. Vừa rồi nói với hắn lời nói khẳng định là cố ý kêu hắn sợ hãi đâu. Hắn tồn tại còn không phải là hư nữ nhân dành tình yêu công cụ sao. Nàng sao có thể bỗng nhiên liền đối hắn thật sự để ý đâu. Châm chọc đâm vào cánh tay thời điểm, trẻ con chỉ độn cảm giác đau làm du tiền cũng không có gì phản ứng, nhưng lấy châm rút ra sau du tiền tiểu bằng hữu lại bỗng nhiên cảm giác cánh tay thượng một trận ẩn ẩn đau đớn kia cảm giác đau đớn truyền lại đến đại nào thời điểm không biết vì sao tám tuổi ý chí lực bỗng nhiên liền hỏng mất hàm ở trong mắt hơi nước tức khắc liền hội tụ thành châu sau đó từ khoe mắt chảy xuống vài thiên không đã khóc giọng nói cũng không khỏi kéo ra lên tiếng khóc lớn ra tới phản phất muốn đem kiếp trước ủy khuất cùng hiện thực bất đắc dĩ cùng nhau đều phát tiết ra tới hóa a hóa a hóa a bởi vì mặt sau còn có người bài đội Trương Tỷ liền bế lên Hải Tử hướng nghỉ ngơi khu rút lui, Du Tiểu Mẫn tắc hỗ trợ đệ lại bảo Bảo đánh vắc xin phòng bệnh chỗ đông đồng. Bảo Bảo không khóc nga, nga, đã đánh xong lạp, ta chờ nửa giờ liền có thể về nhà nga, nga. Trương Tỷ ôm Hải Tử ngồi xuống sau, thập phần thuần thục nhẹ nhàng chụp đánh Hải Tử phía sau lưng, muốn cho Hải Tử nơi tay trưởng quy luật chụp đánh hạ an tĩnh lại. Nhưng nàng vẫn thưởng hống Hải Tử chăm thí bách linh thủ pháp, ở Du tiền tiểu bằng hữu trên người lại không được việc. Trương Tỷ. Nếu không ta tới ôm đi, có lẽ Hải tử gửi được ta trên người hương vị liền an tâm. Ai, hảo. Bởi vì là ngồi ở nghỉ ngơi khu, Du tiểu mẫn không cần ôm Hải tử đi, hơn nữa Hải tử sắp thật khóc đến thảm thiết, Trương tỷ liền không kiên trì, thật cẩn thận đem Hải tử chuyển rời đến Du tiểu mẫn ôm ấp. Nhưng Hải tử tới rồi Du tiểu mẫn trong tay cũng không có đình chỉ khóc thút thít xu thế, kia nước mắt một lát liền đem Du tiểu mẫn áo hù tỉ tay áo làm ướt một vòng tròn. Bệnh vàng da đã bình thường, Bác sĩ nói có thể sữa mẹ nuôi nấng, nếu không du tiểu thư thử xem cấp hải tử viên mãi. Giống nhau hải tử uống lên mãi liền sẽ không khóc. Trương Tỷ cảm thấy một tháng hải tử sẽ không chơi món đồ chơi, cũng không thể ăn mặt khác, nếu ngôn ngữ không dùng được lời nói, cũng chỉ có nãi có thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Hải tử từ khi sinh ra tới nay, chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy khóc đến thở hổn hển, nước mắt ràng hắn dù, du tiểu mẫn nghe hải tử tiếng khóc, nguyên bản liền không bỏ được hắn chịu khổ tâm càng đau lòng đứng dậy đến uy mãi thất sau du tiểu mẫn bung ra bú sữa y y liền đem bảo bảo miệng hướng nơi đó đưa qua đi nhưng mà kêu nàng khó hiểu chính là thường lui tới gấp không chờ nổi sẽ bản năng liếm mút bảo bảo hôm nay cư nhiên khóc lóc căn bản không chịu uống mãi có phải hay không uống lên một vòng bình sữa thói quen bình sữa uống mãi a nếu không ta cấp phao điểm sữa bột thử xem hảo ra cửa thời điểm trương tỷ liền đem sữa bột tách ra trang ở sữa bột lô hàng hộp phương tiện bên ngoài phao mới mẻ sữa bột Nghe được Du Tiểu Mẫn đồng ý, nàng liền lấy ra bình giữ ấm bắt đầu cấp bảo bảo hướng thao. Nhưng mà bình sữa đưa đến bảo bảo bên miệng, hắn vẫn là hoa hoa mà khóc, căn bản không muốn hàm. Trương tỉ, bảo bảo như thế nào còn ở khóc, chẳng lẽ là vaccine phòng bệnh phản ứng không hào sao? Du Tiểu Mẫn cái này là thật sự sốt ruột, không đợi Trương Tiêu Tuệ trả lời, nàng liền bế lên bảo bảo đi tìm bác sĩ xem, nhưng bác sĩ kiểm tra rồi hạ bảo bảo cánh tay thân thể sau chỉ nói không có việc gì, hẳn là dọa tới rồi du tiểu mẫn lại đem bảo bảo một lần nữa ôm hồi nghỉ ngơi khu nhìn đến ở các nàng phía trước trích nữ bảo bảo cùng mặt sau trích nam bảo bảo đều đã bị ra trưởng hống đến ngủ hoặc là cười ha hả nàng bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình đặc biệt vô dụng bảo bảo không khóc ca mụ mụ ở mụ mụ ở bảo bảo ngươi đừng khóc được chưa mụ mụ nhìn ngươi khóc trong lòng khó chịu du tiểu mẫn muốn cười chấn an bảo bảo nhưng lấy khăn giấy giúp bảo bảo hốt nước mắt thời điểm nàng bỗng nhiên cái môi đau xót nước mắt liền không biết cố gắng chạy xuống tới cái gì ở cự không thể khóc cái gì khóc đôi mắt không hảo nàng lập tức toàn quên ở sau đầu mãn đầu góc đều là đối bảo bảo sốt ruột lo lắng du tiền nguyên bản chính đắm chìm ở mạc danh bất lực ủy khuất cùng tuyệt vọng chung bỗng nhiên hắn cảm giác chính mình cái chán nhỏ giọt hạ ấm áp chất lỏng trong nhà còn sẽ trời mưa sao cũng không biết vì sao kia ấm áp chất lỏng gõ đến hắn chán khi du tiền lực chú ý đã bị chuyển rời đến cái này mặt trên đi đôi mắt nháy mắt tấm mắt rõ ràng lên Du tiền liền nhìn đến kia trương đã từng đối hắn hung thân ác sát, tháng này đối hắn gương mặt tươi cười doanh doanh mặt, bỗng nhiên liền khóc thành lệ nhân. Nhìn đến người xấu khóc, du tiền hẳn là cao hứng. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không có bởi vì kia nữ nhân nước mắt cảm thấy vui vẻ, tương phản, trong lòng quái quái. Ai nha nữ nhân chính là tố chất thần kinh. Hắn khóc bất quá là bởi vì bản năng phản ứng sao, cái này hơn 20 tuổi đại nhân đi theo khóc cái gì khóc, không chế mất mặt sao. Trong lòng ghét bỏ dù tiền hơi có chút béo đô đô tay nhỏ lại bắt được nữ nhân vật áo bố thí cho nàng một cái phản ứng trương tỷ bảo bảo không khóc bảo bảo có phải hay không nghe hiểu ta nói không bỏ được ta khổ sở mới không khóc trong lòng ngực hài tử tiếng khóc sậu đình còn lấy một đôi bị nước mắt tẩy quá giống như chân trâu đen đôi mắt nhìn nàng một cái một đôi tay nhỏ càng là chảo nắm nàng vật liệu may mặc như là không tiếng động an ủi du tiểu mẫn trong lòng mây đen lập tức giống như là bị gió thổi đi tiêu tán không ảnh khẳng định đúng vậy mẫu tử liên tâm đứa nhỏ này trưởng thành hiếu thuận tuy rằng đây là không có khả năng sự tình nhưng nhìn đến du tiểu mẫn cao hứng chương thị vẫn là theo nàng tâm khen một câu hơn nữa nàng nói xong lại cảm thấy này có lẽ là thật sự rốt cuộc vừa rồi như thế nào hống đều hống không tốt hải tử du tiểu mẫn vừa khóc hắn liền ngừng bị trương tiêu tuệ như thế khẳng định du tiểu mẫn trong lòng càng thêm vui sướng liên quan còn lây dính hơi nước trong ánh mắt đều bị một loại chưa bao giờ thể nghiệm quá kiêu ngạo tràn đầy ánh phòng nghỉ nhu hòa ánh đèn tiếng nhỏ vụn đá quý quan huy, chẳng qua nghe được đỉnh đầu hai người đối thoại, du tiểu Mẫn trong lòng ngực du tiền tiểu bằng hữu nội tâm cứng đờ, lập tức buông lỏng ra hắn tay, lòng tràn đầy ghét bỏ, ai không bỏ được ngươi khổ sở a, chuyện không có thật, buồn bảo bảo chẳng qua, chẳng qua khóc mệt mỏi, không sai, buồn bảo bảo khóc mệt mỏi mà thôi, ta muốn đi ngủ, không muốn nghe nữ nhân rong dài, du tiền tiểu bảo bảo dứt khoát nhắm lại mắt, không quá vài giây, buồn ngủ thật sự đánh út lại, hắn liền đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Du tiền Tiểu Bảo bảo bỗng nhiên làm giấc ngộng. Trong ngộng, hắn đã đói bụng cực kỳ, trước mắt vừa lúc xuất hiện một cái pha lê tủ kính, mà tủ kính đang có một chén tiểu kê hầm canh nấm từ từ chiều trong không khí bốc hơi nhiệt khí. Tiêu nhiệt khí mù sương mang theo thảo nguyên gà mùi thịt lại hỗn loạn nấm tiên hương, chỉ là nhìn liền thèm đến người chảy nước miếng. A, thật sự đã lâu không ăn thịt. Hư nữ nhân thật sự quá xấu rồi, rõ ràng hắn đều trộm kiếm tiền cho nàng không có nghịch chống tài khoản xoay tiền nhưng nàng mua đồ ăn ngon trở về đều không muốn chia sẻ cho hắn, hại hắn cuối cùng đều gầy thành ra bọc xương, sức lực đều so bạn cùng lứa tuổi tiểu rất nhiều. Du tiền đoán hận múa may hạ chính mình vẫn là không có gì sức lực nắm tay, ánh mắt hung ác, nhặt lên bên cạnh không biết khi nào xuất hiện gạch, trực tiếp tạm khai cửa sổ. đương hắn rầm một chút dùng sức xé mở kia thảo nguyên gà đại đùi gà, mà nồng đậm nước canh theo đuổi gà ra thì tốn lượn xuống phía dưới tích chảy câu nhân muốn ăn khi, Du tiền tiểu bằng liu rót của khống chế không được, nuốt một ngụm nước miếng. Chiều kia đại đùi gà gầm đi. Nhưng gầm a gầm a đùi gà đến trong miệng hắn lại căn bản không có gì hương vị. Á á á, đây là có chuyện gì? Đương du tiền tiểu bằng hưu rốt cuộc bị chính mình gầm rú bừng tỉnh, hắn cảm nhận được trong miệng khác thường, rốt cuộc phát hiện. Cái gì đại đùi gà, kia bất quá là hắn tiểu quyền quyền. Cái gì canh gà nước sốt, kia cư nhiên là hắn nước miếng. Nay còn không phải nhất làm hắn khó chịu, bởi vì từ mở ra cửa phòng nội. Hắn thật là xác thực mà nghe thấy được một cổ tử nồng đậm canh gà tiên hương. Nhưng hắn một cái trăng tròn không lâu tiểu bảo bảo, liền phụ thực đều còn không thể ăn. Bảo bảo đói bụng đi. Tới, mụ mụ cho ngươi huy mãi. Nghe được động tĩnh du tiểu mẫn, Bung xuống trong tay chiếc búa, ăn đến một nửa liền đuổi tới giường em bé bên cạnh tính toán cấp bảo bảo trước chất bụng. Nhưng mà lúc này chính buồn bực hơn nữa Giới sữa mẹ hành động kiên trì đến một nửa du tiền bảo bảo. Mặc dù bản năng đặc biệt đặc biệt muốn mở miệng bắt đầu bữa tiệc lớn hắn vẫn là ở chính mình há mồm khoảnh khắc dùng nếp miệng khóc phương thức buông lỏng ra nãi nguyên hoa a hoa a hoa a ta sẽ không thỏa hiệp kia vại sữa bột khai không phải còn không có hướng phao xong sao, sao còn không chạy nhanh cấp bổn bảo bảo phao lại đây miệng sẽ không nói lúc này cũng không nghĩ lại khóc du tiền tiểu bảo bảo trước tiên học xong nhắm mắt giả khóc tranh thủ chính mình độc lập uống nãi quyền lợi có phải hay không uống lên một vòng bình sữa thật sự không thói quen trực tiếp uống lên nhà nếu không du tiểu thư trước đem nãi tệ đến bình sữa Lại dùng bình sữa uy thử xem. Sữa bột khai đại nhân cũng có thể uống sạch, sữa mẹ lại so với sữa bột càng có dinh dưỡng càng thích hợp bà bảo. Thấy du tiểu mẫn không nghĩ từ bỏ sữa mẹ nuôi nấng, trương tỷ rất có kinh nghiệm mà đưa ra chính mình biện pháp giải quyết. ân ta thử xem. Tuy rằng cứ như vậy lãng phí thời gian còn dễ dàng xử sữa mẹ độ ấm không nhiệt độ ổn định, nhưng hài tử không yêu uống, du tiểu mẫn cũng sợ hắn bị đói không tốt, cho nên chỉ có thể nếm thử. Hiện tế so tuyết tan mau du tiểu mẫn trực tiếp tìm hút mãi khí khởi công một bên đói khát khó nhịn lại bướng bỉnh lễ nghĩa liêm sỉ du tiền bà bảo, bảo. nghĩ đến bắt sữa còn phải tốn phí vài phút dùng sức múa may hạ tiểu quyền quyền sau lại nhịn không được đã đạp lung tung hạ chính mình chân nhỏ giới sữa mẹ thật là quá tra tấn bà bảo, bảo này nhân loại đáng chết bản năng chương chín đương hải tử thời gian luôn là qua thật sự nhanh ăn ngủ ngủ ăn ăn ngủ tiếp vô ưu vô lự nháy mắt cảm giác tám tháng liền đi qua ngư ngư Ta nhìn ngươi tân văn, cảm giác ngươi lại tiến bộ. Chính là ngươi trước kia cốt chuyện viết đến hảo, nhưng nam nữ chủ ở chung cảm tình thượng thoáng có chút giới, nhưng gần nhất ta xem ngươi văn, liền tính làm miêu tả cảm tình, cũng tự nhiên ấm áp lên. Ngươi như thế nào làm được a? chẳng lẽ ngươi có tân tình yêu? Tuy rằng du tiểu mẫn là độc thân mụ mụ, nhưng ở lộc miểu miểu trong lòng, du tiểu mẫn lớn lên xinh đẹp lại thủy linh, tính cách hảo dễ ở chung, bảo bảo càng là ngoan ngoan đáng yêu. Yêu nàng cái này bị hài tử tra tấn đến phát lượng giảm bất bảo mẹ hàng ngày hâm mộ. Cho nên lộc miểu miểu cảm thấy, phàm là nam sĩ si ánh mắt hảo sử điểm nhi, mặc dù du tiểu mẫn có cái hài tử, yêu nàng thực bình thường. Chuyện không có thật, ta không tính toán kết hôn, nguyên bản ta liền không nghĩ kết hôn, hiện tại có bảo bảo, liền càng thêm. Cảm tình tự nhiên nguyên nhân, đại khái là cùng bảo bảo ở chung nhiều, nội tâm so đã từng cảm tình phong phú điểm, tựa như nam nữ chủ hàng ngày ở chung. Ta tưởng tượng đến nam nữ chủ là chính mình trong tay bà bảo, bảo, viết lên tâm đều nhuôn ra. Bất quá ta điểm này tiến bộ vẫn là quá tiểu, ngày hôm qua ta nhìn lục giang đại thần viết văn, kia tiết tấu kia tình cảm sức giãn đều không phải chính mình có thể so được với. Lộc miểu miểu nghe được du tiểu mẫn nói như vậy, liền cổ vũ nàng. Rất nhiều đại thần cũng đều là dựa từng cuốn tích lũy lên kinh nghiệm, thiên phú dị bẩm cố nhiên lệnh người hâm mộ, nhưng mỗi bổn tiến bộ một chút, ngươi tổng hội đi đến chính mình muốn vị trí. Nói không chừng ngươi ngày nào đó khai cái đại khiếu, liền một bước phi thăng. Ha ha, ta ly thành thần phỏng chừng còn muốn đã nhiều năm đâu, bất quá ta sẽ nỗ lực. Hai tử bốn tháng từ bỏ đêm nay sau, du tiểu mẫn liền lại lần nữa khai tân văn. Tuy rằng tân văn dự thu kéo mấy tháng đều thành chết cất chứa, nhưng du tiểu mẫn dựa vào cơ sở cất chứa đủ tới rồi tân văn cái thứ nhất tương đối tốt bằng đơn. Đáng tiếc chính là bởi vì kéo đến lâu rồi, năm tháng thời gian đã từng nhiệt đề tài đã không nhiệt. Mà Du Tiểu Mẫn non nửa năm không viết một lần nữa nhặt lên viết văn cái này công tác, trong lúc nhất thời cũng lược có mới lạ. Hậu sản đệ nhất bổn văn, cất chứa so nàng phía trước viết xong hai bổn đều phải kém, dựa vào mấy tháng kiên trì, số lượng từ nhiều cũng liền vừa văn thu. Cũng may Du Tiểu Mẫn thừa dịp viết văn thời gian nhàn hạ lại bái đọc rất nhiều tân xuất hiện kim bảng văn, lại dựa vào số liệu phân tích ra tân nhiệt đề tài, kết hợp chính mình náo động, nàng này bổn văn mang dự thu có khi một ngày trướng đến so còn tiếp văn còn muốn hảo Ở hậu sàn đệ nhất buồn kết thúc sau, dự thu đều đã gần 5.000. du tiểu muẫn còn chưa bao giờ có quá như vậy cao dự thu văn, khai văn trước nàng ngược lại cảm thấy áp lực rất đại. Lần đầu tiên, nàng không có lỏa càng khai văn, tính hạ tâm tới cấp tân văn làm đại cương, cùng tồn tại bản thảo ba vạn chữ. Tôn cảo chia cơ hữu xem sau, được đến cơ hữu khẳng định, du tiểu muẫn mới thoáng thành thơi, cấp sở hữu tổn cảo thiết trí phát biểu thời gian. Hiện giờ đã là gửi công văn đi sau ngày thứ 11 Lại quá mấy ngày du tiểu mẫn Tân Văn Liền sẽ nhập về, yêu cầu vạn tự đổi mới. Du tiểu mẫn báo cho chính mình hai ngày này không thể cá mặn, miễn cho tồn cảo dùng xong rồi còn chưa đủ vạn càng, cho chính mình làm tốt thời gian ăn bài, nàng khép lại máy tính, tính toán giống thường lui tới giống nhau, trước mang theo Hải tử đi tiểu khu tản bộ hô hấp hạ mới mẻ không khí, sau đó thuận tiện thả lỏng một chút đại nao trải vớt một chút hôm nay tính toán viết có chuyện. Rốt cuộc mỗi lần cấp Hải tử kiểm tra sức khỏe thời điểm bác sĩ đều sẽ dò hỏi mỗi ngày ngày phơi tình huống còn nói thích hợp sáng sớm ngày phơi có lợi cho hải tử cốt cách phát dục Hải tử tám tháng bên ngoài thời tiết cũng sớm đã từ ấm áp ngày xuân biến hóa thành rét lạnh mùa đông mấy ngày liền mưa dầm thời tiết kết thúc lúc này mở mở nắng sớm xuyên thấu qua trong suốt cửa kính chiếu nghiêng vào nhà thiển kim sắc ánh nắng phô sái đầy đất trong không khí còn phiêu tán mấy viên nghịch ngậm đùi lốm trương tỷ mua đồ ăn đi du tiểu mận đứng lên chậm rãi đi vào phòng ngủ Nghĩ bảo bảo tỉnh nói cho hắn đổi cái tã giấy xuyên cái giữ ấm liên thể y y liền dẫn hắn đi tàn bộ. Nhưng mà còn chưa đi đến giường em bé biên, du tiểu mẫn đồng tử chính là co rụt lại. Bởi vì nàng đứng ở cửa phòng nghỉ gian nhìn lại, mỏng manh ánh sáng hạng, nhiều công năng giường em bé sườn biên giường lan cư nhiên bị mở ra, hơn nữa phòng ngừa hài tử đá chăn túi ngủ khóa kéo cũng bung lỏng ra hơn phân nửa. Đáng sợ chính là, bên trong căn bản không có bảo bảo bóng dáng. Đa đa! Đa đa ngươi ở đâu? du tiểu mẫn nguyên bản treo điềm đạm tươi cười trên má bị nôn nóng thay thế nàng bay nhanh vào phòng mở ra đèn sau đó ở mép giường bàn hạ tìm kiếm bảo bảo thân ảnh nhưng mà trong phòng ngủ căn bản không có du tiểu mẫn bước chân vừa chuyển lại đi ra ngoài nghĩ thầm bảo bảo liền tính ngoài ý muốn mở ra giường em bé tắc hóa tổng sẽ không mở cửa hẳn là còn ở đại sảnh nhưng mà nàng chạy đến phòng khách túi đầu không lưng tìm tỏi tiểu miêu giống nhau tìm kiếm một lần cũng không có nhìn đến bảo bảo bóng dáng bảo bảo ngươi ra tới a Bảo Bảo ngươi đến chỗ nào vậy? Nghe được mụ mụ thanh âm sao? Du Tiểu Mẫn phòng bếp phòng ngủ phụ đều tìm một lần, cuối cùng bước chân hướng duy nhất còn không có tìm tòi vê đút cờ đi tới, rốt cuộc ở vê đút cờ cửa nghe được tiếng vang, mà kia tiếng vang nơi phát ra giống như là vê đút cờ môn bị va chạm nhưng bởi vì sức lực tiểu không có thể khép lại rất nhỏ bắn ngược thanh âm. Bảo Bảo, ngươi có phải hay không không cẩn thận tiến vê đút cờ ra không được? Bảo Bảo mụ mụ tới, không phải sợ, vì phòng ngừa phía sau cửa Bảo Bảo bị đụng vào du tiểu mẫn thật cẩn thận hướng trong mở cửa sau đó nàng môn mở ra hai mươi cm liền cảm giác đã chịu lực cản cũng may du tiểu mẫn sinh xong hài từ mấy tháng sau gầy xuống dưới như vậy khoảng thời gian đã đủ nàng nghiêng vào cửa nhìn đến trong vê nút cờ đôi tay lay vê nút cờ quậy đứng thẳng bảo bảo du tiểu mẫn vừa mừng vừa sợ bảo bảo ngươi có thể đứng lên bảo bảo ngươi chẳng lẽ không phải bỏ lại đây chính là chính mình dọc theo tường đi tới sao nhưng vui sướng một cái trước mắt sau nhìn đến bảo bảo trên người đơn bạc quần áo nàng lại đau lòng lên, một bên khởi chính mình giữ ấm áo khoác hướng hải tử trên người bọc, một bên thuận thế tính toán đem người bế lên tới một lần nữa trở lại phòng ngủ mặc quần áo. nhưng mà nàng quần áo mới phủ thêm, nguyên bản ngốc lăng lăng đứng bảo bảo lại kháng cự mà huy xuống tay muốn đem quần áo kéo xuống tới. Bảo bảo, tuy rằng trong nhà khai ấm điều hòa, nhưng này điều hòa không phải no khí, ngươi mới mặc một cái miên mau liền thể thu y lìa, không mặc áo khoác áo đông y lìa sẽ cảm bạo. du tiểu mất nói, rồi tay hướng bảo bảo tay tìm kiếm. Phát hiện Bảo Bảo tay băng băng lương lương, liền mày đều nhíu lại. Ngươi xem ngươi tiểu thủ thủ đều đông lạnh đến lạnh như băng, mụ mụ ôm ngươi về phòng, chúng ta đi xuyên giữ ấm liên thể y y, y, y được không? Du tiểu Mẫn dùng nhu hòa thương lượng ngự khí nói xong, một tay ôm lấy Du tiền Bảo Bảo phía sau lưng một tay nâng hắn mông liền muốn ôm hắn đứng dậy, chờ lòng bàn tay truyền đến ướt lộc cục xúc cảm lại kinh ngạc ra tiếng. Tã giấy lậu nước tiểu sao? Bảo Bảo ngươi quần đều ướt. Du tiền tiểu bằng hữu nghe được Du tiểu Mẫn như vậy kinh hô, Nốc lăng kháng cự tay du xuống dưới, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, cuối cùng khiêng không được bản năng xấu hổ buồn bực, rốt cuộc qua mà một tiếng khóc ra tới. Hoa hoa! Hoa ha ha ha! Đừng nói ra tới hảo sao! Hoa oh, ô oh, ô! Hoa oh. ô! Nay có cái gì hảo thuyết, là chê ta không đủ nan khăm sao? Du tiền tiểu bảo bảo một bên khóc thuật chính mình nổi giận, một bên đoán giận. Hoài nữ nhân quá xấu rồi, hiện tại nàng còn không có bắt đầu tra tấn thân thể hắn, cũng đã trước bắt đầu tra tấn hắn ý chí con ướt đâm hắn đương nhiên biết ta vì sao một hai phải lại kinh hô ra tiếng vạch trần hắn rèm pha nói lớn tiếng như vậy vạn nhất quê nhà đều biết hắn chẳng phải là khíu lớn thân là đời trước bị hàng xóm bọn nhỏ sùng bái thiên tài nhân vật hắn cũng là sĩ diện hảo sao du tiền tiểu bảo bảo bị du tiểu mẫn bế lên đưa tới phòng ngủ đình chỉ khóc thút thít sau còn đánh gậy khóc cách dừng không được tới bộ dáng nguyên lai like, trộm luyện tập vài thiên đi đường du tiền tiểu bằng hữu cảm thấy hiện giờ đi đường tuy rằng còn cần mượn dùng một ít leo lên vật nhưng đã không đến mức té ngã làm trò cười cho nên sáng nay tỉnh lại cảm giác lược có nước tiểu ý hắn dùng chính mình lý trí khắc chế muốn đi tiểu xúc động sau đó nỗ lực khống chế được chính mình tay mở ra giường em bé s lan giường em bé cũng không cao du tiền ghé vào trên giường dùng mông dịch chuyển đến mép giường chân trước chấm đất phương thức an toàn chạm đất sau liền đỡ tường bắt đầu hướng về nút cờ đi hắn phía trước liền nhìn đến quá trong về nút cờ có du tiểu mận trước tiên lấy lòng tính toán làm hắn đầu xuân huấn luyện đi tiểu nhi đồng buồn cầu Đi vào phòng khách thấy Du Tiểu Mẫn ở trước máy tính bùm bùm, hắn không phát ra bất luận cái gì thanh âm, trực tiếp liền chiều Vê Nút Cờ chậm rãi di động. Chờ không có thể mượn dùng đồ vật thời điểm, hắn cũng sẽ bỏ vài bước lộ. Mắt thấy Vê Nút Cờ đã đến, Du tiền Tiểu bằng hưu cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác thành tựu, cho rằng chính mình ly độc lập lại càng gần một bước. Nhưng mà vui quá hóa buồn, đương hắn một tay đỡ Vê Nút Cờ ngăn tủ môn, một tay dùng sức kéo ra liên thể y y cũng sờ đến tạ dây dán khấu thành công mở ra một bên khi. Nguyên bản cũng không phải rất cường liệt nước tiểu ý bỗng nhiên liền mánh liệt mà đến. Tuy là du tiền bảo bảo ý chí lực cường đại nữa, nhưng cũng không có thể trốn đến quá không phát dục hoàn toàn sinh lý phản ứng. Không xong chính là, bởi vì một bên tạ giấy bị hắn tự mình kéo ra, nguyên bản nên nước tiểu ở tạ giấy nước tiểu, trực tiếp nước tiểu hắn một quần. đương đùi hai sườn truyền đến nóng hầm hập ướt tác cảm, du tiền tiểu bằng hữu cả người đều cứng đờ. Vô cùng nục nhã. Nhớ năm đó từ có ký ức khởi. Hắn liền không làm ra quá đái trong quần như vậy mất mặt sự tình. Không nghĩ tới trở lại một đời, hắn một cái 8 tuổi linh hồn tiểu bằng hữu, cư nhiên còn phải trải qua như vậy đáng sợ thể nghiệm. Đặc biệt là nước tiểu đều nước tiểu, cái kia ghét nhất hư nữ nhân chẳng những không thông cảm hắn xấu hổ khốn cảnh, còn như thế trắng da mà tuyên dương hắn dèm pha. Trẻ con muốn là ai khóc, ngày thường du tiền tiểu bằng hữu đều thực nỗ lực thực nỗ lực điều chỉnh chính mình cảm xúc, nhưng lúc này, tâm tình cực độ không song hạ, hắn rốt cuộc khắc chế không được bản năng trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình ủy khuất lại bất lực miệng một bẹp rốt cuộc ngăn không được kêu khóc lên bảo bảo ngươi như thế nào khóc lạp còn không phải là đi tiểu sao có phải hay không nước tiểu ở trên quần khó chịu đừng nóng nội a mụ mụ phóng điểm nhi nước gấm cho ngươi tẩy rửa sạch sẽ lại cho ngươi đổi điều sạch sẽ nhu ấm quần được không đang lúc du tiểu mẫn ôm hải tử một tay lấy chậu rửa mặt khăn lông hết sức cửa truyền đến khóa cửa mở ra thanh âm ngay sau đó trương tiêu tuệ thanh âm truyền tiến vào đa đa bảo bối làm sao vậy Du Tiểu Mẫn đem chậu rửa mặt đặt ở bồn rửa tay trước, mở ra vòi nước liên tiếp máy nước nóng kia sườn, Bởi vì sợ tiếng nước vang kia đầu nghe không được, một bên điều thủy ôn một bên lớn tiếng trả lời. Ta mới vừa đi phòng ngủ không tìm được Bảo Bảo, ngươi đoán thế nào? Bảo Bảo hắn cư nhiên mở ra giường em bé sườn lan cơ quan cái nút, một người xuống giường. Nay còn không ngừng, hắn một đường từ phòng ngủ đi vê nút cờ. Ta tìm được hắn thời điểm, phát hiện hắn đều sẽ đứng. Hoa, wow, chúng ta bảo bối thật là lợi hại a mới tám tháng liền sẽ đứng du tiền bảo bảo khóc đến thương tâm nan kham thời điểm nghe được du tiểu mẫn không có đối dục nhi tẩu nói ra hắn cứu sự còn đối hắn đại khen đặc khen tiếng khóc dần dần nhỏ lên nhưng mà còn không đợi hắn quên nội tâm bị thương trương tiêu Thụy nghe được du tiểu mẫn trả lời buông nấu ăn tài liệu tẩy xong tay hướng bên này đi tới tính toán hỗ trợ đi vào phụ cận thời điểm nàng lại tò mò dò hỏi kia hắn đây là khóc cái gì đâu là đi đường té ngã sao vì thế du tiền tiểu bằng hữu lại nghe được du tiểu mẫn không e rẻ mà trắng ra nói hãn không có gì đại sự liền bảo bảo không cẩn thận đái trong quần cũng không biết vì cái gì tã giấy bị hắn cọ rớt một nửa này không nửa cái quần đều nước tiểu ướt ta này không phải ở phóng thủy tưởng giúp hắn tẩy tẩy lại thay quần áo sao đái trong quần a bất quá còn hảo hôm nay có thái dương hai chúng ta cùng nhau hợp tác mo một chút miễn cho bảo bảo cảm lạnh đợi chút đổi hảo quần áo sớm một chút tẩy rớt hôm nay còn có thể phơi khô trương tiêu tuệ nghe nói sau ý cười không giảm tay đã lưu loát tiếp nhận du tiểu mẫn thủ hạ buồn hoa ô ô hoa ô ô nguyên bản đều mau ngừng khóc thút thít du tiền tiểu bà bảo, bảo nghe thấy đỉnh đầu hai nữ nhân nói chuyện nửa câu không rời đái trong quần trong lúc nhất thời trong lòng phảng phất thổi qua vô tình tây bắc phong thổi đến hắn trên đầu ngốc mao cũng chưa độ ấm câu câu các ngươi không cần lại lặp lại chuyện này hảo sao Buồn bảo bảo không cần mặt mũi a càng ngày càng quá mức o khẩu o Chương mười Bảo Bảo không khóc lạp Chúng ta mặc tốt y y y ăn chút cơm sáng liền có thể đi bên ngoài chơi nga Bảo Bảo tám tháng buổi sáng ăn bí đỏ cháo giữa trưa chúng ta ăn thịt mạt thủy trưng trứng được không nha Người xem bên ngoài ngày đã ấm áp dễ chịu Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem phong cảnh phơi phơi nắng mới có thể chạy nhanh trưởng cao cao nha Du Tiểu Mẫn nói chuyện thời điểm đã cấp du tiền tiểu bằng hữu đổi hảo thêm hậu kẹp miên màu xám nhạt tiểu hùng liên thể y y đem hắn góp chân nhỏ mặc tốt vớ cùng nhau bộ tiến liên thể y y tự mang kẹp miên mềm đế dày nàng lại thêm vào cấp bảo bảo chồng lên đỉnh đầu màu đỏ rực khỏe mạnh khéo khỉnh lập thể mao nhung lỗ thai láo hổ mũ du tiểu thư ngươi đem đa đa hiếm đeo cổ mang lên bí đỏ cháo đã lạnh hảo trương tỷ ngươi phóng nơi này đi ta tới uy hắn liền hảo du tiểu mẫn cấp bảo bảo mang hảo hiếm đeo cổ sau liền bưng lên bảo bảo giữ âm chén dùng keo silicon mềm muỗng cho hắn uy cháo trong phòng bếp truyền đến trương tỷ cầm đao chặt thịt mạt thanh âm lộc cộc quy luật lại gọi người nổi lên một loại năm tháng tính hảo cảm giác nguyên bản du tiền bảo bảo trong lòng còn có chút biệt hữu tính toán không để ý tới hư nữ nhân nhưng nước tiểu xong lúc sau bụng liền càng thêm đói khát khó nhịn hơn nữa hắn đã thật lâu đã lâu không ăn qua thịt tuy rằng mấy ngày hôm trước ở phụ thực cháo thoáng uống tới rồi chút đế du thấp muối canh thịt vị nhưng ăn không đến còn hảo uống tới rồi canh thịt lúc sau hắn đối với ăn thịt dâng lên càng nhiều khát cầu chỉ có thể xem không thể ăn nhật tử lập tức liền phải đến cùng nay tin tức mạc dành kêu du tiền bảo bảo trong lòng hân hoan nhảy nhót liên quan buổi sáng xấu hổ đều bị vứt chi sau đầu khoang miệng chung bởi vì nghĩ đến thịt vị phân bố ra quá nhiều chất lỏng du tiền bảo bảo một cái không cẩn thận nước miếng liền theo khỏe miệng giữ lại bảo bảo gần nhất nước miếng giống như nhiều chút nga có phải hay không muốn trường nga chạy nước miếng chuyện như vậy thật sự cũng có chút mất mặt nhưng cái này thân mình làm khởi nuốt động tắc còn không thuần thục du tiền bảo bảo luyện tập quá thật nhiều thứ đều không thể đem sở hữu nước miếng nuốt đến trong bụng lúc này một thả lỏng càng đem không không tốt nhưng hắn còn không có tới kịp đỏ lên mặt du tiểu mẫn đã thành thạo cầm lấy hắn góc áo thượng đừng nước miếng khăn cho hắn lau khô khoe miệng hơn nữa tựa hồ vì kiểm tra hắn khoác miệng du tiểu mẫn ở hắn uống cháo thời điểm còn lấy một đôi thăm dò đôi mắt vẫn luôn hướng hắn trong miệng nhìn làm đến hắn quái ngượng ngùng còn không phải là trường nhà sao có cái gì đại kinh tiểu quái cho ngươi xem còn không được sao du tiền bảo, bảo nhìn thấy hư nữ nhân không kiến thức bộ dáng Ở uống song bí đỏ cháo khi, rốt cuộc đại phát từ bi liệt khai miệng cấp du tiểu mẫn nhìn cái rõ ràng. Trương tỷ bảo bảo trường nha, dài quá hai viên tới cửa nha. Hắn còn đối ta cười, không phải vô ý thức cái loại này, hắn cố ý chiều ta cười. Lộc miểu miểu bảo bảo từ hy nghiên tiểu công chúa ba tháng là có thể đối với mụ mụ cười ha ha, hơn nữa sáu tháng đã mọc ra hai viên răng cửa. Trường nha sự tình du tiểu mẫn đã tra quá, mỗi cái hài tử sinh trưởng phát dục không giống nhau có chút bảo bảo vãn một chút mười một hai tháng mới mọc rằng tình huống cũng là có nhưng nhà nàng bảo bảo trừ bỏ ngẫu nhiên trong lúc ngủ mơ sẽ lộ ra ý cười tỉnh lại lúc sau vô luận nàng như thế nào trêu đùa đều sẽ không đối nàng cười đừng nói cười ha ha liền mỉm cười đều không có ngày thường cơ hồ không có gì biểu tình không thế nào khóc nháo thập phần ngoan ngoãn cơ hữu gia bảo bảo giới đêm mãi thất bại vài lần nhà nàng bảo bảo nói giới liền từ bỏ cơ hữu gia bảo bảo sau tháng giới sữa mẹ hài tử suốt khóc một ngày Giọng nói khóc ách, đến cuối cùng cơ hữu mềm lòng vẫn là không thành công, nhà nàng bảo bảo sữa mẹ đổi sữa bột, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, ăn gì cũng ngon. Tuy rằng cơ hữu hàng ngày hâm mộ nàng có cái ngoan ngoan nhuyễn manh bảo bảo, nhưng du tiểu mẫn kỳ thật trong lòng vẫn luôn có chút lo lắng, tổng cảm thấy nàng bảo bảo ngoan ngoan quá mức chút. Nay đây ngày thường nàng tận lực nhiều rút ra thời gian làm bạn bảo bảo, ở bảo bảo nghe không hiểu thời điểm cũng cố ý đối hắn nhiều lời lời nói, liền muốn cho hải tử nhiều giao lưu hoạt bắt chút Quả nhiên. Có trả giá liền có hồi báo. Nhìn, ở nàng mấy tháng kịch một vai lúc sau, bảo bảo rốt cuộc đáp lại nàng. Du tiểu mẫn vui vẻ mà cùng chương tiêu tuệ chia sẻ bảo bảo biến hóa, khoe miệng càng la liệt khai một cái sán lạn tươi cười, lộ ra chỉnh tề một loạt bạch nha, quá mức cao hưng dưới, miệng nàng thậm chí phát ra liên tiếp hơi có chút khở thuần tiếng cười. hào đốc, du tiền bảo bảo ngẩng đầu trông thấy du tiểu mẫn hết sức vui mừng bộ dáng, trong lòng mắt trợn trắng. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không bên thai tiếng cười quá ma tính, ở không có phòng bị dưới, hắn trong cổ họng run lên, trong miệng đống nhiên liền nhảy ra một trận độc thuộc về trẻ con sảng cười. Ha ha ha, tiếng cười đã tràn ra khẩu, lúc này lại muốn thu hồi hiển nhiên không có khả năng. Du tiền bảo bảo nhìn đến du tiểu mẫn bỗng nhiên kinh ngạc đến ngây người ngốc dạng, yên lặng vì chính mình làm trong lòng xây dựng Hắn cái này tiếng cười căn bản không phải bị đậu cười hào sao, thật sự là hư nữ nhân cười đến quán ốc, hắn chỉ là ở cười nhạo. Cười nhạo thôi. nhưng mà du tiểu mẫn không biết du tiền bảo bảo tự mình ăn ủi lần đầu tiên nghe được bảo bảo trong miệng buộc phát ra thanh thúy vang dội tiếng cười nàng sợ ngây người ba giây sau vui vẻ đến đôi mắt cười mị thành phùng trương tỷ bảo bảo lại cười hắn cười đến hảo vui vẻ vừa rồi hắn cười khanh khách bảo bảo tiếng cười hảo hảo nghe a ta cũng nghe tới rồi ta đa đa bảo bối cười rộ lên càng đáng yêu ta mang theo vài cái hải tử cũng chưa gặp qua đa đa như vậy tuấn bảo bảo hắn này cười a ta tâm đều phải hóa Trương Tỷ băm xong thịt, vừa lúc nghe thấy trong phòng khách Du Tiểu mượn thanh âm, vì thế quay đầu chiều nơi này nhìn qua, đương trong tầm mắt Du Tiền Bảo Bảo gương mặt tươi cười ánh vào mi mắt, Trương Tỷ mừng rỡ khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều hiện ra tới. Đại kinh tiểu quái, nội tâm phun tảo về phun tảo, không thể không nói, bị khích lệ vĩnh viễn là Bảo Bảo vui sướng suối nguồn, cho nên Du Tiền Bảo Bảo nỗ lực trợn trắng mắt, khóe miệng lại không tự giác hướng lên trên tiểu, thoạt nhìn tâm tình thập phần tốt bộ dáng, đương nhiên. Hắn cảm thấy này hoàn toàn là em bé bản năng, đã từng hắn hắc cơ kỹ thuật bị trên mạng người trưởng thành truy phủng, hắn cũng là không cười quá. Khó được sau cơn mưa thiên tình, trong tiểu khu so thường lui tới náo nhiệt nhiều, đặc biệt là tiểu khu tiểu công viên, trừ bỏ nói chuyện phiếm lao ra ra bà cố nội, còn có vài cái chạy tới chạy lui tiểu hải tử ở truy đuổi. Từ lần đầu tiên kiểm tra sức khỏe qua đi, du tiểu mẫn liền nghe theo bác sĩ nói, chỉ cần thời tiết không mưa, liền sẽ mang theo hải tử ra tới dạo một vòng tuy rằng vừa mới bắt đầu thoáng có chút chạch du tiểu mẫn có chút không thích đứng trong tiểu khu ánh mắt nhưng vì hài tử khỏe mạnh nàng vẫn là mỗi ngày kiên trì từ gặp mặt lễ phép xa cách thoáng có chút xấu hổ mỉm cười đến bây giờ mấy tháng xuống dưới du tiểu mẫn đều đã có thể tự nhiên cùng nhân ra chào hỏi tiểu mẫn ngươi mang bảo bảo tới tản bộ a hôm nay đa đa bảo bảo ăn mặc tân liên thể y thì thoạt nhìn thật là quá xinh đẹp nhìn một cái này mắt to quay tròn mang theo này lão hổ mũ chân thần khí tiểu mẫn ngươi này mũ chỗ nào mua a thoạt nhìn thật tinh xảo đại khái người già rồi luôn là đối tuổi nhỏ bảo bảo tràn ngập tự ái du tiểu mẫn đẩy xe đẩy đi ngang qua đứng nói chuyện phiếm bà cố nội nhóm liền sẽ vây lại đây chào hỏi thuận tiện phát ra từ nội tâm khen bảo bảo tự hồ nhiều xem bảo bảo vài lần hôm nay tâm tình đều sẽ tốt một chút giống nhau vương mãi mãi hảo hôm nay ra ngày còn không có phong ta liền mang hải tử ra tới chiếu chiếu thái dương nay mũ là ta trên mạng mua kỳ thật ta càng muốn giống chương mãi mãi giống nhau sẽ bệnh đâu Đáng tiếc ta tay vụng học không được. du tiểu mẫn thẹn thùng cười trả lời bà cố nội nhóm nhiệt tình vấn đề, truy đuổi tiểu hài tử cũng vây quanh lại đây. Đa đa đệ đệ, Ni còn, nhớ rõ ta sao, ta tên Ni, khải khải ca ca. Đa đa đệ đệ, Ni hiệp sao tập chờ mới có thể lâu lộ a ta tưởng cùng Ni cùng nhau chơi đóng vai gia đình. Đa đa đệ đệ muốn trước cùng ta chơi tiểu hơi thiết, ta chưa cấn thức hắn đát. Mới không tây, ta chân liền nói với hắn hảo, thượng khí ta cùng hắn, ngéo tay câu. Dù tiền bảo bảo 8 tháng đã có thể nhàn nhã ngồi ở trong xe xem người, không giống lúc còn rất nhỏ, đẩy ra cơ bản chính là nhìn xem thiên. Lúc này, ba cái 2-3 tuổi cho ai hải hài tử vây quanh hắn xe đẩy ở nơi đó dùng trẻ nhỏ chuyên trúc manh hệ tiếng phổ thông tranh luận, dù tiền bảo bảo lại cảm thấy rất là phiền lòng. A hoa! Quá mọi nhà cùng tiểu ô tô hắn đều không nghĩ chơi hảo sao, hắn đều 8 tuổi, mới không cần chơi như vậy hố trí trò chơi. Còn có cái kia cái gì ngéo tay, hui hui là tiểu cô nương ngươi quá không rụt rè mạnh mẽ kéo ta tay hảo sao nhưng mà chưa từng được đến quá đáp lại tiểu hài tử nghe được du tiền bảo bảo hỏa tinh ngữ một đám đều hưng phấn cực kỳ đa đa đệ đệ vừa rồi tây không tây ở teo ca ca ta đa đa đệ đệ sẽ tuyên lời nói chọc hắn hẳn là ngày mai liền có thể cùng ta cùng nhau khang ca trọng kia hắn hậu tiên, khẳng định có thể cùng ta cùng nhau chơi tiểu hơi thiết tròa uy uy đừng xuyên tạc ta ý tứ các ngươi cái nào lỗ thai nghe được ta gọi người Như thế nào đều cùng hư nữ nhân giống nhau tự mình đa tình Nga. Bởi vì không thể bình thường nói chuyện, Du Tiền Bảo Bảo đối với này đàn tiểu đậu đinh tự nhiên thuộc tỏ vẻ thập phần bất đắc dĩ. Du tiểu mẫn nghe được bọn nhỏ thiên chân lời nói khỏe miệng cũng nhịn không được thượng tiểu, nàng tưởng, này đó bảo bảo đối với ngày mai hậu thiên phòng trường đều còn không có khái niệm đâu. Đa đa đệ đệ hiện tại còn sẽ không nói nga, bất quá ta phòng trường quá mấy tháng hắn khẳng định liền sẽ mở miệng kêu các ngươi ca ca tỷ tỷ. Bất quá đa đa đệ đệ hôm nay rất tuyệt. Hắn đã có thể chính mình đứng lên đâu Hoa Đa đa đệ đệ kim đồng, Đa đa đệ đệ có thể Chạm cho ta khang khang sao Hắn có thể hay không lâu lộ a, Ta tưởng cùng hắn cùng nhau chơi Bọn nhỏ ánh mắt thiên chân lại nóng bỏng Bên cạnh bà cố nội nhóm hưng thú tới Cũng đi theo nào Tới, đa đa bảo bảo hạ đẩy xe đẩy tới Cấp chúng ta nhìn xem được không nha Đa đa nhất đồng Đa đa giống như 3 tháng liền sẽ xoay người 5 tháng sẽ ngồi 7 tháng liền bỏ thật sự trôi chạy Tuy rằng cách nôn nói bảy ngồi tám bò chín thèm thèm, nhưng kỳ thật ngày thường nhiều luyện tập nói, có chút tiểu bảo bảo vận động tế bào sát thật sẽ sớm phát dục chút. Với lúc nơi này mà bình cũng sạch sẽ, tiểu mẫn làm hắn thử xem đi, đa đa luyện tập nói không chừng một tuổi trước liền có thể đi thực ổn. Dù tiểu mẫn thấy đại gia như vậy nhiệt tình, hơn nữa đương bảo mẹ tới nay trong lòng cũng có loại muốn huyễn hoa xúc động, vì thế mắt mang ý cười đem hải tử ôm hạ xe đầy. Không gọi người thất vọng. Du tiền bảo bảo bị vương lúc sau hai chân liền chạm đến ổn định vững chắc, ở du tiểu mẫn đem hắn tay đặt ở tiểu khu nghỉ ngơi trường ghế thượng khi, hắn cũng không biểu hiện ra hoảng loạn sợ hãi bộ dáng. Đa đa đệ đệ, Nhi sẽ lâu lộ sao. Đa đa đệ đệ còn nhỏ, khẳng định sẽ không, ta lớn như vậy bảo bảo, mới có thể lâu đâu. Du tiền bị phóng tới mặt đất sau, kỳ thật cũng không phải thực thoải mái. Cũng không phải lòng bàn chân nhuôn ra, mà là hắn phát hiện chính mình đứng lên độ cao quá thấp, đại nhân liền tính. Xem mấy cái tiểu đậu đinh đều đến ngường đầu, còn cảm thấy bọn họ hào cao. Buồn bực cảm xúc đống nhiên dâng lên, lại nghe được Khải Khải nói hắn không được, du tiền bảo bảo tức khắc cảm thấy trong lòng thở phì phì muốn nói cho bọn họ chính mình so đại gia tưởng tượng như bức rất nhiều. Ngươi xem, đa đa ở đi, hắn đã đi rồi ba bước. Tiểu mẫn nhà ngươi đa đa rất lợi hại à, ta xem hắn này bước chân đã tương đối ổn, ở trong nhà luyện qua đi. nay mùa đông ăn mặc cồng kềnh đều có thể đỡ đồ vật đi. Nếu là mùa hè A phỏng trường một người đều có thể đi một đoạn. Tiểu mẫn ngươi qua khiêm tốn, cái gì sẽ đứng, chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn thoát ly tay vịn đi mới nói cho chúng ta biết hắn sẽ đi không thành. Trần gia kia tức phụ khoác lác nói nhà mình hoa hoa có thể nói thời điểm thực tế tiểu bảo bảo cũng liền vô ý thức A3 A3 vài câu đâu Chính là, tiểu mẫn đứa nhỏ này qua khiêm tốn, hoa hoa lợi hại không cần cất giấu, mọi người xem đều vui vẻ. du tiểu mẫn ở bảo bảo di động thời điểm khẩn trương mà cong eo liền muốn đỡ trụ hắn tay nhưng mà tay nàng ly bảo bảo còn thừa 2cm, thời điểm bảo bảo thân mình cũng chưa hoảng cũng đã bắt đầu bước thứ hai. Du tiểu Mẫn tuy rằng không yên tâm mà vẫn luôn hiện ra vận sức chờ phát động chuẩn bị tiếp được hài tử tư thế, nhưng hài tử đi rồi năm bước dừng lại lăng là không lắc lư, em đẹp chạm đến bước vàng. Du tiểu Mẫn chấn kinh rồi. Cái gì khiêm tốn? Cái gì luyện qua? Nàng hôm nay buổi sáng mới lần đầu tiên nhìn đến bảo bảo đứng thẳng lên hào sao? buông bảo bảo phía trước nàng đều còn lo lắng bảo bảo an mặc dày bông đứng không vững. Trưng 11. Đương nhiên khiếp sợ về khiếp sợ, du tiểu mận trong lòng càng có rất nhiều vui sướng cùng tự hào. Ta cũng chưa cho hắn luyện tập, liền hôm nay buổi sáng đi trong phòng phát hiện hải tử không ở giường em bé, ngay từ đầu ta còn sốt ruột kết quả sau lại phát hiện hắn một người ở vê đốt cờ đứng. Ta nguyên bản cho rằng hắn là bò quá khứ đâu, như vậy xem ra nói không chừng bản thân đi qua đi, hải tử thật là một ngày một cái dạng, thường xuyên liền cho người kinh hỉ Du tiểu mẫn nói lên hài tử thời điểm mặt mày đều ôn nhu lên, một đôi mắt hạnh càng là giống hàm một tầng mềm nhẹ thủy quang doanh doanh động lòng người. Đứng ở bên cạnh bà cố nội nhóm thấy, trong lòng đều không khỏi than một câu hoa hoa tuấn tiếu đều là bởi vì di chuyên hảo. Nhìn một cái bên cạnh vây quanh ba cái tiểu đậu đinh, đáng yêu là đáng yêu, nhưng cùng đa đa bảo bảo đối lập một chút liền thành dưa vẹo táo nức, gọi người khen đều không dùng tốt tử. Đa đa bảo bối, lại đây bông mãi mãi nơi này, mãi mãi cho ngươi ăn ngôi sao su nga. Vương mãi ngoại gia cũng có cái không sai biệt lắm Nguyệt Linh cháu gái, chỉ là Vương mãi ngoại nhi tử cùng con dâu là hai bên làm nhân gia, cũng chính là nam nữ không gả cưới, hai bên muốn phụng dưỡng hai bên lão nhân, nói tốt đệ nhất thai bảo bảo họ nhà trai, đệ nhị thai bảo bảo cùng nhà gái họ. Vương mãi ngoại gia đại bảo đã thượng năm nhất, nhị bảo ngày thường ở nhà gái gia chỉ có cuối tuần mới bị tiếp nhận tới cùng nàng thân cận. Vương mãi ngoại thời gian làm việc nhìn không tới cháu gái, trong nhà bạn già qua đời, nhi tử lại vội vàng đi làm nàng ngày thường liền thích cầm bảo bảo đồ ăn vặt tới tiểu khu đầu huy nhà người khác tiểu bảo bảo đồ cái náo nhiệt bất quá từ khi đa đa bảo bối ra tới sau vương mãi mãi lực chú ý đều bị đa đa hấp dẫn lại nói tiếp vương mãi mãi tuổi trẻ khi liền có chút nhan khống bởi vậy nhìn đến xinh đẹp hoa hoa nàng già nua tâm đều có thể dư vị khởi tuổi trẻ khi thanh xuân hương vị đáng tiếc đa đa bảo bối cũng không giống mặt khác tham ăn hoa hoa giống nhau dễ dàng bị rụ rỗ hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua vương mãi mãi trong tay vải trang ngôi sao su kem Tuy rằng ánh mắt giống như lóe lóe, lại không có hành động tính toán. Tiểu Mẫn, ngươi thử xem, nhìn xem đa đa có thể hay không độc lập đi đường, ta coi hắn đỡ đồ vật đi rất ổn, nói không chừng không mượn dùng đồ vật cũng có thể đi cái hai ba bước lạc. Không có thể sử dụng trẻ con đồ ăn vặt dụ hoặc đến bảo bảo hông mãi mãi hưng thú không giảm, thấy bảo bảo thờ ơ, liền bắt đầu suối dục Du Tiểu Mẫn. Du Tiểu Mẫn là một cái mẫu thân, đương nhiên cũng tưởng từ bảo bảo trên người nhìn đến càng nhiều kinh hỉ thấy bảo bảo một tay đỡ ghế duyên không có té ngã dấu hiệu nàng khom lưng vẫn luôn chuẩn bị tiếp theo bảo bảo bàn tay bắt đầu hướng bảo bảo phía trước di động chờ khoảng cách không sai biệt lắm có trẻ con một hai bước thời điểm nàng lại đẻ thấp chút chính mình eo cùng tay làm chính mình tầm mắt tận lực cùng bảo bảo nhìn thẳng thực tế nửa ngồi xổm xuống tự nhiên càng dùng ít sức chút nhưng du tiểu mẫn thật sự sợ bảo bảo kỳ thật còn sẽ không độc lập đi vạn nhất hắn không quan tâm phát lại đây không thể bước qua hai người gian khoảng cách du tiểu mẫn cũng hảo kịp thời xông lên trước tiếp được bảo, bảo. Đa đa, đến mụ mụ nơi này tới. Du tiểu Mẫn nói chuyện thời điểm, thanh âm mang theo chút trở mong thêm rụ hống. Du tiền tiểu bằng hữu nghe được nàng nói như vậy, tấm mắt chậm dài chuyển qua tới, nhìn thấy du tiểu Mẫn trong mắt từ ái cổ vụ ánh mắt, đỡ lấy ghế duyên tay không tự chủ được buông tay liền tưởng chiều du tiểu Mẫn đi đến. Nhưng mà hắn tay mới rời đi một cm, du tiền bảo bảo lý trí lại từ trẻ con trời sinh đối tình thương của mẹ nho mội lại chung tránh thoát ra tới. Ai muốn đi hư nữ nhân nơi đó nga? Hắn liền tính sẽ đi đường cũng không nghĩ phản ứng nữ nhân này, còn không phải là tưởng thông qua hắn biểu diễn tới đạt được mọi người khen sao. Hắn sẽ đi đường cùng nàng một chút quan hệ đều không có, rõ ràng là chính hắn nỗ lực luyện tập công lao, căn bản không phải nàng sẽ giáo. Bảo bảo không phải sợ, mụ mụ sẽ tiếp được ngươi, ngươi thử xem xem, nâng lên chân, tới mụ mụ nơi này. Du tiểu mẫn cũng không biết du tiền bảo bảo trong lòng, thấy hắn bung ra tay lại lui về, chỉ cho rằng bảo bảo trong lòng sợ hãi, không dám nếm thử vì thế nhẫn mại tính tình lại phóng nhu giọng nói cổ vũ lên những người khác cũng đều là nghĩ như vậy đặc biệt là ba cái tiểu đậu đinh dùng tiểu đại nhân ngự khi ở kia ồn ào đa đa đệ đệ lâu lộ không đáng sợ đi thử xem nha mãi mãi đa đa đệ đệ sợ hãi chọc vẫn là ta tương đối dũng cảm ta đều sẽ đi đường đa đa đệ đệ sẽ không lâu lộ liền không thể cùng tỉ tỉ chơi ngươi chạy ta truy ngươi cố lên nga nhưng mà lúc này đây không có cường ngạnh nhét vào hắn miệng làm hắn chí hôn mỹ thực Cũng không có bỗng nhiên dâng lên biểu hiện dụng, tuy là du tiểu mẫn cổ vũ lại ôn hòa, tiểu đậu đinh lời nói lại khích lệ, du tiền bảo bảo đều bất động như núi. Bảo bảo khả năng mới vừa học được đỡ đồ vật đi còn không thói quen buông tay, 8 tháng có thể như vậy đã thực không tồi, không cần nóng nổi. Đúng đúng đúng, nhà ta bảo bảo kỳ thật 1 tuổi rưỡi mới có thể đi đường, mùa đông ăn mặc nhiều cũng không dễ dàng học đi đường, có lẽ đầu xuân liền biết. Đa đa bảo bồi tới, ăn chút tiểu su kem, ta sẽ không đi cũng là nhất bổng tiểu bảo bảo. Tuy rằng Du Tiền Bảo Bảo cũng không có biểu diễn hắn tối cao siêu kỹ thuật, nhưng một vòng bà cố nội lại chủ động vì hắn tìm được rồi giải thích hợp lý. Ngay cả Tiểu Đậu Đinh nhóm cũng an ủi hắn, làm hắn không cần thương tâm. Trong miệng bị nhét vào một ngôi sao hình dạng trẻ con su kem, Du Tiền Bảo Bảo mới vừa bắt đầu sinh răng sữa vừa lúc có thể đem nó cắn. Nhưng su kem bị nhét vào trong miệng trong ngay mắt, hắn trong đầu đống nhiên toát ra một bức hình ảnh. Đó là một cái thực lãnh thực lãnh mùa đông, hư nữ nhân ra cửa không biết làm gì đi cả ngày cũng chưa về nhà. tủ lạnh không có có thể nấu ăn đồ ăn, liền lu gạo cũng không có mễ. không ăn cơm chưa hắn đói cực kỳ. lúc chẳng vạng, hắn mở cửa ngồi ở tối tâm cửa thang lầu chờ mụ mụ về nhà. dù sao hư nữ nhân ra cửa liền sẽ tắt đi trong nhà nuốt khí. hắn khi đó còn sẽ không cãi lời mệnh lệnh, cũng không dám tự tiện sửa ấm rước lấy giáo hấn. trời càng ngày càng hắc. lúc ấy 54 tuổi hắn quấn chặt trên người rõ ràng thiên tiểu lộ ra thủ đoạn quần áo, ở ướt lạnh trong không khí đông lạnh đến nhà đều phát run. Nhưng rét lạnh cũng không phải nhất tra tấn người, một ngày không ăn cái gì hắn bụng một trận một trận quặn đau. Hắn minh bạch đây đều là bởi vì trường kỳ không quy luật ẩm thực khiến cho còn tuổi nhỏ hắn hoạn thượng bệnh bao tử quan hệ. "Mụ mụ ngươi còn không có về nhà sao? Đã đói bụng đi, cái này bánh mì ngươi cầm đi trước lót lót bụng." Đang lúc hắn đói đến tinh thần hoảng hốt hết sức, đỉnh đầu lại truyền đến một đạo ôn nhu đến như là xuân phong thanh âm. Năm ấy hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái đầy mặt hiền lành ái di chiều hắn lộ ra từ ái ánh mắt nguyên bản hắn hẳn là chối tử nhưng không chịu nổi sinh tồn bản năng quay phá mà kêu bánh mì quá hương mặt trên phô mai cùng chân giò hun khói mùi hương đấu đá lung tung chui vào hắn chót mũi kêu hắn không thể ngăn cản cảm ơn a về sau ta kiếm tiền sẽ trả lại ngươi đôi tay tiếp nhận bánh mì đói khát cảm giác dâng lên dưới hắn há to miệng từng ngụm từng ngụm ăn lên mấy khẩu liền đem bánh mì gặm không có quai hàm còn ở nhấm ướt hắn lại phát hiện một đôi quen thuộc giày cao gót xâm nhập buông xuống mi mắt an an, an. Kiếp trước quỷ chết đói đầu thai sao, không biết ngươi như bây giờ giống cái khất cái. Thật là cho ta mất mặt xấu hổ. Hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy hư nữ nhân về nhà, hơn nữa nàng gặp được hắn tiếp thu người khác đồ ăn sau, chửi ầm lên hắn còn chưa đủ, còn quay đầu chiều cái kia trợ giúp hắn a di khai mắng. Thánh mẫu kỹ nữ, ai muốn ngươi lười hảo tâm, toàn thế giới đói bụng hải tử nhiều như vậy như thế nào không gặp ngươi mỗi ngày làm từ thiện A, tưởng châm ngòi ly gián chúng ta mẫu tử quan hệ có phải hay không. Về sau lại làm ta nhìn đến ngươi bố thí đồ vật, ta cùng ngươi không để yên. Sau đó, thân hình gây yếu hắn đã bị hư nữ nhân một phen xả vào phòng, côn đồng thêm thân. Tuy rằng hư nữ nhân chỉ ở tâm tình không tốt thời điểm mới có thể hung hăng giáo hơn hắn, nhưng lần đó khởi, hắn cũng bắt đầu minh bạch, dựa vào người khác cứu trợ không bằng dựa vào chính mình. Cho nên ở hư nữ nhân ra cửa thời điểm, hắn bắt đầu nỗ lực học tập, cũng ở cơ duyên xảo hợp dưới nhận thức một cái sẽ số hiệu lợi hại vong hưu. Hai năm thời gian hắn được đến người nọ tám phần chân truyền cũng có thể chính mình kiếm tiền cấp hư nữ nhân trong thẻ chuyển tiền làm nàng không thiếu tiền thời điểm thiếu đánh hắn vài cái cho chính mình trưởng thành lên thời gian chẳng qua tám tuổi năm ấy hư nữ nhân ngày nọ về nhà lúc sau đống nhiên điên cuồng giống nhau đánh hắn mà hắn tuy rằng cất cao không ít nhưng cũng kiêng không được thành niên nữ tính điên cuồng đòn hiểm cuối cùng miễn cưỡng ở trước khi chết cùng nàng đồng quy vu tận du tiền bảo bảo nghĩ vậy lương chính là một trận lệnh cả người hắn hiện tại mới chỉ là cái bảo bảo Vừa rồi hẳn là kế sách tạm thời cấp nữ nhân chút mặt mũi muốn động thủ xử lý nàng, còn phải thần không biết quỷ không hay, ít nhất muốn nhất định hành động năng lực mới được. Qua loa. Vì cái gì hiện tại hắn làm khởi sự tình tới như vậy không trải qua đại não đâu, giống như so đã từng không biết tùy hứng nhiều ít, chẳng lẽ thân thể phát dục quan hệ, nhiều ít ảnh hưởng hắn chỉ số thông minh sao. Du tiền bảo bảo hơi có chút máy móc mà chiều du tiểu mẫn phương hướng nhìn lại, mặc dù nhìn đến nàng vẫn là ôn ôn nhu nhu đang cười lại mặc danh cảm thấy nàng kia cười có chút âm trầm du tiền bảo bảo trong miệng phân bố nước bọt đem ngôi sao su kem mềm hóa hắn thuận thế nuốt một ngụm trong lòng lại có chút phát mao rốt cuộc trẻ con so với hải tử càng thêm không kháng tấu vạn nhất hư nữ nhân lúc này không động thủ chỉ là vì mặt mũi đâu bảo bảo chúng ta về nhà đi trương tỉ cấp làm thịt vụn thủy trưng chứng hẳn là hảo ngươi đói bụng đi ra tới có trong chốc lát du tiền bảo bảo buổi sáng không uống lại trực tiếp uống mỏng cháo giống như sắc thật có chút đói bụng nguyên bản nghĩ đến có thịt vụn trưng trứng ăn hắn hẳn là gấp không chờ nổi về nhà nhưng lúc này hắn lại có chút kháng cự về nhà hoa wow. a du tiền bảo bảo trong miệng nói thành nhân nghe không hiểu nói tay nhỏ càng là lay trụ ông ngãi ngãi tay một bộ ăn vạ nơi này mọc dễ tư thế đa đa là còn muốn ăn su kem sao vũ mạt ba ba cho nàng chuân thật nhiều cũng ăn không hết này bình đều đưa ngươi đã khỏe bất quá mỗi ngày không thể ăn nhiều này dù sao cũng là đồ ăn vặt ăn nhiều chậm trễ bữa ăn chính Du tiểu mẫn nghe được ông nãi nãi nói như vậy, cũng cho rằng nhà mình bảo bảo là tham luyến đồ ăn vặt, lấy không nhân ra ngượng ngủng, nàng liền từ đẩy xe đẩy hạ chữ vật lan lấy ra tam bao hàng rời trẻ con mệ bánh cùng một chỉnh bao chưa khai phong mệ bánh tới. Hàng rời phân cho ba cái tiểu đậu đinh, chỉnh bao đưa cho ông nãi nãi. Có đi mà không có lại quá thất lễ, đây là ta cấp đa đa chuẩn mệ bánh, vũ mặt bảo bảo cũng có thể ăn, ngài lấy về đi làm nàng nếm thử, cho nhau tặng cùng đồ ăn vặt. Du tiểu mẫn nhìn thời gian không sai biệt lắm đã 11 giờ, liền đem Du tiền bảo bảo ôm lên, thả lại đẩy xe đẩy. Du tiền bảo bảo tuy rằng kháng cự, nhưng cũng minh bạch trốn là tránh không khỏi, vì thế liền trầm mặc chờ đợi khả năng sẽ đến lâm đánh chửi. Nhưng hắn lo lắng rất nhiều, lại chấn an chính mình. Hư nữ nhân lại hư, thanh tỉnh dưới luôn là có lý trí, trong nhà còn có trương Tỷ, liền tính trương Tỷ vì tiền lương sẽ không quá quản, tổng sẽ không nhìn nháo ra mạng người. Lại nói hư nữ nhân hẳn là còn muốn bắt hắn đi mẫu bằng tử quý đâu luyến tiếc đánh gần chết mới thôi du tiền bảo bảo đi theo du tiểu mẫn về nhà sau đã cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng cảm thấy bị đánh vài cái cũng hảo miễn cho trường kỳ dĩ vang hắn sẽ dần dần bị hư nữ nhân dối trá ôn nhu bề ngoài mê hoặc đến lúc đó có năng lực lại mềm lòng không hạ thủ được nhưng hắn chờ a chờ Ăn mà không biết mùi vị gì ăn xong rồi chính mình chờ đợi lấy lâu thịt vụn thủy trưng trứng lại ngủ một buổi trưa uống lên mãi cũng chưa chờ đến du tiểu mẫn trở mặt vô tình. Trương 12 Trương tỷ bên ngoài trời mưa, ngày mưa lộ hoạt, ngươi về nhà cẩn thận một chút nhi đi. Ai, đã biết, du tiểu thư hậu thiên thấy Dục nhi tẩu cũng là có ngày nghỉ, mỗi tuần sáu một ngày kỳ nghỉ, có thể để lại cho nàng chính mình người nhà. Trừ bỏ ở cữ du tiểu mẫn cấp tăng ca phí làm trương tỷ mỗi ngày đều giúp vội ngoại, ra ở cữ, trương tỷ đều là ấn bình thường thời gian nghỉ. Rốt cuộc trương tỷ chính mình nữ nhi thượng cao chung ngày thường trọ ở trường cuối tuần ở nhà, trương tỷ cũng tưởng cùng nữ nhi nhiều ở chung ở chung. Du tiểu mẫn không thể vì làm chính mình nhẹ nhàng liền cướp đoạt nhân ra tự do thời gian. Du tiền bảo bảo uống xong mãi sau đầu có chút hôn hôn chầm chầm muốn ngủ, nhắm mắt lại trước, hắn nghe được du tiểu mẫn cùng trương tỷ cáo biệt thanh âm, nghĩ thầm. Chờ không ai, hư nữ nhân nên lộ ra nàng tướng mạo săn có đi. Du Tiền Bảo Bảo nỗ lực tưởng mở mắt ra nhớ kỹ hư nữ nhân lần đầu tiên đánh hắn giữ tợn gương mặt, hảo kích thích chính mình đối hư nữ nhân thù hận, tiêu chính mình về sau xuống tay khi cũng có thể tàn nhẫn đầu cắt chút. Nhưng mà mí mắt quá nặng, hắn ý chí lực tại thân thể không phối hợp hạ, cuối cùng vẫn là thất bại. Mật mật nặng nề choáng váng cảm ăn mòn hắn ý chí, Du Tiền Bảo Bảo hoàn toàn lâm vào hát cám. Ô ô ô. Vì cái gì còn muốn theo ta thấy đến bọn họ? Vì cái gì hắn đối Du Thi Diêu kia tiện nhân sinh bảo bảo như vậy yêu thích? đối ta sinh ra tới bảo bảo bỏ nếu dày cũ vì cái gì có phải hay không bởi vì ngươi quá không đáng yêu cũng là ngươi cả ngày âm chắc chắc cũng sẽ không nói lấy lòng nói trên mặt liền cái tươi cười đều không có cái nào nam nhân sẽ thích ngươi như vậy xuống mặt tiểu hải tử đều tại ngươi phàm là ngươi tranh đua điểm hắn cũng sẽ không xem đều lười đến xem ta liếc mắt một cái ô ô nữ nhân yếu ớt lại điên cuồng thanh âm đổ ập xuống đánh nút lại dù tiền bảo bảo cảm thấy đầu mình hảo trướng phảng phất tùy thời đều phải nổ mạnh Cơm miệng. kia rõ ràng không phải ta sai, chính ngươi không chiếm được cha nam ái rửa vào cái gì quái đến ta trên người. Dù tiền bảo bảo triều thanh em kia biện giải cũng phẫn nộ biểu đạt chính mình đã từng trước sau chưa nói suất khẩu nói, nhưng mà thanh em kia như là nghe không thấy hắn lời nói, từ đầu đến cuối đắm chìm ở thế giới của chính mình lại nhải. Ngươi vì cái gì đều bất an an ủi một chút ta, ta sinh ngươi ra tới có ích lợi gì, chỉ biết chọc ta sinh khí. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ liền ngươi cũng chán ghét ta sao? Nếu như vậy, ta còn đối với ngươi mềm lòng cái gì, dứt khoát đánh chết người đã khỏe. Ha ha ha, dù sao chúng ta đều là không bị thích hài tử, bị thương bị đánh đều sẽ không chọc người thương tiếc. du tiền bảo bảo nghe được những cái đó đã thương người lời nói, trái tim toan toan trướng trướng, phản phất bên trong đang có một con vô tình bàn tay, vươn bén nhọn móng vuốt không hề cảm tình nắm thời khắc đó vốn nên tươi sống tâm. Bị bàn tay bắt chẹt mạch máu hít thở không thông cảm cùng bị bén nhọn móng tay đâm vào huyết nhục cảm giác đau đớn đánh úp lại. Du tiền bảo bảo nhìn đến nữ nhân cầm lấy một phen gỗ đặc ghế rửa hung hăng chiều kia nói quật cường lại mắt hàm dãy rủa gầy yếu thân ảnh ném tới, hắn tưởng ngăn cản, lại phát hiện chính mình quá mức nhỏ yếu căn bản bất lực. Phản khắc A, nàng không phải mụ mụ ngươi, trên đời này không có một cái mụ mụ sẽ như vậy đối chính mình hải tử. Mụ mụ không nên là cái dạng này, phản khắc A. Du tiền bảo bảo khàn cả giọng chiều kia đạo thân ảnh hô quát, muốn đánh thức hắn cầu sinh dục. Phan vật cứng va chạm cốt cách trầm đục thanh cùng với kia nói gầy yếu thân ảnh ngã xuống đất va chạm sàn nhà nặng nề thanh âm chuyển tới du tiền bảo bảo lỗ thai thời điểm hắn cảm giác chính mình trái tim càng buồn dường như tùy thời đều sẽ hít thở không thông mà chết giống nhau cũng may kia gầy yếu thân ảnh ngã xuống đất lúc sau trong mắt cuối cùng dãy rủa tiêu tán hắn trong mắt tụ tập khởi lệ khí thân mình cũng lung lay đứng lên ngươi không phải ta mụ mụ du tiền bảo bảo nghe được kia thân ảnh dùng khàn khàn phát ra thiêu tiếng nói gào giống ra vừa rồi lời hắn nói sau đó đem hết toàn lực cả người chiều kia hư nữ nhân hung hăng nhào qua đi giống như rừng rậm yếu đối sói con rốt cuộc đối địch nhân lộ ra răng nanh, hung ác lại mang theo thị huyết thô bạo một mảnh hỗn loạn qua đi hư nữ nhân cái chán khái đến nàng thi bạo công cụ ngã xuống đất không dậy nổi kia đến gầy yếu thân ảnh cũng kiệt sức ngã xuống hơi thở thoi thóp sinh mệnh một chút trôi đi cảm giác vô lực đánh úp lại khi du tiền bảo bảo thị giác đông nhiên cắt thành hắn sau đó hắn cảm giác được chính mình máy móc mà rời đi tầm mắt chiều kia hương nữ nhân nằm sấp trên mặt đất bóng dáng nhìn mắt lại chiều ngoài cửa sổ dày đặc màu đen nhìn lại trong miệng lẩm bẩm tự nói không bao giờ muốn ngươi làm ta mụ mụ bảo bảo ngươi tay như thế nào như vậy năng du tiểu mẫn nửa đêm thói quen tính tỉnh lại cấp bảo bảo cái chắc khi nguyên bản tính toán đem bảo bảo không cẩn thận vươn túi ngủ tay nhét trở lại đi nhưng mà trong tưởng tượng tay nhỏ lạnh lẽo không có xuất hiện bảo bảo bại lộ ở hơi lạnh trong không khí tay nhỏ nhiệt đến có chút không bình thường du tiểu mẫn trong lòng nảy dựng Cảm giác dùng tay sờ lên bảo bảo cái chán cùng cổ, quả nhiên cũng nhiệt đến không thích hợp, so nàng lòng bàn tay độ ấm muốn cao hơn rất nhiều. Chẳng lẽ phát sốt? Nghĩ đến hôm nay buổi sáng phát hiện bảo bảo thời điểm hắn chỉ ăn mặc đơn bạc liên thể ít ỉ một người ở phòng tắm đứng, hơn nữa quần còn còn nước tiểu ướt, Du tiểu mẫn liền cảm thấy bảo bảo có thể là hàn khí nhập thể cảm lạnh. Tuy rằng nàng phát hiện bảo bảo sau kịp thời cấp thay đổi quần áo làm giữ ấm công tác, nhưng gần nhất nàng không rõ ràng lắm bảo bảo ra ổ chăn thời gian rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Thứ hai nước tiểu ướt quần bốc hơi còn hút nhiệt. Nàng buổi sáng nên nhiều chú ý điểm nhi. Bởi vì không có dự đoán được tháng này, Linh Hải tử cư nhiên có thể chính mình xuống giường làm ra đi đến vê nút cờ sự tình. Du tiểu mẫn buổi sáng cùng cơ hữu nói chuyện phiếm đắm chìm ở nội dung chung liền không phát hiện Hải tử dị thường hành động. Này lệnh nàng lúc này phi thường tự trách. Nhanh chóng xuống giường bộ cái miên kéo, Du tiểu mẫn vội vàng lấy ra trong nhà nhiệt kế đo thai cấp bảo bảo chắc nhiệt độ cơ thể, không xem không biết Vừa thấy lúc này bảo bảo độ âm cư nhiên đã đốt tới 39.8 độ. Bệnh viện. Đến chạy nhanh thượng bệnh viện. Du tiểu mẫn nhìn đến nhiệt kế thượng màu đỏ cảnh cáo con số, trong lòng run lên tay đều suýt nữa lấy không xong nhiệt kế đo thai. Nhưng nàng bức bách chính mình bình tĩnh lại, hít sâu một hơi sau, du tiểu mẫn bắt đầu cấp bảo bảo mặc quần áo dày đi mưa chụp mũ. Chờ cấp bảo bảo làm tốt giữ ấm công tác, nàng không kịp thay cho áo ngủ, cũng bất chấp rửa mặt trải đầu cho chính mình thay đổi giày chơi bóng liền bế lên bảo bảo đi ra ngoài đêm đã khuya trong tiểu khu trừ bỏ đèn đường tối tăm bạch quang ở gió lạnh hưu quảng trung làm hết phận sự chiếu rọi từng điều tiểu đạo mấy đống lâu đều đen như mực yên tĩnh không tiếng động ở ngủ say trạng vạng mưa nhỏ đã ngừng lại mặt đường lại còn ẩm ướt lạnh lẽo ngẫu nhiên có mấy chỗ ở ánh đèn hạ phiếm kính mặt lênh quang du tiểu mẫn may mắn chính mình mua xe cũng thân có điều khiển chứng đem thiêu đến mơ hồ không tỉnh ngẫu nhiên trong cổ họng còn phát ra thống khổ nhỉ non bảo bảo phóng tới nhi đồng an toàn ghế dựa thượng du tiểu mẫn mở ra ghế điều khiển cửa xe tiến xe phát động ô tô động cơ rời nhà gần nhất chính quy bệnh viện khoảng cách du tiểu mẫn tiểu khu lái xe yêu cầu 15 phút tả hữu du tiểu mẫn tuy rằng sốt ruột nhưng dọc theo đường đi đều báo cho chính mình không cần hoảng loạn khai ra tiểu khu một phút thượng quốc lộ ba giờ sáng trên đường cơ hồ không có xe hơi đều là một ít sấn ban đêm lên đường xe vận tải lớn ở mệt nhọc mà đi tới Du tiểu mẫn ngày thường sợ nhất cùng này đó xe lớn sang bên khai, nhìn đến liền sẽ giảm tốc độ né tránh, nhưng lúc này trong lòng nhớ bảo bảo, nàng trong lòng không có vật ngoài mà hướng phía trước điều khiển, dọc theo đường đi thế nhưng khai đến so ngày thường còn muốn vững vàng lại nhanh chóng. 5 phút sau chuyển nhập nội thành con đường, bởi vì trên đường không có gì xe, du tiểu mẫn đi vào bệnh viện thời điểm ngoài ý muốn chức thời gian vài phút. Đăng ký, hai tử nửa đêm nóng lên, nhiệt độ cơ thể 39.8 suốt cao. Du Tiểu Mẫn nguyên bản cho rằng quải khám gấp chính là ở khoa cấp cứu, không nghĩ tới trong huyện bệnh viện nhi khoa khám gấp muốn đi khu nằm viện bác sĩ nơi đó xem. Nhi khoa khám gấp ở khu nằm viện lầu ba nhi khoa, người cầm đăng ký đơn hướng cửa bắp đi. Tốt tốt. Du Tiểu Mẫn trước vạn đăng ký phí, lại ôm Hải Tử hướng bệnh viện phòng khám bệnh cửa bắp đi, bởi vì khu nằm viện ở phòng khám bệnh lâu mặt sau. Thật vất vả tìm được bác sĩ, phía trước cư nhiên còn có người đang xem bệnh, bọn họ còn phải chờ đợi. Du Tiểu Mẫn ôm Hải Tử. Gấp đến độ liên tiếp chiều bác sĩ bên kia xem, trong lòng vội vàng hy vọng phía trước kia ra sớm một chút kết thúc. Trước đo lường nhiệt độ cơ thể cùng thể trọng đi, gần nhất mưa dầm thiên nhiều hài tử cảm bạo cũng thi đố, không cần quá lo lắng. Mới từ phòng bệnh tuần phòng trở về trực ban hộ sĩ mí mắt hạ mang theo thanh hắc, nhưng nhìn đến du tiểu mẫn suốt ruột bộ dáng vẫn là nhẫn mại tính tình nhẹ giọng ăn ủi. Du tiểu mẫn bị hộ sĩ trong mắt thiện ý chấn an đến, trong lòng nôn nóng thoáng giảm bớt. 98kg, 40.1 độ. Nhiệt độ cơ thể có chút cao, ngươi có cho hắn ăn qua ủy bù tở dọ phần sao? Du Tiểu Mẫn không nghĩ tới ngắn ngủn hơn 10 phút bảo bảo nhiệt độ cơ thể lại cao, trong nháy mắt cái mũi đau xót, hốc mắt liền đỏ. Cái gì là ủy bù tở dọ phần? Hôm nay trạng vạng thời điểm nhiệt độ cơ thể vớt còn không có gì thường, nửa đêm bỗng nhiên liền nóng lên, ta dùng nhiệt kế đo thai chắc ba mươi chín tám, liền lập tức tới bệnh viện. Ủy bù tở dọ phần là một loại khẩn cấp hạ nhiệt độ dược, ngươi đừng vội, ngươi xem bên kia kia gia hải tử đã kết thúc chờ trung y lìa sư nhìn làm hắn cho ngươi khai dược là được nga nga tốt cảm ơn hộ sĩ du tiểu mẫn quay đầu quả nhiên thấy kia ra hải tử đã xem trọng bệnh đi trước phí kiểm tra rồi vì thế nàng ôm hải tử lại đi vào bác sĩ nơi đó bác sĩ dò hỏi chứng bệnh lại cấp kiểm tra rồi bảo bảo khoang miệng sau một bên khai đơn tử một bên cùng du tiểu mẫn nói nhà ngươi bảo bảo nhiệt độ cơ thể cao tới bốn mươi một độ vượt qua ba mươi tám năm liền yêu cầu khẩn cấp hạ sốt Ta trước cho ngươi khai cái ý bổ trợ rõ phần hôn huyền dịch, ngươi ấn thể trọng cho hắn dùng, nhìn xem trong chốc lát có thể hay không đem độ ấm dáng xuống đi. Sau đó ngươi lại đi nghiệm cái huyết nhìn xem rốt cuộc là vi khuẩn gợi cảm nhiễm vẫn là vi rút cảm nhiễm. Đợi chút bắt được đơn tử ta lại cho ngươi khai mặt khát dược. Bất quá nếu nhiệt độ cơ thể hàng không xuống dưới, khả năng yêu cầu quải nước muối. Nhưng hải tử cảm mạo phát sốt đều là chuyện thường, ngươi không cần quá mức lo lắng, đi thôi. Tốt, cảm ơn bác sĩ. Du Tiểu Mẫn nghe xong bác sĩ nói, liền ôm Hải Tử đi trước phí, lấy dược. Nửa đường thượng, nàng cảm giác chính mình trong lòng ngực Hải Tử đều thiêu đến chân bộ co giật một chút. Nhìn nha mình bảo bảo khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, nhắm chặt con mắt, kia ngày thường hồng nhuận môi nhỏ đều bởi vì thiếu thủy khởi ra. Du Tiểu Mẫn trong lúc nhất thời đau lòng lại tự trách, nàng vội vã đi vào bệnh viện, cư nhiên liền trẻ con bình xưa cùng tạ giấy đều quên cầm. Cũng may Du Tiểu Mẫn thực mau bắt được bác sĩ nói ý bùa tở dọa phẫn. Ngồi ở bệnh viện thanh lãnh trên hành lang cấp dược phẩm tự mang cốc đong đo đổ 2,5 ml sau. Du Tiểu Mẫn ôm ấp Hải Tử một tay nhẹ nhàng lay khai Hải Tử miệng, một tay cho hắn uy dược. Dược bình thường viết quả cam vị ngọt, cho nên dược đến trong miệng Hải Tử cũng không có gì bài xích. Đại khái bởi vì thiêu đến khát nước cực kỳ, Bảo Bảo còn theo bản năng nuốt một chút. Du Tiểu Mẫn thấy Hải Tử đem khẩn cấp thuốc hạ sốt ăn, không dám trì hoãn lại nhéo đơn tử đi làm hộ sĩ rút máu. Không nghĩ tới nguyên bản bị sốt cao thiêu đến hôn mê bất tỉnh Hải Tử hộ sĩ một châm đâm thủng hắn đầu ngón tay khi hắn bỗng nhiên cả người càng chặt hơn nữa nhắm mắt lại chính là khóc lớn không ngừng kia tiếng khóc tê tâm liệt phế nghe được du tiểu mận trong lòng giống như là bị đau cùn một đau đau xé cát khó chịu đến gần như hỏng mất hộ sĩ rất có kinh nghiệm siết chặt hài từ ngón tay đè ép ra một ít máu sau đó dùng đông cầu đẹ lại châm khẩu làm du tiểu mận ấn năm phút theo lý thuyết chịu hảo huyết hẳn là đã không đau nhưng du tiểu mận trong lòng ngực bảo bảo lần này khóc đến lại so với lần trước đánh vaccine phòng bệnh còn muốn thống khổ Tia tiếng khóc phảng phất tuyệt vọng người ở vô tận trong bóng tối nhìn không tới quang minh gào giống. Tiêu Du tiểu mẫn cuối cùng vẫn là nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Bà bảo, mụ mụ ở, không phải sợ. Ta đã tới bệnh viện, bệnh viện có rất lợi hại có thể xem bệnh bác sĩ, thử máu chỉ là vì càng mau làm người khôi phục khỏe mạnh nga. Mụ mụ tiểu bà bối, cầu xin ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc mụ mụ tâm đều phải nát. Khẳng định thực mau là có thể tốt, chớ sợ chớ sợ nga, lập tức chúng ta là có thể về nhà du tiền bảo bảo nguyên bản chính đắm chìm ở vô tận bi thương trùng, cảm thụ sinh mệnh trôi đi cùng vận mệnh vô tình nhưng hắn bỗng nhiên đang xem không thấy trong bóng tối nghe được từng tiếng quen thuộc lại ôn nhu kêu to thanh âm kia giống một trận thanh phong mang theo mùa xuân ấm áp nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bao bọc lấy linh hồn của hắn kêu hắn lạnh băng cứng đờ tâm lại một chút khôi phục chi giác là ai ở kêu hắn là ai đang đau lòng hắn du tiền bảo bảo đình chỉ gào giống một đôi mắt mê mang mà trong bóng đêm tìm kiếm thanh âm ngọn ngờn sau đó Hắn nhìn đến thâm trầm trong bóng đêm, đông nhiên phá khai rồi một đạo ánh sáng nhu hòa. Kia ánh sáng nhu hòa nhìn như nhỏ bé, thực tế trong phút chốc liền phá khai rồi nhất chỉnh phiến hắc ám. Sau đó, Du Tiền Bảo Bảo phát hiện bên người cảnh tượng ở kia ánh sáng nhu hòa phô tới xuống, toàn bộ biến thành hư ảo, biến mất ở hắn trước mắt. Ngay cả cái kia hư nữ nhân cũng biến thành một đám quang điểm ngay lập tức biến mất không thấy. Chương mười ba, Du Tiền Bảo Bảo khởi động hà trầm mí mắt, mơ hồ nhìn thấy một trường quen thuộc lại đẩy mặt ôn nhu gương mặt. Tâm mắt dần dần rõ ràng, hắn lại phát hiện gương mặt này thượng ngày thường đối với hắn đều lấp lánh sáng lên mắt hạnh lúc này tràn đầy nước mắt, kia nước mắt tựa hồ tới hung mãnh, tí tách theo gương mặt cầm đi xuống nhỏ giọt. Nhưng nữ nhân bởi vì ôm hắn, căn bản đằng không ra tay tới sát, vì phòng ngừa nước mắt tích đến hắn, nữ nhân chỉ có thể nghiêng đầu lung tung dùng bả vai cọ mưa lác đác. Bất quá đương nhìn đến hắn mở mắt ra khoảnh khắc, nữ nhân lại nháy mắt nín khóc mỉm cười, trong mắt hàm chứa hơi nước, khoe miệng cũng đã hướng lên trên tiểu bảo bảo ngươi tỉnh bảo bảo ngươi ra mồ hôi bảo bảo ngươi có hay không phải mái điểm nhi theo du tiền bảo bảo mở mắt ra du tiểu mẫn trong lòng thấp thỏm lo âu cũng tiêu tán rất nhiều kiểm tra rồi hạ bảo bảo ngón tay không hề xuất huyết du tiểu mẫn liền buông ra niết ngón tay tay ngược lại nâng lên tay sờ lên bảo bảo cái chán đại khái là khóc lớn một hồi hơn nữa dược vật bắt đầu tác dụng du tiền bảo bảo ngắn ngủn đầu tóc đều ướt đẫm đương nhiên du tiểu mẫn vuốt hắn cái chán tay cũng cảm giác được bảo bảo nhiệt độ cơ thể hàng xuống dưới ở tự chủ mua sắm cơ mua khăn giấy, Du Tiểu Mẫn cấp Bảo Bảo đem hắn lau khô, sau đó xem Bảo Bảo nhìn nàng phát nấc, Du Tiểu Mẫn lại hỏi hộ sĩ muốn ly nước rồi. Thật cẩn thận cấp Bảo Bảo ủy thượng một chút. Bảo Bảo ngươi khát không khát? Ta uống trước điểm Nhi ôn khai thủy nhuận nhuận miệng, mụ mụ suốt ruột ra cửa quên mang bình sữa. Chúng ta thử xem cái ly được không? Du Tiền Bảo Bảo còn không quá say nuốt, Du Tiểu Mẫn cho hắn cầm bên cạnh đều lót chút khăn giấy. Tuy rằng dùng cái ly uống nước không bằng bình sữa phương tiện. Nhưng Du Tiểu Mẫn thật cẩn thận một chút đầu huy hạ, bảo bảo rốt cuộc uống tới rồi thủy, một đôi làm được khởi ra môi cũng bắt đầu hồng luận. Hộ sĩ, có thể hay không hỗ trợ lại lượng một lượng nhiệt độ cơ thể, ta cảm giác nhà ta bảo bảo nhiệt độ cơ thể răng xuống. Vì song thủy, Du Tiểu Mẫn lại đem bảo bảo ôm đến hộ sĩ đài, tha thiết mà nhìn hộ sĩ. 38 bốn độ, sắc thật răng xuống thật nhiều. Hộ sĩ đem nhiệt kế thượng con số cấp Du Tiểu Mẫn nhìn mắt, thấy nàng kinh ngạc mà trợn tròn mắt, thoáng giải thích một câu trẻ con nhiệt độ cơ thể có đôi khi thăng đến mau hàng đến cũng mau đánh bại xuống dưới hẳn là không cần quải từng tí không cần quá mức lo lắng tốt cảm ơn hộ sĩ du tiểu mẫn nghe được nhiệt độ cơ thể đã hàng đến ba mươi tám bốn trong lòng đè nặng đại thạch đầu phảng phất bị cậy ra một nửa liền hô hấp đều thông thuận rất nhiều chỉ chốc lát sau bảo bảo thử máu kết quả cũng ra tới du tiểu mẫn xem không hiểu lắm cái gì siêu mẫn xê phản ứng cùng bạch cầu linh tinh trị số vì thế cầm đơn tử đi tìm bác sĩ Bác sĩ, nhà ta bảo bảo có phải hay không cảm lạnh, nghiêm trọng sao? Thoáng có chút vi rút cảm nhiễm. Vi rút cảm nhiễm thông thường sẽ biểu hiện vì sốt cao, bất quá nhiệt độ cơ thể đã giang xuống. Kia trước không khai nước muối, bảo bảo con nhỏ, ta cho ngươi khai điểm nhi trung thành dược ngươi trở về hướng pha cho hắn uống. Nếu hắn uống không dưới, cũng có thể đi cửa hàng mẹ và bé mua cái huy dược khí. Bất quá phải chú ý tùy thời quan sát bảo bảo nhiệt độ cơ thể biến hóa, bởi vì hắn hiện tại là dược vật tác dụng giáng xuống nhiệt độ cơ thể trong chốc lắt còn có lên cao khả năng nếu siêu ba mươi tám năm ngươi liền lại cho hắn uy một lần y bổ trợ dọ phần nếu nhiệt độ cơ thể lên cao khoảng cách thường xuyên càng ngày càng trường tỉ như vừa mới bắt đầu bốn giờ nhiệt độ cơ thể lại lên cao sau lại biến tám giờ vậy thuyết minh không trở ngại nếu uống thuốc nhiệt độ cơ thể lặp lại dâng lên bảo bảo bệnh trạng có tăng thêm kia kịp thời chạy chữa bởi vì mới vừa nóng lên thử máu kết quả khả năng sẽ không chuẩn bác sĩ một bên nói một bên cấp du tiểu mẫn đóng dấu dự đơn cảm ơn bác sĩ cầm dược ta liền có thể đi trở về sau đúng vậy bác sĩ trên mặt mang theo mệt mỏi hiển nhiên không bình thường đồng hồ sinh học khiến người mỏi mệt bất quá trả lời du tiểu mẫn vấn đề thời điểm khẩu khí vẫn luôn ôn hòa du tiểu mẫn lấy thượng đơn tử nhìn con ở bận rộn tiếp khám hộ sĩ cùng bác sĩ không khỏi cảm thán một câu bác sĩ cùng hộ sĩ thật sự vất vả bà bảo lấy thượng dược chúng ta liền có thể về nhà nga cùng mụ mụ cùng đi lấy dược lạc có bác sĩ chuẩn bệnh cùng dược vật du tiểu mẫn trong lòng đại định nguyên bản hoảng loạn cùng vô thố cơ bản tiêu tán ôm hải tử lấy xong dược hướng dừng xe vị đi thời điểm nàng cấp hải tử đắp lên khăn chùn đầu chui vào trong bóng đêm cảm nhận được ban đêm lạnh lẽo lúc này tâm tình cùng tới khi lại rất có bất đồng lên xe sau du tiểu mẫn sốc lên bảo bảo khăn chùn đầu phát hiện hắn lại một lần ngủ rồi chẳng qua lần này ngủ sau khuôn mặt tường hòa lại không có vừa rồi thống khổ khó chịu biểu tình du tiểu mẫn đem hải tử lại lần nữa an trí ở an toàn ghế giữa thượng Nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu, sau đó đóng cửa xe thượng ghế điều khiển. Nguyên bản nàng tính toán ở trên đường liền đem bác sĩ nói uy dược khí lấy lỏng, nhưng không nghĩ tới ban đêm nội thành không có nửa đêm mở cửa tiệm thuốc cùng cửa hàng mẹ và bé. Về đến nhà sau, du tiểu mẫn đem bảo bảo đặt ở giường em bé đi lên phao thanh nhiệt trung thành dược, bởi vì thủy phong thiếu phao không hóa, cho nên kia màu nâu trung thành dược có cái tám 80ml tả hưu. Du tiểu mẫn lấy chiếc đũa dính tích một nén. Đầu lưỡi liền tràn ngập một cổ hơi ngọt nhưng tổng thể chua xót khó nghe dư vị. Như vậy khổ, bảo bảo có thể uống xong đi sao? Du tiểu mẫn nhíu mày, nghĩ thầm hoặc là đem dược phóng bình sữa. Nhưng nàng ngay sau đó lắc lắc đầu, một chút hút ra tới khẳng định càng thêm khổ. Nói không chừng hài tử về sau liền bình sữa đều không muốn chạm bảo. Dứt khoát sấn hắn ngủ dùng cái muông rót vào đi thôi. Du tiểu mẫn, trong chốc lát bảo bảo khóc nháo nói nhất định phải ngoan hạ tâm tới, ngàn vạn không thể mềm lòng. Du Tiểu Mẫn như vậy báo cho chính mình, rồi tay đem bảo bảo vứt đến trong lòng ngực sau, dùng thề sống chết như về biểu tình bắt đầu cấp bảo bảo huy dược, cùng uy ý bổ trợ rõ phần bất đồng. Lần này Du Tiểu Mẫn cái muỗng mới rót một gáo tiến bảo bảo trong miệng, nguyên bản ngủ ngon lành bảo bảo biến nhăn miệng mở bừng mắt. Du Tiểu Mẫn nhìn đến bảo bảo mê mang hai mắt cùng với khoe miệng khẽ run độ cùng, liếc mở mắt không đi nhìn chăm chú hắn thiên chân ánh mắt, để tránh chính mình một cái không đành lòng từ bỏ. Tay mắt lanh lẹ đem đệ nhị muỗng dược đưa vào hài tử khoa miệng nghe được hắn theo bản năng ướt du tiểu mẫn lại chạy nhanh đi múc đệ tam uống nhưng mà đệ tam uống bị đưa vào hài tử trong miệng trước bảo bảo miệng bắt đầu gắt gao khép kín nhậm du tiểu mẫn keo silicon muỗng như thế nào tết đều chen không vào du tiểu mẫn rơi vào đường cùng ánh mắt thượng di đối tượng bảo bảo hủy khuất lại kháng cự ánh mắt du tiểu mẫn bắt đầu tận tình khuyên bảo bảo bảo ngoan thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh tuy rằng dược, dược đau khổ nhưng sinh bệnh càng khó chịu nha vừa rồi ngươi đều đốt tới bốn mươi một độ không uống thuốc dược nói bác sĩ nói nhiệt độ sẽ lặp lại Nga, ngươi không nghĩ lại trích chấm đi du tiểu mẫn nói như vậy xong bảo bảo vẫn là gắt gao nhất môi một đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng phảng phất đôi nàng lại ái lại hận du tiểu mẫn cũng không muốn làm ác nhân à nhưng bảo bảo chỉ có nàng một người thân không ai có thể cùng nàng chia sẻ mặt đỏ cùng mặt trắng chỉ có thể một người kháng hạ sở hữu bảo bảo tới mở miệng đem dược dược uống lên không uống sẽ đau đau nhưng mà du tiểu mẫn phát hiện bảo bảo căn bản nghe không hiểu nàng lời nói mặc dù nàng nói rất nhiều trong lòng ngực hải tử vẫn là đem miệng nhắm chặt nàng nếm thử hạ cường ngạnh bẻ ra hải tử miệng nhưng mà nàng vừa lên tay bảo bảo liền bắt đầu cả người phát run phảng phất nàng trong tay dược sẽ trí mạng giống nhau kháng cự du tiểu mẫn lại không dám thật sự cường tới thấy bảo bảo mềm cứng không ăn hốc mắt lại bắt đầu ướt át bảo bảo người đem rửa uống lên chúng ta mới có thể mỗi ngày khỏe mạnh khoái hoạt vui sướng ăn ngon chơi hảo ngoạn không uống dược nói bệnh sẽ nghiêm trọng lên mụ mụ cũng liên tiếp ngươi chịu khổ ngươi biết không mỗi lần ngươi bị ghìm kim khóc đến tê tâm liệt phế mụ mụ nhìn trong lòng liền nhịn không được đau hận không thể thay thế ngươi thừa nhận này đó thống khổ du tiểu mất nói ngữ khí liền hàm nghẹn ngào khoe mắt nước mắt lại không chế không được lăn xuống xuống dưới kia nước mắt không cẩn thận hạ xuống ở du tiền bảo bảo cái chán kêu du tiền bảo bảo kháng cự ánh mắt chợt lóe hắn đều quyết định muốn hận hư nữ nhân cả đời không bao giờ muốn cùng nàng làm mẫu tử vì cái gì ông trời còn muốn lại kêu hắn trải qua một lần đâu. Hơn nữa hắn không ấn tượng năm tháng tuổi thơ, hư nữ nhân cư nhiên đối hắn tốt như vậy, sẽ không mặc kệ hắn sinh bệnh mặc kệ, nửa đêm ôm hắn liền thượng bệnh viện khám gấp, sẽ không tùy tiện đánh chửi hắn, còn dùng như vậy ấm áp ôm ấp che chở hắn. ở hắn không muốn ăn khổ dược thời điểm, còn suốt ruột đến nước mắt giàn dủa. Du tiền bảo bảo từ ác mộng trung thoát ly khai sau mở mắt ra nháy mắt, thậm chí có hoài nghi đời trước hết thảy đều là một giấc mộng. Bởi vì hắn trước mắt hư nữ nhân trên mặt chút nào nhìn không ra về sau ác độc điên cuồng bệnh trạng. Nhưng Du Tiền Bảo bảo không tin mặt khác trẻ con sẽ có co hắn như vậy chỉ số thông minh, cũng không tin kia hết thảy đau khổ đều là ảo giác. Cho nên Du Tiền Bảo bảo tưởng, có lẽ sâu nữ nhân đổi bại ngòi nổ chính là kia cha nam cự tuyệt. Vung xuống hạ mi mắt, Du Tiền Bảo bảo trong mắt xẹt qua hung ác. kia hắn liền ở hư nữ nhân lại lần nữa thấy cha nam hậu đối nàng động thủ hảo. Trong khoảng thời gian này, hai người liền hòa bình ở chung Đương cho chính mình một chút trưởng thành thời gian. Không thừa nhận chính mình đối kia ấm áp tình thương của mẹ có nhẹ nhẹ không tha du tiền bảo bảo, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là trung thành dược sao, uống liền uống. Du tiền bảo bảo cũng cảm thấy chính mình vừa rồi làm tiêu chút, cư nhiên bởi vì sợ khổ cự tuyệt uống xong đối chính mình thân thể có trợ rút dược, Nghĩ thông suốt lúc sau, du tiền bảo bảo trong miệng a hoa một tiếng khiến cho du tiểu mận chú ý, sau đó liền ở du tiểu mận ngốc lăng ánh mắt chung chủ động mở ra miệng. Ý bảo du tiểu mẫn uy dược. Bảo bảo, ngươi nguyện ý uống lên. Bảo bảo ngươi nhất định không bỏ được mụ mụ lo lắng đúng hay không, ta liền biết nhà ta bảo bảo nhất ngoan. Ngươi quả thực là trên đời này nhất ngoan nhất dũng cảm bảo bảo. Ở du tiểu mẫn kinh hỉ lại khoa trương liên tiếp cầu vồng thí trung, du tiền bảo bảo trong miệng cũng nên đón lại một lần chua sót. Cũng không biết có phải hay không trẻ con đầu lưỡi đối cay đắng đặc biệt mẫn cảm, du tiền bảo bảo rõ ràng đều chuẩn bị sẵn sàng lại lần nữa nuốt nước thuốc thời điểm hắn vẫn là cảm thấy chính mình dạ dày đều ở cuộn cuộn buồn nữ nhân không biết uy một ngụm dược cấp buồn bảo bảo tới khẩu nãi giảm sốc một chút sao tao mày du tiền bảo bảo nội tâm nhịn không được phung tào nhưng ngẩng đầu nhìn đến du tiểu mận trong mắt vui sướng cùng kích động hắn ở nước thuốc lại lần nữa đưa lại đây hết sức lại một lần ngoan ngoãn mở ra miệng thẳng đến đem nước thuốc toàn bộ uống xong bảo bảo giỏi quá ngươi thật là ta đã thấy nhất lợi hại bảo bảo tới mụ mụ cho ngươi cái ái khen thưởng Du tiểu mẫn nói, túi đầu đối với Du tiền bảo bảo cái chán hôn một cái. Cùng với nói là cho bảo bảo khen thưởng, chi bằng nói là nhìn thấy bảo bảo rốt cuộc uống thuốc xong trong lòng đại thạch đầu bông muốn phát tiết hạ vui vẻ. A hoa! Ai muốn ngươi thân A, mới không cần ngươi nước miếng ấn. Lại nói buồn bảo bảo sinh bệnh trên người đều là vì rút ngươi dựa như vậy gần không sợ bị lây bệnh sao, tránh ra. Du tiền bảo bảo thiêu lui ra lúc sau tay chân có sức lực, thấy Du tiểu mẫn lại đây thân thân nhịn không được múa may nắm tay chống cự. Nhưng mà du tiểu mẫn rửa gần, du tiền bảo bảo thấy rõ nàng đáy mắt thanh hắc cùng với đầy mặt mệt mỏi, kia chống cự lại bất chi giác tiêu tán. Tính, xem ở hư nữ nhân đêm nay vì hắn chạy trước chạy sau cũng chưa hảo hảo ngủ phân thượng. Liền, liền miễn cưỡng cho nàng thân một chút hảo, hừ. mười 14, du tiền bảo bảo uống xong dược không lâu, bởi vì còn không có hoàn toàn lui rất suốt cao cùng dược vật tác dụng, nặng nề ngủ. Du tiểu mẫn cấp bảo bảo cởi áo khoác đắp chăn đàng hoàng sau. Đứng lên đi phòng bếp gian tẩy chén thuốc cùng keo si ly con uống, xong rồi lại cấp bảo bảo chắc một lần nhiệt độ cơ thể, phát hiện bảo bảo nhiệt độ cơ thể đã hàng đến 37.8, nàng trong mắt lộ ra vui sướng quá mang. Cho chính mình thiết cái 4 giờ chuông báo, nàng lúc này mới cởi áo ngủ nằm đến trên giường. Sáng sớm chuông báo còn không có vang phía trước, du tiểu mẫn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, khoác quần áo lại lần nữa cấp bảo bảo đo lường nhiệt độ cơ thể, phát hiện bảo bảo nhiệt độ cơ thể lại có tăng trở lại, đã đến 38.9 độ. Du Tiểu Mẫn rửa theo bác sĩ chỉ thị lại cho hắn uy một lần y bổ tơ dọa phần. Nhìn ngoài cửa sổ nổi lên bụng cá trắng, Du Tiểu Mẫn nghỉ ngơi tiếp tục ngủ nướng tâm. Lên cấp Bảo Bảo nấu cháo, giặt quần áo. Tối hôm qua cấp Bảo Bảo huy dược thời điểm tuy rằng Bảo Bảo rất phối hợp, nhưng bởi vì hài tử còn sẽ không hoàn toàn ướt, nước thuốc từ Bảo Bảo khỏe miệng chảy ra chút. Nàng tuy rằng lót khăn giấy, nhưng vẫn là không cẩn thận ấn tới rồi chút ở Bảo Bảo áo khoác thượng. Này đó bộ phận vết bẩn không thể trực tiếp cơ tẩy cho nên Du Tiểu Mẫn cấp bảo bảo nấu cháo, liền bưng chậu rửa mặt bắt đầu thủ công rửa sạch. Du Tiểu Mẫn sợ chính mình giặt quần áo thời điểm bảo bảo lại phát sinh bản thân từ giường em bé bò xuống dưới sự kiện, cho nên giặt quần áo trước, nàng liền lợi dụng giường em bé vòng lăn đem giường đẩy đến chính mình tầm mắt Pha Vi. Vì thế Du Tiền Bảo Bảo tỉnh lại mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là Du Tiểu Mẫn ngồi ở ghế nhỏ thượng xoa quần áo bóng dáng. Mùa đông ánh mặt trời xuyên thấu qua toilet cửa sổ lặng lẽ bò lên trên Du Tiểu Mẫn gương mặt. Lệnh nàng tinh xảo mặt nghiêng một nửa bị ánh mặt trời chịu mến, một nửa đắm chìm ở bóng ma hạ. Du tiền bảo bảo nhìn đến hư nữ nhân bị ánh mặt trời phân cách thành mình ám hai nửa, nội tâm ấp úng tự nói. Hư nữ nhân nội tâm hẳn là ở thiên sứ cùng ác ma đi, hiện tại chiếu cô hắn chính là thiên sứ, về sau liền sẽ biến thành ác ma. Du tiền bảo bảo ánh mắt phức tạp chiều du tiểu mẫn lại lần nữa nhìn liếc mắt một cái. Kia đầu du tiểu mẫn tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt, sơ sẩy quay đầu tới nhìn thấy du tiền bảo bảo chớp ngây thơ hồn nhiên giống như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn nàng du tiểu mẫn tự nhiên toát ra một cái ôn nhu mỉm cười bảo bảo ngươi tỉnh lạp mụ mụ đã đem giơ y ý ghìa ý ý tẩy hảo kế tiếp bỏ vào máy giặt liền thành ta thực mau thu phục bảo bảo thoáng chờ ta một chút nga du tiểu mẫn quay đầu sau cả khuôn mặt đều bị bao phủ ở quang bóng ma nhưng ánh mặt trời ở nàng đỉnh đầu vượng ra một cái thiển kim sắc phát vòng, xứng vơi trên mặt nàng nhu hòa đến mưa thuận gió hòa mỉm cười chỉ gọi người không rời được mắt tiếc một cái chớp mắt, du tiền bảo bảo nội tâm đống nhiên như là bị ánh mặt trời lẻn vào, quang ám đan treo chung, sống lại ra một tia ý nghĩ sang bậy. hắn có phải hay không có thể đem cái này thiên sứ giống nhau mụ mụ bảo vệ lại tới, tiêu cái kia ma quỷ mụ mụ vĩnh viễn đều không thể xuất hiện. tỷ như tiêu hư nữ nhân minh bạch cùng với dựa nam nhân, còn không bằng dựa vào chính mình, hoặc là hắn cấp hư nữ nhân một lần nữa tìm kiếm một đoạn cảm tình, tiêu nàng không cần ở một viên cây lệch tán thắt cổ chết. Ở hư nữ nhân hắc hóa trước, hắn ít nhất muốn nếm thử một chút. Thật sự không được, đến lúc đó lại thực hành nguyên kế hoạch. Dù tiền bảo bảo nghĩ như vậy, trong lòng uất ức đều tiêu tán mở ra, cả người cũng cảm giác nhẹ nhàng nhiều. Bảo bảo tới, hôm nay bữa sáng là cháo rau xanh nga, mụ mụ đã vì ngươi điều hảo độ ấm, chúng ta chạy nhanh ăn, ăn non no mới có sức lực đối kháng vi rút đâu. Á hoa! Biết rồi, buồn bảo bảo sẽ hảo hảo ăn cơm, thân thể khôi phục lên mới có thể có tinh lực bảo hộ cái này thiên sứ mụ mụ sao Buồn bảo bảo hiện tại nhiệm vụ nặng nề không có một cái khỏe mạnh thân thể thật sự không được đâu cơm nước xong lại lần nữa đối mặt chua suốt nước thuốc thời điểm du tiền bảo bảo ngẩng đầu đỡ ngực ánh mắt kiên định lại thấy chết không sờn đến đây đi làm đắng miệng thuốc hay đem vi rút đều bước lui kẻ hèn chung thành dược mà thôi nó sẽ trở thành buồn bảo bảo bảo hộ hạnh phúc nhân sinh đá cây chân bảo bảo thật sự siêu đồng, đồng. hôm nay đem toàn bộ nước thuốc đều uống đến sạch sẽ đâu Nhìn nhà mình bảo bảo một chương cái miệng nhỏ bị nước thuốc khổ đến bản năng phát nhăn, liền cầm tiêm đều bởi vì phát run bài trừ một đám đáng yêu nếp vốn điểm điểm, du tiểu mẫn đau lòng đồng thời, sinh ra một cổ khó có thể miêu tả kiêu ngạo. Mụ mụ đi cấp bảo bảo phao điểm nhi nước ấm, hừng hực trong miệng cay đắng được không. Từ khi 6 tháng cai sữa sau, uống thượng sữa dê phấn bảo bảo cũng bắt đầu tăng thêm nước sôi, phụ thực. Du tiểu mẫn uy xong nước thuốc thoáng nhìn trên bàn cơm bảo bảo nước sôi bình sữa, lúc này mới nhớ tới còn có thể dùng nước sôi xúc xúc miệng sự tình, Du Tiểu Mẫn rối tay gõ gõ đầu mình, chạy nhanh chiều phòng bếp đi đến, vừa đi vừa than, thật là mang thai ngốc ba năm. Du Tiền Bảo Bảo nhìn nữ nhân ngu đần bộ dáng, ngạo kiều mà một tiếng ngữ, a hoa, a hoang ô, kỳ thật, buồn bảo bảo trong miệng cũng không như vậy khổ lạp, ngươi, chính ngươi ăn trước cơm sáng hảo lắm, đáng tiếc Du Tiểu Mẫn căn bản nghe không hiểu Du Tiền Bảo Bảo hỏa tinh ngữ thực mau cấp du tiền bảo bảo đổ nước gấm trở về đi trên mặt tràn đầy ánh mặt trời ấm cười du tiền bảo bảo bị du tiểu mẫn như vậy tươi cười lóe mắt một bên uống thượng ấm áp mang theo nhẹ nhẹ ngọt ý nước sôi một bên tại nội tâm đối chính mình nói xem ra trừ bỏ hành động lực còn phải tăng mạnh hạ chính mình ngôn ngữ năng lực ngư ngư mấy ngày nay ngươi như thế nào dừng cày ta xem ngươi văn hạ rất nhiều tiểu thiên sứ đều ở thúc dục cảng có phải hay không phát sinh sự tình gì lạ du tiền bảo bảo nhiệt độ lui ra lại dâng lên dâng lên lại lui ra lặp lại ba ngày sau mới hoàn toàn biến thành bình thường nhiệt độ cơ thể chỉ là lui nhiệt sau du tiền bảo bảo gương mặt lại mọc ra tiểu bệnh sởi du tiểu mẫn lo lắng dưới lại mang theo hài tử thượng tranh bệnh viện bất quá theo bác sĩ nói đó là tiểu nhi cấp trần hai tuổi dưới bảo bảo sốt cao di chứng hai ba thiên chính mình liền sẽ khỏi hẳn không cần dùng dược chờ du tiền bảo bảo bệnh hoàn toàn khỏi hẳn ly du tiểu mẫn lần trước đổi mới đã qua bốn ngày nhà ta đa đa bỗng nhiên nửa đêm sốt cao Mấy ngày nay nhiệt độ vẫn luôn lặp lại, còn hảo bảo bảo uống thuốc phối hợp, hiện tại đã không có nhiệt độ cơ thể. Bác sĩ nói 3 ngày lui nhiệt đã là khang phục tương đối tốt, ngày hôm qua tái khám một lần, ta mới nhìn đến ngươi nhắn lại. Mấy ngày nay cũng chưa xem tin tức. Trời ạ, đa đa bị cảm sao. Mấy ngày nay ngươi nhất định thực vất vả đi. Ai nha lúc trước nếu là ngươi tới kinh thị thì tốt rồi, như vậy ngươi có cái sự tình gì ta cũng hảo giúp đỡ ngươi chút. Lộc miểu miểu tuy rằng không thỉnh dục như tẩu. Nhưng trong nhà nàng còn có đối nàng giống thân nữ nhi đau bà bà, ngày thường nàng ra cửa bảo bảo cũng sẽ không đặc biệt dính nàng. Ở nàng xem ra, nếu du tiểu mẫn ở kinh thị nói, nàng liền có cơ hội hỗ trợ. Bởi vì lần đầu tiên xử lý bảo bảo sinh bệnh sự tình không có gì kinh nghiệm, hơn nữa ngày đầu tiên buổi tối cùng ngày hôm sau dục nhi tẩu không ở, cho nên xác thật rất mệt, bất quá thân thể mệt mỏi. Nhưng thật ra tiếp theo, mấy ngày hôm trước hải tử sốt cao không lùi thời điểm trong lòng luôn là giống treo một cây đao. Đến tái khám kết thúc mới chân chính thả lỏng xuống dưới. Lui nhật liên hảo, vậy ngươi muốn hay không ở văn hạ thỉnh cái giả nghỉ ngơi mấy ngày chậm rãi lại đổi mới. Tuy rằng đoạn càng không tốt, nhưng lộc miểu miểu cũng sợ du tiểu mận thân thể ăn không tiêu cuối cùng chính mình bị bệnh mất nhiều hơn được. Không có việc gì, ta bảng đơn nhiệm vụ còn không coi hoàn thành, nghỉ ngơi nói sẽ bị nhốt trong phòng tối. Này buồn văn số liệu hảo, ta còn tưởng hướng một hướng đâu. Không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính.